Nam Cung Ly bên hông căng thẳng, một con thiết cánh tay vòng đi lên, nam nhân đem nàng toàn bộ ủng vào trong lòng ngực, đột nhiên bay lên trời, hướng tới Hồng Mang Dị Động phương hướng lao đi. Hồng Mang Dị Động, kỳ bảo đem hiện. Một tiếng kinh hô, nháy mắt đem ngây người chung mọi người bừng tỉnh, tái kiến Hắc Y, y hẻ nhân ôm lấy Nam Cung Ly biến mất với Hồng Mang Dị Động cái khe bên trong, mọi người cuồng táo ghen ghét, nhanh hơn tốc độ hướng tới cái khe trô lao đi. Trầm Giảm Tô theo sau đuổi theo. Tiếp theo lại trống giống nhảy vào tới mấy vị cường giả, tập thể lược hướng cái khe chỗ. Phía dưới mọi người chỉ có thể nhìn trời cảm thán, than bùn, cường giả gì đó ghét nhất, bọn họ này đó thực lực vô dụng, chỉ có thể nhìn bọn họ ăn thì tan canh, bọn họ liền tra đều không chiếm được. 22 bàn các thiếu niên cũng chỉ đến đứng ở tại chỗ ngoan ngoan trở. Hồng mang dị động, có bảo vật sắp lâm thế. Ha, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi giờ khắc này. Ta liền nói mấy ngày này mê tung trận không bình thường, nguyên lai thực sự có huyền cơ. Cùng thời gian, thân ở mê tung trận các nơi cường giả đồng thời hướng tới hồng mang dị động cái khe chỗ lao đi. Bị thần bí nam nhân ôm lấy, bên thai hô hô tiếng gió, trong không khí tán loạn dòng khí quát đến gương mặt sinh đau, nam cung ly theo bản năng đem mặt hướng nam nhân trong lòng ngược gián đi. Cảm nhận được nữ nhân thân cận, nam nhân mặt nạ hạ môi mỏng nhất lên nhật nhạt độ cung. tiểu huyền ngọc ôm thú Có tiểu gia hỏa tự động chi khởi năng lượng bảo hộ, ngăn chặn trùng quanh dòng khí nhiễu loạn, hắc mã não lập loè sáng ngời mắt to tò mò mà đánh giá, không có chút nào sợ hãi chi ý. Toàn bộ không gian cuồng loạn không thôi, vô số hồng mang thoáng động không khí vặn mẹo, chuyển đến từng đợt xé rách thanh. mau hấp thu tứ tán thiên hỏa. Nam cung ly còn tưởng tiếp tục lười biếng, bên hai bỗng nhiên chuyển đến nam nhân thanh âm. Nam cung ly cả kinh, cái gì thiên hỏa? Này đó hồng mang thực tế là thiên hỏa phóng ra xuống dưới bóng dáng, đêm này hấp thu, có thể tăng cường người nội diễm độ tinh khiết cùng độ chặt chẽ. Kẻ thân bí khó được kiên nhẫn mà giải thích nói, nam cung ly nháy mắt gặp qua thần, cảm tình hấp thu này đó, nàng nội diễm là có thể trở nên cường đại. Tưởng cấp này, cũng không dừng lại, linh hồn chi lực thúc dục tập trung tinh lực bắt đầu hấp thu khởi chung quanh hồng mang. Một tiêu một sợi hồng mang hoàn toàn đi vào nam cung ly trong cơ thể. Rõ ràng cảm ứng được nội diễm sao động, thân thể truyền đến nóng rực, dường như ngâm mình ở suối nước nóng chung, toàn thân trên dưới nói không nên lời sảng khoái. Nam nhân làm tiểu huyền ngọc ôm chặt hắn eo, đơn giản tay nhất chiều, đại đoàn đại đoàn hồng mang hướng tới bên này tụ lại lại đây, ở Nam Cung ly cố tình hấp thu hạ hướng tới nàng trong cơ thể quần quận không ngừng mà toàn đi. Lát mình tiến vào các lộ cường giả thấy như vậy một màn, một đám cả kinh trừng lớn mắt. Xem quái dị đến nhìn Nam Cung Ly, nha đầu này ngốc thiếu đi, Hồng Mang dị động, bảo vật đem hiện, mỗi người đều chờ cướp đoạt bảo vật, nàng lại hấp thu khởi này đó vô dụng Hồng Mang tới. Đương nhiên, bọn họ không phải đan giả, tự nhiên không biết này đó bao dung nhàn nhạt năng lượng Hồng Mang đối đan giả nội diễm tác dụng, cho tới nay mới thôi, nàng vẫn là cái thứ nhất hấp thu này đó ở mọi người xem ra vô dụng nửa điểm tác dụng Hồng Mang người. Chương 71 khế ước tiểu kim chuột Trung quanh năng lượng thoán động càng thêm lợi hại, hồng mang tăng nhiều, ở y thần bí nam nhân cố tình khống chế hạ tập thể hướng tới nam cung ly bên này hội tụ mà đến. Bất quá khoảnh khắc, nam cung ly cả người đều bị bao vây ở nồng đầm hồng mang bên trong. Linh lực dao động, hồng mang hướng tới nam cung ly trong cơ thể quần quận không ngừng mà toàn đi, trong cơ thể linh lực cuồng tốc vận chuyển, bay nhanh hấp thu hồng mang, thân thể thực mau chuyển đến nóng bỏng cảm giác, toàn thân bị hồng mang bao trùm, từ xa nhìn lại. Giống như một cái hòa cầu, hấp dẫn toàn trường mọi người chú ý. Tiểu huyên ngọc không biết khi nào ghé vào hắc y dị thần bí nam tử sau lưng, thú hồ nhảy đến trên vai hắn, quy quy củ củ mà nằm bò. Không khí giao động đến càng kịch liệt, nam cung ly trong cơ thể phản ứng lại càng lớn, xe rách đau đớn lan tràn toàn thân, kịch liệt cực nóng hận không thể đem nàng toàn bộ hòa tan, gương mặt đỏ bừng, đầu đại giống nhau mồ hôi tự gương mặt chảy xuống, cả khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, thoạt nhìn trọc Nhị tỷ, Tiểu huyên ngọc mày khẩn ninh, đầy mặt lo lắng khẩn trương. Kiên trì trụ. Từ tính khàn khàn tiếng nói tự đỉnh đầu bay tới, hắc y lý kẻ thần bí màu đen đến nhìn không tới giới hạn con ngươi sẹt qua nhẹ nhẹ gợn sóng, thấp giọng an ủi nói, lộ ra một lực lượng mặc danh, làm cơ hồ lâm vào hỏng mất bên cạnh nam cung ly lại một lần thanh tỉnh tỉnh lại, nỗ lực hấp thu chung quanh hồng mang. Quanh quần ở nàng quanh thân hồng mang nháy mắt biến mất, Trong nháy mắt tiến vào nàng thân thể bên trong, nam cung ly rốt của khống chế không được, gầm nhẹ đau hồ, thanh âm rung trời, đưa tới chung quanh mọi người chú ý. Ha, ra vấn đề đi, ta liền nói này đó quỷ dị năng lượng không thể hấp thu. Một người nam tử vui sướng khi người gặp họa, may mắn chính mình không có hấp thu trong không khí hồng mang. Tấm tắc, thật là hồ nháo, hồng mang dị động, biểu hiện có dị bảo đông xuống. Nhà đầu này cố tình đem những cái đó năng lượng mang hấp thu hầu như không còn, quả thực buồn cười. Mọi người lắc đầu, nhìn về phía Nam Cung ly ánh mắt giống như đang xem một cái chê cười. Ôm lấy Nam Cung ly H.I.G. Nam tử sắc mặt căng chặt, sâu thẳm đến nhìn không tới đế con ngươi sẹt qua một tia thương tiếc. Nhà ta Nam Cung, chăm dặm tô cũng theo sau lược tiến vào, nghe được Nam Cung ly kia thành gạo giống, đầy mặt lo lắng. H.I.G. Nam tử một ánh mắt đảo qua đi. Ý bảo hắn không cần tới gần, cả người tràn ra hơi thở lệnh người không rét mà run, mọi người tự rác xa xa tránh đi, không người tới gần. Giang rác. Một tiếng vang lớn, không khí xé rách, ngay sau đó vô số quang ảnh lực động, tiếng xé gió ở bên thai vang lên, nhấc lên từng luồng sắc bén phong. Thiên lạc, thật nhiều ma thú. Ha ha, thế nhưng là khó được một ngộ thú chiều, ta đã sớm gấp không chờ nổi muốn khế ước một con thú sủng. Kim ma thú. Này chỉ là ta. Ngọn lửa lang, lục dai ngọn lửa lang. Ngáy mắt, toàn bộ không gian sao động, mọi người ồn ào sôi trào, gào giống từng trận bị trong không khí thoán động thú chiều cấp kích thích đến máu sôi trào. Trong lúc nhất thời, mọi người vội vàng bắt giữ ma thú làm thú sủng, tiểu huyền ngọc ngoan ngoãn mà ghé vào hắc y ghi nam tử trên lưng, chút nào không bị trung quanh thú chiều hấp dẫn, sở hữu tâm tư toàn rừng ở nam cung ly trên người. Một bên chăm rằm tô nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, đáy mắt hiện lên coi khinh chi sắc, loại này quy mô nhỏ thú chiều, ra đời ma thú căn bản không đủ xem, bởi vậy cũng hoàn toàn không coi trọng. H.I.G. Nam tử càng là liền ánh mắt đều không có đầu đi một phân, ánh mắt vẫn luôn dừng ở nam cung ly trên người. Một cổ thật lớn uy hiếp chuyển đến, kim sắc quang mang lực động, hấp dẫn mọi người tâm thần. Ngay cả không đem này nho nhỏ thú chiều đặt ở trong mắt H.I.I. Y. Y. Nam tử cùng với trăm giảm tô cũng không khỏi ngầm đầu, trong mắt đồng thời xẹt qua kinh ngạc kinh diễm. Thiên lạc, là, là linh thú uy áp Đám người kinh hô, mọi người chấn động kích động, trong mắt rượu mừng như điên. Thiên nguyên đại lục, ma thú dựa theo cấp bậc, từ thấp đến cao vì ma thú, linh thú cùng thần thú, trong đó ma thú lại chia làm nhất dai đến cửu dai, đối ứng hậu thiên linh giả 1 đến 9 giai thực lực. Linh thú tắc tương đương với linh giả đi vào bẩm sinh về sau sở đối ứng thực lực. Hơn nữa không chỉ là linh thú, ngọn ý nhi này hơi thở hào đặc biệt, đều không phải là giống nhau linh thú đơn giản như vậy. Mặt khác một người kinh hô, ánh mắt mọi người đồng thời dừng ở kia mặt kim sắc quang ảnh thượng. Vài vị cường giả mở ra thiên la địa võng, cùng nào tới. Trường hợp lần thứ hai náo nhiệt lên, linh thú vừa ra, toàn trường sống dậy ôm lấy nam cung ly thần bí nam tử khỏe môi động nhiên gợi lên một mạn độ cung sâu thẳm con ngươi làm như hiện lên một đạo lượng sắc tới mau đi cũng mau liên ở mọi người vội vàng bắt giữ khi kim sắc quang mang lực động lập tức hướng tới nam cung ly bên này phong tới nam cung ly như cũ đắm chìm ở hồng mang mang đến nhiệt lượng thừa trùng, uy hiếp truyền đến theo bản năng chớn mắt kim sắc quang ảnh trực tiếp chui vào giữa chán vừa ẩn biến mất với trong cơ thể mọi người hít khí. Lại chịu đả kích, bọn họ cực cực khổ khổ bác giữ, kia nha đầu cái gì đều không làm, cố tình linh thu tự động chọn chủ. Thiên địa cự chiến, kim sát quang mang buông xuống, đem nam cung ly toàn bộ bao vây trong đó. Ghé vào hắc y ghi nhân trên lưng tiểu huyền ngọc đáy mắt tràn đầy kinh diễm, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn nhà mình nhị tỷ, Kim sát quang mang đem nàng cả người chiếu đến càng thêm minh diễm động lòng người, tuyệt mỹ dung nhăn ở kim mang phụ trợ hạ càng thêm mỹ lệ. Cả người lóe kim quang, một bộ thanh ý hề cổ động, mặc phát vũ điệu, làm mọi người không khỏi trước mắt sáng ngời. Ngoa tàu, kim sắc khế nước quang mang, kia rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý? Nam tử hô nhỏ, bị trước mắt kim sắc quang mang chấn kinh tột đỉnh. Khế đước quang mang không phải không có gặp qua, nhưng trước mắt kim sắc khế đước quang mang lại là lần đầu gặp phải, liền tính kia ngoạn ý là linh thú, cũng không đến mức xuất hiện kim sắc khế đước mang đi. Rõ ràng là linh thú. Khế Đức mang thế nhưng giống vậy thần thú chi bi. Quá kỳ lạ, nữ nhân này, quả thực đi rồi cất chó vận. Đưa tới cửa tới khế Đức thú, không cần quá kích thích. Mọi người hâm mộ ghen tị hận, nhìn chằm chằm nam cung ly ánh mắt hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống, gặp qua vận khí tốt, chưa thấy qua vận khí tốt như vậy. Chờ đến kim sắc quang mang dần dần thối lui, nam cung ly khép kín hai mắt mở, đáy mắt kim mang nhóng lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực dư thừa. Tinh thần hải nhiều một kia linh hồn giao lưu. Liền, cứ như vậy. Mọi người dưới chân trượt, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn chầm chằm khôi phục bình tĩnh, dường như phía trước hết thể đều chưa từng phát sinh nam cung ly, đáy mắt lộ ra cực hạn khó hiểu cùng mờ mịn, không phải mới khế ước linh thu sao, bọn họ còn chờ một thấy vì mau, nhìn xem kia rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý đâu. Thế nhưng cứ như vậy không có. Cảm nhận được chung quanh cực nóng đến hận không thể đem nàng đường trưởng hòa tan ánh mắt, Nam Cung ly chớp chớp mắt, ta trên mặt có cái gì sao? Nói xong theo bản năng chiều trên mặt sờ soạn. Mọi người khỏe miệng run rẩy cái chán tập thể trượt xuống một loạt hát tuyến, một đám trong lòng phun tảo không thôi, nữ nhân này, được tiện nghi còn khoe mẽ, tiêu chỉ linh thú chính là ở bọn họ dưới mí mắt bị khế ước. Không xong, thú chiều lập tức liền phải biến mất. Một tiếng kinh hô nổ vang. Đem mọi người tâm thần gọi hồi. Mọi người lại bất chấp thành công khế ước linh thú Nam Cung Ly, một đám gấp không chờ nổi tìm kiếm tân mục tiêu, tranh thủ ở thú chiều kết thúc phía trước tìm được một đầu thích hợp chính mình huyết thú. Lại vào lúc này, Nam Cung Ly tinh thần hải truyền đến giao động, nào đó tiêm tế thanh âm truyền tới, đúng là bị nàng thành công khế ước linh thú kim chuột. Muốn đi đâu nhi? Cảm nhận được tiểu nữ nhân khắc thường, hắc ý thần bí Nam nhân hỏi. Qua bên kia, mau. Mắt thấy phía trước mắt trận sắp đóng cửa, Nam Cung Ly duyên dáng gọi to, thúc giục nói. Cơ hồ dứt lời, lý thần bí nam nhân mang theo nàng cùng tiểu huyền ngọc hướng tới bên kia cấp lược mà đi, chăm dặm tô theo sát sau đó, chung quanh vội vàng bắt giữ ma thú mọi người căn bản không có phát hiện bọn họ rời đi. Giây tiếp theo, Nam Cung Ly đám người xuất hiện ở một ngụm đen như mực huyệt động trong vòng, đi ở bên trong, từng đợt tâm phong di động, không khí ướt át, lộ ra một cổ sông hàn. Lệnh người theo bản năng tràn ngập phong bị. Nam Cung Ly nắm Tiểu Huyền Ngọc đi ở phía trước, chăm giảm tô, Hắc Y Nhi nhân hộ ở hai sườn. Trong cơ thể, châm Tịch tiểu kim chuột lần thứ hai sao động lên, không khí run lên, chui vào Nam Cung Ly bên cổ. Tiểu gia hỏa xuất hiện làm Tiểu Huyền Ngọc trong lòng ngực thú hồ một trận bất an. Nhị tỷ, phía trước có thứ gì sao? Tiểu Huyền Ngọc một bên trấn an trong lòng ngực thú hồ, một bên tỏ mò hỏi. Không đợi Nam Cung Ly trả lời, Ghé vào bên cổ tiểu kim chuột bắn đi ra ngoài, trực tiếp biến mất với trong bóng tối. Xem ra kia vật nhỏ phát hiện cái gì. Chăm dặm tô đứng ở mặt sau, đáy mắt ánh sao trật lóe. Đi. Hắc y gì kẻ thần bí quá khẽ, vung tay lên, cuốn nam cung ly, nam cung huyền ngọc nhanh chóng tiến đến. Biến mất không thấy tiểu kim chuột đi vòng mèo, trong miệng chi chi kêu cái không ngừng. Theo tiểu kim chuột sở chỉ phương hướng, mọi người một đường đi vào một chỗ vách đá trước. Quá mức hẹp hỏi, chăm giảm tô bị bắt đứng ở bên ngoài. Cái gì cũng không có a. Tiểu huyên ngọc trong mắt thẳng truyền lưu, nhìn từ trên xuống dưới chung quanh, trừ bỏ một mảnh đen như mực vết đá, cái gì cũng nhìn không tới. Đúng lúc này, phía trên không khí giao động, một cổ thật lớn uy hiếp chuyển đến, chỉ nghe ầm vang một tiếng, có thứ gì cấp tốc hạ truy. Cẩn thận! Hạ y gì thần bí nam nhân gầm nhẹ, thân thể điều kiện phóng ra mà nhỏ tới. Đem nam cung ly cùng với tiểu huyền ngọc song song hộ ở bảo hộ trong vòng. Phan, một tiếng trầm vang, nam cung ly rõ ràng cảm ứng được nam nhân thân thể truyền đến căng chặt cảm cùng với trong miệng phát ra như có như không kêu rên. Cự thạch nện ở hắn trên lưng, lấy bản thân chi lực, khó khăn lắm thừa nhận, cho nàng cùng tiểu huyền ngọc xây dựng ra một cái tạm thời an toàn không gian, huyết hương vị tràn ngập, nhẹ nhẹ tanh ngọt truyền đến, làm nàng nhịn không được nhíu mày. Nề hà nam nhân đem nàng chặt chẽ để ở trên vết đá, đôi tay trống ở hai sườn, áp bách trọng lượng cảm khiến cho nàng cả người không thể nhúc nhích. Hai người thân thể chạm nhau, da thịt tương rán, nam nhân thở ra nóng rực hô hấp phun ở bên hai, ái muội trung lộ ra thân mật, bí mật mang theo nhẹ nhẹ tê ngứa. Người, đổ máu. Nam cung ly gian nan mà ngừng đầu, hướng tới nam nhân nhìn qua đi. Thừa nhận cự thạch áp lực nam nhân đầu sau này lui một phân. Ánh mắt trên cao nhìn xuống mà nhìn lại đây, kia màu đen đến phảng phất một ngụm hồ sâu mắt thật sâu mà khóa nàng, mặt nạ hạ khỏe môi ở nàng nhìn không tới địa phương cong lên một đạo độ cung. Đây là ở quan tâm buồn vương, khan khan tư tính lộ ra diễn ngược thanh âm vang lên. Nam nhân nhìn nam cung ly vẫn cẩn nói, nam cung ly nhịn không được mắt trợn trắng, hắn nào con mắt nhìn đến chính mình quan tâm hắn, nàng chẳng qua là ở trần thuật một kiện thật sự hảo đi. Không đợi nàng phản bác, trước mặt tối sầm lại, không khí càng thêm áp bách, nào đó ấm áp môi ngậm ở chính mình. lạnh băng mặt nạ dán gò má làm nàng nhịn không được một cái giật mình, một ôn lạnh lùng, cực hạn đánh sâu vào. Cảm nhận được tiểu nữ nhân thủ tốc vô thố, nam nhân hôn đến càng thêm thâm nhập, mềm mại đến phảng phất cánh hoa giống nhau lăng môi làm hắn nguyên bản trêu đùa tâm tư trở nên không chịu khống chế lên. Vâng! Nam cung ly trong óc nóng lên, nổ tung hoa, Hai làn ngôi chạm nhau, một cổ điện lưu lan khắp toàn thân, phát ra từ linh hồn dùng mình. Nhị tỷ, các người đang làm gì? Ái muội hô hấp vang lên, phía dưới tế ở hai người trung gian tiểu huyền Ngọc Hiếu kỳ nói, non nớt đồng âm nháy mắt đánh vỡ cái loại này huyền rượu bầu không khí. Nam cung ly cứng đờ, trên môi ấm áp cùng tanh ngọt làm nàng quẫn đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, đã xấu hổ và giận giữ lại tức bực, cố tình nào đó nam nhân căn bản không bùng ra không khỏi há mồm, hung hăng mà cắn đi xuống. Một tiếng kêu rên, nam nhân rốt cuộc đông ra, cũng vào lúc này, kia khối đè ở hắn trên lưng cự thạch bị một cổ lực lượng cường đại chân vỡ. À, ta còn tưởng rằng các hạ có bao nhiêu lợi hại, mà ngay cả như vậy một tiểu tảng đá đều giải quyết không được. Chăm dặm tô rửa vào ở một bên trên vách đá, trong tay giơ một quả chén khẩu đại dạ Minh Châu, u ám huyệt động nháy mắt đại lượng, lại thấy hắn ánh mắt tà mị, khỏe môi ngầm nhẹ phúng. Trưng 72 cuồng bá Tún, y H.I.G. Nam H.I.G. Nam tử chỉ là nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, không hề có bị vạch trần quấn bách xấu hổ, ngược lại có khác thâm ý mà liếm liếm khỏe môi, ánh mắt sâu thẳm đến giường như một ngụm thật lớn lốc xu muốn đem người toàn bộ hít vào đi. Chi chi, chi chi. Tiểu kim chuột bò đến nam cung ly trên vai, nhe răng trợn mắt, sao động phấn khởi. Lại thấy đỉnh đầu, vừa mới cự thạch rơi xuống chỗ. Một ông kim sắc lốc xoay hấn xuyên qua mi mắt, vô số kim sắc hạt xoay tròn di động, lốc xoay trung tâm, một thanh kim sắc trùy nhận treo không, chung quanh tán lệnh người không thể nhìn gần kim mang, lóa mắt, lóa mắt, lọc lây, trước người trong mắt, một cổ thần bí huyền ảo hơi thở quanh quẩn chung quanh. Nam Cung Ly trong lòng có loại mãnh liệt xúc động, bên cạnh H.I.I. Nam tử thấy tình thế, trực tiếp dơ tay lên, Nam Cung Ly thân thể phiêu đi lên, hướng tới kim sắc trùy nhận không ngừng tới gần. Chờ đến nam cung ly hoàn toàn tiếp xúc đến trôi này kim sắc truy thủ, tựa lốc xoáy giống nhau kim sắc hạt đống nhiên run lên, lấy mắt thường thấy được tốc độ biến mất với truy thủ trong vòng, truy nhận run rẩy, nam cung ly trong cơ thể tế bào phấn khởi, tiêu gạo, Truy nhận tránh thoát khống chế, đống nhiên ở nàng lòng bàn tay vạch xuống một đường thật sâu khẩu tử, máu tươi nhuộm dần toàn bộ nhận thân, ngáy mắt kim mang đại thịnh, khế ước quy tắc buông xuống. Nam cung ly lần thứ hai đám chìm trong kia cổ bầu không khí bên trong. Nếu là lúc trước đám kia người nhìn đến, lúc này tất nhiên sẽ một đám chửi ầm lên, bị nàng kích thích đến tập thể đâm tường. Lại là kim sắc tiến dai quang mang, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, cố tình này đó kim sắc tiến dai quang mang đều bị nàng ôm đồn, cái này đều đã kích người chết không đền mạng tiết ấu. Đầu tiên là khế ước linh thú kim chuột, tiếp theo là có linh tính kim nhận, vận khí cỡ này, Nói ra đi không biết muốn kéo nhiều ít cựu hận Khế ước quang mang tối lui, Nam Cung Ly gấp không chờ nổi mà thưởng thức trong tay Kim Nhận, nhận thân sắc bén, thổi mau đoàn phát, đối nàng biểu đạt thân cận. Tiểu Kim chuột ngạo kiều mà ở trên người nàng bò tới bò đi, lông xù xù đầu nhỏ thỉnh phẳng cọ nàng gương mặt, làm như tranh công. Có khế ước quan hệ, Nam Cung Ly đọc lấy hai người ký ức, chỉ biết này tiểu Kim chuột có thể độn địa tham bảo, Kim Nhận tắt trừ bỏ sắc bén thị huyết ở ngoài. Tựa hồ cũng không có khác chỗ đặc biệt Nam cung ly lắc đầu Hảo đi Liền hướng về phía tiểu kim chuột có thể tham bảo điểm này Liền tính không cường đại nàng cũng sẽ hảo hảo dưỡng Đến nỗi kim nhận Tốt xấu cũng là có linh tính Lại kém cũng so giống nhau trùy thủ cường quá nhiều Nếu là mặt khác tới mê tung trận Rèn luyện linh giả nghe được nàng trong lòng suy nghĩ Phỏng trưng một đám phải bị tức giận đến hộp máu mà chết Tốt xấu cũng là linh thú Cùng có linh tính trùy nhận Người khác muốn đều phải không đến, nàng như vậy làm thấp đi, thiệt tình được chứ. Một bên trăm dặm tô ánh mắt hủy mạc mà dừng ở tiểu kim chuột trên người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nam cung ly phía sau hắc y thần bí nam tử đầu đi sắc bén ánh mắt, ánh mắt hàm chứa uy hiếp, phản phất ở cảnh cáo hắn không cần đánh nam cung ly chú ý. Trăm dặm tô cười nhạt thanh, lựa chọn làm lơ. Không sai biệt lắm cần phải trở về, lại chi hoang đi xuống, không chừng đại gia có bao nhiêu nôn nóng. Nam Cung ly đánh vỡ bình tĩnh, nói, chờ đến mấy người lần thứ hai xuất hiện ở linh giả 22 ban mọi người trước mặt, mọi người rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắc tới tâm cũng nháy mắt thả xuống dưới. Nhìn trên bầu trời hồng mang dị động, dòng khí tán loạn, trời biết bọn họ có bao nhiêu nóng lòng. Nam Cung! Nam Cung! Mọi người đón đi lên, nhiệt tình nói, chung quanh động tác nhất trí ánh mắt cũng nháy mắt đầu lại đây. Ánh mắt ở Nam Cung ly đám người trên người khắp nơi đánh giá, tò mò bọn họ có hay không được đến bảo bối. Nam Cung, thế nào, bên trong thật sự có bảo vật buông xuống sao? Đúng vậy, rốt cuộc là cái dạng gì, đáng tiếc chúng ta thực lực vô dụng, liền đi vào bên trong tư cách đều không có. Mặt khắc một người thiếu niên biểu tình lược hiện đổi bại. Là Thú Triều, bất quá hiện tại không sai biệt lắm đã lui. Nam Cung ly đúng sự thật nói. Chúng thiếu niên cùng với bên cạnh chư vị người vây xem vừa nghe là thú triều, kích động đến gò má đỏ bừng, trong mắt lộ ra cực hạn mong mỏi. Là thú triều, trời biết bọn họ có bao nhiêu tưởng bắt một đầu thú sủng. Nay chỉ tiểu kim chuột nên sẽ không chính là nam cung người khế được đi. áo tím thiếu niên ánh mắt rừng ở nam cung ly đầu vai tiểu kim chuột thượng, ánh mắt lộ ra hoài nghi. Như vậy tiểu nhân ngoạn ý, rốt cuộc có thể có tác dụng gì? Cái gì? Liền này! Những người khác rơi chân vừa chợt, tập thể ngạc nhiên, thật sự nhìn không ra vật nhỏ này có gì lợi hại chỗ. Không ít người hay còn lao mồ hôi lạnh, hảo đi, vốn đang đối trận này thú triều tràn ngập chờ mong, hiện giờ vừa thấy, thiệt tình không có gì làm bọn hắn hâm mộ ghen ghét tồn tại. Như vậy một con tiểu tiểu tử, trừ bỏ nhan sắc đặc biệt, có xem xét tác dụng, chẳng lẽ đánh nhau thời điểm nó còn có thể giúp đỡ? Suy, nếu là này tiểu ngoạn ý có thể giúp đỡ, Bọn họ một đầu đâm chết tính. Nam cung ly chớp chớp mắt, cũng không có cố ý giải thích tiểu kim chuột chô đặc biệt. Ở hắc H.I.G. Nam tử cùng với trăm giảm tô dẫn dắt hạ, linh giả 22 ban lại vào một cái khắc trung cấp trận pháp mắt. Đi vào, mọi người tinh thần nháy mắt căng chặt lên, cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy một cổ cường đại uy hiếp đánh út lại. Giống. Một tiếng gào giống, toàn bộ thiên địa vì này run lên. Lúc này bọn họ ở vào một mảnh rậm rạp trong rừng, thu tiếng hô từ phía trước chuyển đến, ngay sau đó một trận cành lá bủi cây đấu đá thành, phản phất có nào đó thật lớn đổ vật sắp lên sân khấu. Sẽ là thứ gì? Cảm giác rất cường đại bộ dáng. Nhất định là cái đại gia hỏa. Linh giả 22 bàn trung thiếu niên ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm thú giống phương hướng, tinh thần độ cao tập trung, không ít người theo bản năng dối tay nắm lấy eo sườn chua kiếm. Ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái H.E. thần bí nam tử đạ mạc Mà nhìn lướt qua An tĩnh mà đứng ở nam cung ly bên cạnh người Chăm dằm tô đỉnh mày hơi trọ Khoe môi ngậm tùy ý Ánh mắt sâu kín mà nhìn phía trước Tiếng vang càng lúc càng lớn Ở mọi người nhìn chăm chú hạ Một đầu chừng 2 mét rất cao gấu đen Tự bên trong lóe ra tới Cánh tay múa may Bên cạnh cây cối hét lên rồi ngã gục Kinh cất cánh điểu vô số Lục dài gấu đen Linh giả 22 ban mọi người kinh hô, xoát xoát xoát, đồng thời rút ra bên hông trường kiếm, kiêng kỵ mà nhìn chầm chầm hướng tới bên này không ngừng tới gần gấu đen. Nghe nói tay gấu tư vị không tuổi, đại gia có lục ăn. Liên ở sở hữu thiếu niên khẩn trương không thôi khi, nam cung ly sâu kín mà phun ra một câu, thanh triệt thủy mắt rượu kiên định tự tin. Nàng một người đảo không như vậy lớn mật, hiện giờ nhiều người như vậy, lại có hắc ý thần bí nam nhân hộ vệ. Một con lục dai gấu mù mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hảo ra, Ngọc Nhi muốn ăn tay gấu. Tiểu huyền Ngọc hoan hô, hương phấn mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Hắn nhị tỷ làm gì đó tốt nhất ăn. 22 ban mọi người như mày, trên mặt xẹt qua lo lắng, khẩn trương cùng hoài nghi, này tốt xấu là một con lục dai ma thú hảo đi. Tuy rằng biết nam cung hiện giờ thực lực vượt qua linh giả tứ dai, nhưng khoảng cách lục dai vẫn là có một khoảng cách. Các bậc cách xa bãi tại nơi này, liền tính hợp bọn họ mọi người lực, cũng chưa chắc địch nổi này đầu gấu mù. Nếu chú định đánh không lại, vẫn là chạy đi, chạy trốn vì thượng sách. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, Nam Cung Ly đã cầm trong tay kim sắt truy nhận, hướng tới gấu mù lực đi lên. Nay vừa thấy, trung thiếu niên hồn đều mau dọa không có, bị Nam Cung Ly như thế cao điệu tùy hứng chịu chết hành vi kích thích đến không nhẹ. Ngoan ngoãn, đó là lục dai ma thù A. Cũng không phải là giấy ma thú bởi vì nhiều một phần dã tính cùng sức bật, so cùng đẳng cấp linh giả cường đại hơn nhiều, có đôi khi liền tính là vài cái cùng đẳng cấp linh giả thêm lên cũng chưa chắc địch nổi một đầu ma thú. Hú hồ Nam Cung Ly hiện giờ cấp bậc còn xa xa lạc hậu với này đầu gấu mụ, như thế hành động, lấy trứng trọi đá, có thể không cho bọn họ trong lòng run sợ sao. Đều không được núc đích. Mọi người ở đây chuẩn bị sông lên đi cùng Nam Cung Ly cùng đối phó lục dai gấu đen khi. y thần bí Nam tử quất lạnh, thanh âm băng Hàn Đông lạnh triệt, làm mọi người hung hăng run lên, đều định ở tại chỗ. Chăm giảm tô khỏe môi khẽ nết, yêu nghiệt khinh thành dung nhan hiện lên diễn ngược chi sắc, khoanh tay trước ngực, đơn giản dựa vào một cây trên đại thụ xem diễn. Lại thấy sông lên đi Nam Cung Ly không chút nào sợ hãi nên diện đánh tới gấu đen. Thân thể mềm mại linh hoạt mà từ gấu đen bên cạnh người xuyên qua vòng tới rồi mặt sau, tay phải nắm Kim Nhận, hung hăng thứ hướng gấu mù một con đại thô chân. Kim Nhận dùng mình, phát ra từng trận vu vu, có lẽ là bởi vì tiểu chủ nhân lần đầu tiên phái nó lên sân khấu, chuyển đến rung động, bởi vì khế ước quan hệ, nam cung ly rõ ràng cảm ứng được nó phấn khởi. Suy lạp Huyết nhục hỗn hợp thành, truy nhận không hề trở ngại mà cắt qua gấu đen thô dày ra lông. Gây mùi huyết tinh tràn ngập, bị nam cung ly nắm ở lòng bàn tay kim nhận cuồng tốc hấp thu mới mẹ máu, quanh thân kim quang chấp động, xem đến linh giả 22 ban mọi người tò mò mà trường lớn mắt, đáy mắt xẹt qua khiếp sợ, kinh ngạc, ngoài ý muốn, hoàn toàn không có dự đoán được nam cung ly thế nhưng thật sự đắc thủ. Còn có kia kim quang lấp lánh chủy nhận lại là sao lại thế này? Giống, đau ý chuyển đến, gấu đen thô man địa xoay người, hai mắt đỏ đậm ở vào bạo nộ trạng thái, hai tay tiêu xài, hướng tới Nam Cung Ly ném tới. Thật lớn hình thể nhấc lên một cổ năng lượng dao động, lưới dao gió quét mặt, truyền đến đau đớn, cấp bậc uy áp ép tới Nam Cung Ly tim đập nhanh một phần, thân thể khó khăn lâm tránh đi kia lệnh nhân tâm có thừa giật mình một kích. Kim sắc truy nhận cũng bị bách thoát ly đâm vào gấu đen trên đùi miệng vết thương. Cẩn thận. Mọi người hô nhỏ, trái tim đập lỡ một nhịp, Nam Cung Ly mới vừa rời đi chân địa. Bên này gấu đen thô tráng cánh tay lại huy đi lên, hướng tới nàng phần đầu thẳng đánh mà đến. Nam cung ly đồng tử đống nhiên co rụt lại, quả nhiên vẫn là xem nhẹ này đầu hùng thực lực, cấp bậc trước mặt, nàng sở kiêu ngạo linh hoạt, tốc độ cung tất cả đều mất ưu thế, thân thể bị bắt lui về phía sau, tránh đi gấu đen thế công. Giống, giống giống, gấu đen cùng nộ, đuổi sát nam cung ly không bỏ, thân hình khổng lồ, tốc độ lại không thấy chậm đường đại thế công áp hướng nam cung ly phần lưng. Một cổ hoảng sợ nguy cơ đang khởi, nam cung ly trong lòng căng thẳng, về phía trước hướng thân thể bỗng nhiên quỷ dị mà thay đổi phương hướng, hướng tới một bên loay đi, lại một lần đặt gấu đen sau lưng. hướng Một tiếng khét ê thân thể bắn lên, Huy Kim nhận thứ hướng gấu đen giữa lưng. trăm rằm tô rửa vào trên cây thân thể run lên, khỏe miệng run rẩy, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến. Thiệt tình vì nhà hắn nam cung chỉ số thông minh bắt gốc. Chỉ là gấu đen kia một thân ra lông mỡ liền đủ để chiếm đi trùy thủ một phần hai, dư lại một phần hai vừa thấy liền không thể đâm đến gấu đen trái tim. Nhà hắn nam cung đâm vào như vậy nghiêm túc ra sức, xác định không phải cố ý đầu bọn họ cười sao. Ngay cả mang theo mặt nạ hắc y gì thần bí nam tử cũng nhịn không được khỏe miệng liệt hạng, hắc động giống nhau hai mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Tiểu huyên ngọc chấp chớp mắt. Trong lòng yên lặng tính toán kia chỉ trùy thủ chiều dài, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy kia chỉ hùng quá lớn quá đồ sộ. Kim nhận thành công đâm vào gấu đen trong cơ thể, huyết hương vị tràn ngập, lần thứ hai bị Kim nhận cuồng tốc hấp thu. Bị đâm trúng gấu đen một đốn, thân thể một cái cuồng vặn, thật lớn lực lượng trực tiếp đem thân hình nhỏ sinh Nam Cung ly cấp quăng đi ra ngoài. Nam Cung Nhị tỷ chúng thiếu niên cùng với tiểu huyền ngọc đồng thời kêu lên Một bên xem náo nhiệt trong rằm tô theo bản năng hướng tới nam cung ly rơi xuống phương hướng lao đi, nhưng mà có cái thân ảnh so với hắn càng mau hắc ảnh nhóng lên, đem nam cung ly ôm ở trong lòng ngực, thần bí nam tử ánh mắt sắc bén lên, một tay chém ra, khi thế cường đại tập trực tiếp đem thân hình khổng lồ gấu đen sốc đi ra ngoài, răng rác vài tiếng liền vang, cây cối đứt gãy, cuối cùng oanh mà một tiếng, gấu đen rơi xuống đất, quăng ngã ra một cái hố sâu. Như thế cuồng bá huy hiếp một màn xem đến mọi người nhiệt huyết sôi trào, trong lòng chấn động không thôi, đối hắc y ly thần bí nam tử ấn tượng lại xoát xoát dâng lên không ít. Nhược. Nam tử ôm lấy nam cung ly rơi xuống đất, cối đầu, hắc vô biên tế hai mắt nhìn nàng, nhàn nhạt, nhạt mà phun ra một chữ Nam cung ly rơi chân lào đảo, muốn cắn người, tuy rằng hắn lại cứu chính mình một mạng, chính là có thể không bằng này độc miệng sao. Chương 73 ta tư đầu kiệt nữ nhân. Nàng la nhụt tới, cũng không nhìn xem thân thể này hiện giờ mới bao lớn, phải nói nàng còn có rất lớn trưởng thành không gian hảo đi. Cắt lấy bốn con tay gấu, lột bỏ một thân da lông, mọi người ăn non nê, dẹp đường hồi phủ, hướng tới con đường từng đi qua phản hồi. Bổn vương đi trước một bước, hắc y dị thần bí nam tử ném xuống một câu, thân hình nhón lên, biến mất không thấy. Tới vô ảnh đi vô tung, cường giả chính là như vậy tùy hứng. 22 bàn trung thiếu niên nhịn không được cảm khái Hắc mặt Kaka còn sẽ trở về sao Tiểu huyên ngọc ôm thú hồ Khổ ba ba nhìn nam nhân biến mất phương hướng Vẻ mặt buồn bực không tha Hắn còn có rất nhiều muốn hắc mặt ca ca dạy hắn đâu Hắc mặt Kaka lợi hại như vậy Chỉ là đứng ở bên người liền rất có cảm giác an toàn Quan trọng nhất chính là hắc mặt Kaka mang theo mặt nạ bộ dáng thật ngầu hảo xoái Đừng nhìn, đều đi xa Nam cung ly gõ một chút tiểu gia hỏa cái chán, buồn cười nói, nam nhân kia như vậy lãnh, tiểu gia hỏa thế nhưng không sợ hắn. Rất xa liền thấy tư đồ kiệt ở xuất khẩu chỗ chờ bọn họ, một thân áo đen, an tĩnh mà ngồi ở trên xe lăn, lộng lây tinh mắt so không trùng còn làm, trong suốt thuần tịnh, lệnh người không tự giác theo hắn hô hấp an tĩnh xuống dưới. Thị phu, ngươi xem ta tiểu hồng. Tiểu huyền ngọc trước mắt sáng ngời, ôm trong lòng ngự thú hổ vọt qua đi. Gấp không chờ nổi mà khoe ra Bị hắn ôm vào trong ngực Một thân màu đỏ da lông thú hồ thình lình Đánh cái dùng mình Bị như thế ác tục Thổ đến rớt cha Một chút cũng bất hòa nó cao quý khí chất đáp biên tên cấp hung hăng Mà kích thích tới rồi Tỷ phu Đây là ta tiểu hồng Nhị tỷ còn có tiểu kim cùng tiểu đao Chúng nó đều thật là lợi hại Theo ở phía sau nam cung ly Cũng không khỏi khoe miệng co giật một chút Tiểu kim cùng tiểu đao Tên này thiệt tình đơn giản thông tục đã trở lại trên xe lăn tư đồ kiệt ngừng đầu ánh mắt ôn nhu mà hướng tới nam cung ly bên này xem ra thanh âm từ tính dễ nghe đáy mắt hàm chứa sùng nghịch người mấy ngày nay còn hảo đi nam cung ly gật gật đầu đống nhiên có điểm nho nhỏ ấy náy, sớm biết rằng ngay từ đầu khiến cho hắn ngốc tại thiên phú viên phóng hắn một người ngốc tại nơi này nhất định thực nhảm chán đi ta thực hảo đừng nghĩ nhiều như vậy cần phải trở về tư đồ kiệt ôn nhu cười Khó được như thế tốt kiên nhẫn trắng non tuyệt mỹ trên mặt chán ra một màn ôn nhu nhạt nhõng lời xem đến nam cung ly không khỏi hoàng thần chỉ cảm thấy trước mắt trăm hoa đua nở kinh diễm vô cùng một bên trăm dặm tô bĩu môi trong lòng ánh sao nhói lên ở tư đồ kiệt trên người nhiều dừng lại vài phần gia mê tung trận cái khác lớp sớm chờ một bên nhìn thấy nam cung ly đám người ra tới tập thể thốn thức nhìn về phía bọn họ ánh mắt mang theo xem kỹ nhưng tính ra tới thế nào ở bên trong có hay không tìm được cái gì bảo. Tấm tắc, thế nhưng so với chúng ta ngốc thời gian còn lâu, nghe nói bên trong hồng mang dị động, lấy các ngươi những người này thực lực, hẳn là chỉ có bảng quan phân đi. Thiếu niên nói xong, tập thể cười vang. Nam cung ly lựa chọn làm lơ, linh giả 22 ban mọi người ăn ý mà bảo trì trầm mặc, chỉ có chính bọn họ biết Nam cung trên tay kia đem trùy thủ có bao nhiêu đặc biệt, có thể dễ dàng cắt qua lục dai gấu đen ra lông tuyệt đối không phải vật phàm đến nỗi kia chỉ tiểu kim chuột có tác dụng gì trước mắt còn chưa biết bất quá có hắc y gì thần bí nam tử toa chấn nam cung được đến tay này hai dạng khẳng định không đơn giản phu phu phu phu một ma hồng ảnh chợt lóe mà qua tên kia đi đầu hồ nào thiếu niên kêu thảm thiết ra tiếng máu tươi tràn ra trên mặt ấn vài đạo thật sâu trào ấn tiểu hồng đi vòng quèo ngạo kiêu mà nằm ở tiểu huyền ngọc trên vai trong miệng hừ hừ Tiểu huyên ngọc khoe khoang mà nâng đầu, xem còn dám coi khinh bọn họ. Thế, sao lại thế này, đó là thứ gì? Chẳng lẽ là tiểu tử này khế đước thú sủng, hồng bao thú hổ, thứ này không thường thấy a? Mặc kệ là cái gì, tiểu tử này làm thú sủng khi dễ người chính là không đúng, như thế bất hảo nghịch ngợm, thương tổn cùng viện học viên, không xứng lại ngốc tại đông khải. Mọi người ồn nào, lâu dài áp lực lửa giận nháy mắt bùng nổ bất mãn mà trừng mắt nam cung ly đám người bên này. Không sai, một cái rác rưởi lớp, đã sớm không nên tồn tại, dù sao lần này mê tung trận rèn luyện bọn họ khẳng định là cuối cùng một người, đến lúc đó chúng ta liên danh xin, làm viện trưởng đại nhân đưa bọn họ đều đuổi ra học viện. Ha, đến lúc đó ta khẳng định cái thứ nhất tán đồng. Chúng học viên hoan hô sôi trào, hận không thể lập tức liền hướng đi viện trưởng đại nhân xin hủy bỏ linh giả 22 ban. Trời biết bọn họ đã sớm xem nam cung ly đám người khó chịu, đều là linh giả, không có người thấy được quán người khác so với chính mình càng ưu tú. Huống hồ nữ nhân này ưu tú cũng thế, được sủng ái cũng hảo, cố tình không nên đi đường cái gì đạo sư. Mặc dù xuất sắc nữa, nàng cũng là một giới học viên, học viên nên có thân là học viên giác ngộ, dựa vào cái gì muốn so với bọn hắn cao hơn nhất đẳng. Nàng cung nàng ngạo đúng không? Chờ đem nàng kéo xuống nước, hoàn toàn đá ra học viện. Xem nàng còn có phải hay không như vậy tự tin ngạo nghễ. Chúng đạo sư thấy vậy vui mừng, cũng không ngăn lại mọi người nghị luận ồn nào, thậm chí ước gì nháo đến lớn hơn nữa một ít. Đại gia không thể gặp rắc rưởi lớp linh giả 22 bàn, bọn họ làm sao xem đến quán có được đạo sư danh hiệu Nam Cung Ly. Nàng tồn tại, không thể nghi ngờ là đối ở đây sở hữu đạo sư một loại vũ đủ. Tường bọn họ ở Đông Khải học viện ngây người nhiều năm như vậy, Vẫn là lần đầu tiên đụng tới học viên quản lý lớp, một cái nho nhỏ linh giả tứ dai mà thôi, căn bản không xứng trở thành đạo sư. Đều là chút người nào à, có bản lĩnh hiện tại liền bẩm báo viện trưởng đại nhân bên kia đi, ai sợ ai à. 22 ban một viên cả giận nói, thanh âm tràn ngập châm chọc khinh thường. Suy, mạnh miệng ai sẽ không nói, lại nói lần này rèn luyện thành tích, ai là cuối cùng một người còn không nhất định đâu, ta linh giả 22 ban lại kém. Cũng tuyệt không sẽ là cuối cùng một người, các ngươi vẫn là tỉnh này phân tâm đi. Mặt khác một người cười lạnh, ít nhất theo hắn biết, Linh giả nhất ban thành tích tuyệt đối so với bọn họ 22 ban kém. Chỉ cần chúng ta còn nguyện ý tiếp tục ngốc tại Linh giả 22 ban, ai cũng đừng nghĩ đem chúng ta đá ra. Đúng vậy, học viện cũng không phải là nhà các ngươi khai, các ngươi nói không tính. 22 ban mọi người lòng đầy căm phẫn, buồn bực mà quát. Này đã không phải lần đầu tiên nghe được đối 22 bàn vũ nhục mãnh liệt phẫn nộ cùng nhục nhã làm mọi người sắc mặt đỏ lên, trong ngực mênh mông một khẩu ngập trời giận diễm, dục muốn thiêu đốt cùng liệt, hận không thể đem sở hữu hết thể đều đốt thành cho tẫn. Nam Cung Ly dù bận vận đung dung mà nhìn, nửa câu an ủi nói cũng không có nói, đôi khi, nhục nhã làm sao không phải mặt khác một loại kích thích cùng trưởng thành. Hôm nay bọn họ thừa nhận rồi này phân vũ nhục ngày mai. Chắc chắn trăm ngàn lần dâng trả, nàng thậm chí đã đoán trước được đến trở lại học viện lúc sau tình hình. Còn không phải là muốn giải tán linh giả hai mươi hai ban, đưa bọn họ tất cả đều đuổi ra đông khải sao. Cố tình, nàng chính là sẽ không như bọn họ nguyện đâu. Nam Cung, bọn họ đều như vậy vũ nhục chúng ta, ngươi như thế nào không nói một câu. Một người thiếu niên rốt cuộc nhẫn không đi xuống, nhìn Nam Cung ly hỏi. Nếu không phải hiểu biết nàng ca tính đều phải hoài nghi nàng cùng bọn họ là một đám. Đúng vậy Nam Cung, những người này quá đáng giận. 22 ban mọi người ánh mắt tất cả đều bắn lại đây, nghiễm nhiên đem nàng coi như người tâm phúc. Nếu là thật muốn chia rẽ linh giả 22 ban, trước hết nguy hại bất chính là nàng cái này đạo sư ích lợi sao, nàng thế nhưng một chút đều không nóng nảy, thậm chí nửa phần phẫn nộ cũng không có từ trên mặt nàng nhìn đến, không thể không làm mọi người ngoài ý muốn kinh ngạc. Liên như các người nói, học viện lại không phải nhà bọn họ khai, cho nên những lời này, đại gia quyền đương nào đó người phun phân hảo. Nam Cung Ly ngoắc ngoác khỏe môi, không lắm để ý mà nói. Ha, khó trách nơi này như vậy xú. Mọi người thoải mái, tiếp theo tập thể cười to. Nam Cung Ly, chớ có làm cản. Một người đạo sư giống giận, ánh mắt trừng lớn, giữ tận đến hận không thể phải đương trường ăn người. Kỳ quái, ta này hảo hảo nói chuyện. Chẳng lẽ trong lúc vô ý lại mạo phạm ngài, không bằng các hạ chỉ điểm bến mê, vì bổn tiểu thư giải thích nghi hoặc một phen. Nam Cung Ly ánh mắt không chút nào sợ hãi mà đón đi lên, nhướng mày, nhìn vị kia đạo sư hỏi. Ngươi, ngươi, buồn cười. Trung niên đạo sư khí không thể ác, bị Nam Cung Ly trúng mục nhìn trường hạ phản bác, trong lòng giận diễm hoàn toàn bậc lửa, huy trưởng liền chiều Nam Cung Ly bên này chủ tới. Trung quanh mọi người xem kịch vui. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, linh giả 22 ban trung thiếu niên trong lòng căng thẳng, bị vị kia đạo sư nói không thắng liền đánh không biết xấu hổ hành động tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Ngồi ở trên xe lăn tư đồ kiệt đấy mắt ám mang chớp động, xét qua sắc bén ánh sao, đáp ở trên tay vị đại trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái, một mặt bóng đen phá không mà đi, thứ lại một tiếng hoàn toàn đi vào tên kia đạo sư ngược thiên hạ vị trí. Trung niên đạo sư thân thể run lên, Phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, bất quá nháy mắt sắc mặt hiện ra một mảnh ô tím, độc tố nhanh chóng lan tràn toàn bộ thân thể. Mọi người hút khí, bị thình lình xảy ra một kích làm đến sững sờ ở đường trường, tái kiến tên kia đạo sư cả khuôn mặt tím đen đến gần như giữ tợn khủng bố, trong lòng tập thể sẹt qua bất an kinh sợ. 22 ban học viên đầu tiên là cả kinh, tiếp theo tập thể mừng thầm, âm thầm vì tiểu vương gia anh dũng cử chỉ cùng tán. Quá ngư bức có hay không? nay tiểu vương gia thật sự là không ra tay tất đã vừa ra tay muốn mạng người ha xem bọn họ còn dám kiêu ngạo làm cho nhân gia tiểu vương gia mặt khi dễ nam cung đều không muốn sống nữa nam cung ly chớp chớp mắt ngơ ngác mà nhìn nằm trên mặt đất cả người run rẩy co rút trung niên đạo sư hoàn toàn không có dự đoán được tư đồ kiệt thế nhưng còn có này tay cảm tình ở nàng trong mắt bình phàm vô kỳ xe lan còn có như vậy thần kỳ công năng ta tư đồ kiệt nữ nhân há là người chờ có thể tùy ý khi dễ tư đổ kiệt môi mỏng hơi nhấp ưu ám thâm thủy ánh mắt bắn hà tinh giống như sông băng giống nhau cả người tán không thể bỏ qua hàn khí phảng phất muốn đem người linh hồn đông lạnh trụ giống nhau đáy mắt lệ khí rất chóng làm mọi người vì này chấn động phát ra từ linh hồn dùng mình cùng sợ hãi kia cả người băng hàn đông lạnh triệt như thực chất mọi người tập thể đánh cái dùng mình đám chìm ở hắn ngôn ngữ uy hiếp bên trong như thế cuồng bá băng hàn Cả người tán lệ khí hắn, vẫn là bọn họ trong mắt cái kia phế vật tiểu vương ra sao. Nay khí chàng, quả thực lệnh người khó có thể tin. Bất quá một giới phế vật, ỷ vào ngoại vật cũng dám như thế kiêu ngạo cuồng vọng, quả thực buồn cười. Tên kia tuổi lớn nhất đạo sư đầu tiên lấy lại tinh thần, chờ phát giác chính mình bị một cái phế vật dọa đến, trong lòng không khỏi đằng khởi nồng đậm dục nhã cảm, khinh thường mà cười lạnh nói: "Ha, chính là Trang đến cùng có bao nhiêu lợi hại dường như. Mặt khác một người thiếu niên cũng cởi to ra tới, còn không phải là ở trên xe lăn trang ám khí sao, ngoại vật lại như thế nào lợi hại cũng không thay đổi được hắn là phế vật này một chuyện thật. Nếu không phải không ngại, dựa vào lý đạo sư thực lực, căn bản sẽ không trúng chiêu. Trung quanh bị tiểu vương ra sợ tới mức không nhẹ mọi người trước sau lấy lại tinh thần, tiếp theo tập thể cười vang, các loại trào phúng kinh thường. Ta Phi Lão tử vừa mới thiếu chút nữa không dọa nước tiểu, nị mạ, không bản lĩnh đừng ở chỗ này nhì trang cường đại. Khu khu, này tiểu vương gia, khẩu khí đảo không nhỏ a, ai không biết hắn bất quá một giới phê vương, nhân ra tư đồ hoàng thất căn bản là không để bụng hắn. Đó là, cũng chỉ có hắn còn đem chính mình đương vương gia. Ngồi ở trên xe lăn tư đồ kiệt cười lạnh, khỏe môi gợi lên thị huyết tăng khốc, hai tay hoạt động xe lăn, xoát xoát vài đạo hắc ảnh lại bắn đi ra ngoài. Vài tên thiếu niên hét lên rồi ngã gục, tập thể nằm trên mặt đất dây rùa thông khổ, cùng phía trước tên kia đạo sư giống nhau, nhanh chóng bị độc tố ăn mòn, trở nên thảm không nỡ nhìn. Ôn nào trường hợp nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, mọi người đại khí không dám ra, ngạc nhiên mà cưng ở đường trường. Nếu vừa mới chỉ là nho nhỏ chấn động, như vậy lúc này còn lại là phát ra từ nội tâm sợ hãi. chương 74 trận mắt nói dối tiểu vương gia như thế nào cũng không nghĩ tới tư đồ tiểu vương ra nói ra tay liền ra tay, không có nửa phần do dự chần trở, nháy mắt liền làm mấy người chúng chiêu. Bổn vương nói được thì làm được, có bản lĩnh, các ngươi tiếp tục đứng ra thử xem, ta tuy là một giới nhàn vương, nhưng tốt xấu quan danh tư đồ, liền tính lại vô dụng, các ngươi cảm thấy, bổn vương phụ hoảng sẽ từ người khác khi dễ đến hắn trên đầu sao. Tư đồ kiệt cười lạnh, nhìn hiện trường mọi người, từ cái mùi phát ra một tiếng hừ lạnh, Mọi người cả kinh, đông nhiên lấy lại tinh thần, đúng vậy, lại vô dụng, này tiểu vương gia cũng là tư đồ quốc hoàng tử, mặc kệ chịu không chịu coi trọng, tốt xấu đại biểu nãi tư đồ hoàng thất. Tư đồ hoàng thất khi dễ hắn đương nhiên, nhưng nếu là bọn họ khi dễ, tính chất nháy mắt thay đổi, tư đồ quốc chủ có lẽ sẽ không để ý tư đồ kiệt chết sống, nhưng không hề nghi ngờ, này quyền uy không dùng khiêu khích. Tiểu vương gia, mặc kệ nói như thế nào cũng là người đã thương người trước đây. Hiện tại bọn họ thân chung kịch độc, liền tính ngươi nâng ra tư đồ quốc chủ, chuyện này cũng không thể nào nói nổi đi. Một người đạo sư mặt tâm trầm, chạm ra một bước, nhìn chằm chằm tư đồ kết nói. Chê cười, liền tính là dọn ra toàn bộ tư đồ quốc cũng triệt tiêu không được hắn đả thương người này một chuyện thật. Chỉ cần bọn họ có lý, tư đồ vương quốc làm sao sợ. Xoát xoát xoát. Vài đạo ngân quang xét qua, cùng với từng tiếng kêu thảm, nguyên bản sắc mặt sánh tím. Thân trung kịch độc mấy người lấy thấy được tốc độ khôi phục bình thường, trừ bỏ còn nằm trên mặt đất, nhìn không ra một kia bị thương. Buồn vương cái gì cũng không có làm. Tư đồ kiệt đôi tay một quán, biểu tình tự nhiên mà nói. Mọi người dưới chân lão đảo, tập thể lôi đảo, này tiểu vương ra trợn mắt nói dối bản lĩnh thật đúng là không phải giống nhau lợi hại. Chúng ta đi. Nam cung ly tiến lên, trực tiếp đẩy tư đồ kiệt. Xuất lĩnh linh giả 22 ban mọi người hướng tới Đông Khải học viện phương hướng mà đi. Vương Đạo Sư, Lăng Ngữ Đạo Sư còn chưa ra tới. Linh giả nhất ban còn kém một người học viên, tên là Nam Cung Ngạo Tuyết. Hai vị học viên tiến lên, báo cáo nhân số kiểm kê kết quả. Sao lại thế này, Lăng Ngữ làm linh giả nhất ban đạo sư, bọn họ lớp học viên đều ra tới, lẽ ra hẳn là đi cùng cùng nhau ra tới mới là. Một người đạo sư nghi hoặc nói. Chúng đạo sư ánh mắt tập thể đầu hướng về phía linh giả nhất ban. Lại thấy bọn họ dị thường an tĩnh, thậm chí có loại nói không nên lời trầm thấp về hoài, thần sắc cẩn nhẫn bất an sợ hãi. Trực giác nói cho bọn họ, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Ở chúng đạo sư liên tục ép hỏi hạ, linh giả nhất ban một người rốt cuộc nhịn không được, nói ra tình hình thực tế. Cái gì, lăng ngữ đạo sư đã chết. Mọi người kinh hô, đầy mặt kinh ngạc ngoài ý mớn, trong lòng cực độ chấn động. Nam cung ngạo tuyết rơi xuống huyền ngai. Thế nhưng là linh giả 22 ban dở cho quỷ, đáng giận, này đàn đạo phủ, tuyệt đối không thể lại làm cho bọn họ ngốc tại Đông Khải. Lần này trở về, chỉ cần chúng ta mọi người đều đoàn kết lên, Nam cung ly đám người, chỉ có bị trục xuất học viện phân. Mọi người cộng lại, cho nhau thảo luận. Nam cung ly đám người trở về học viện, ở quảng trường châu báo danh, sau đó giải tán từng người hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, linh giả 22 ban giết hại làng ngữ đạo sư, cũng đem nam cung nạo tuyết đẩy hạ huyền nhai tin tức kình phong giống nhau thổi quét toàn bộ học viện. Mọi người bảo tẩu, tập thể ồ lên, các loại ồn ào kinh hô, đối linh giả 22 ban ấn tượng hàng tới rồi băng điểm. Nam cung ly còn chưa đi đến 22 ban, nên diện đụng phải học viện chấp pháp đường mấy vị chấp sự. Xin lỗi, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Cầm đầu hắc y chấp sự nhìn nàng. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nam cung ly gật gật đầu, đẩy trên xe lăn tư đồ kiện mặt sau đi theo tiểu huyền ngọc cùng với trăm giam tô, tùy hắc ý chấp sự mà đi. Thực mau bị thỉnh tới rồi chấp sự đường, vừa tiến vào động tác nhất chi ánh mắt đèn pha giống nhau đầu lại đây. Lại thấy chấp sự đường nội không ít người, chủ vị loại một bộ kim bảo viện trưởng đại nhân, bên cạnh hai sườn tắc ngồi học viện chư vị đạo sư, linh giả 22 ban mọi người đứng ở phía dưới một khắc sừng mãi linh giả nhất ban chúng học viên. Bên cạnh còn đi theo vài vị xem kịch vui thiếu niên thiếu nữ, toàn bộ chấp sự đường kín người hết chỗ, theo nàng tiến vào nhấc lên nho nhỏ ồn ào nghị luận. Rốt cuộc tới, ha, xem nàng như thế nào giải quyết kế tiếp sự. Hừ, giết chết lăng ngữ đạo sư, chờ chịu trừng phát đi, ta dám chắc chắn, lần này viện trưởng đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Liên chính mình tỉ tỉ đều sát, nữ nhân này. Quả thực không có nhân tính, nhân ra nam cung ngạo tuyết tốt xấu cũng là nam cung gia tộc huyết mạch, nàng một cái dưỡng nữ, làm như vậy có thể hay không thật quá đáng. Mọi người nhìn về phía nam cung ly ánh mắt đều mang theo khinh thường khinh thường, trong lòng đem nàng mắng vô số lần, nếu ánh mắt có thể giết chết người, phỏng trừng nàng sớm đã ở mọi người trừng mắt hạ đã chết không dưới ngàn lần. Nam cung ly thản nhiên tự nhiên, đẩy tư đồ kiệt, ở mọi người thoái nhượng xuống dưới tới rồi chấp sự đường trung tâm đứng yên. Trên đài viện trưởng dù bận vận ung dung mà nhìn, khỏe môi ngậm như có như không độ cung, ánh mắt sâu thẳm đen tối, lệnh người biện không hiểu cảm xúc. Viện trưởng, nếu Nam Cung Ly đã tới, là thời điểm công bố đối linh giả 22 ban trường phạt đi. Trên chỗ ngồi một người đạo sư gấp không chờ nổi mà nói. Đã sớm tưởng nhanh lên diệt trừ cái này trướng mắt nữ nhân, kẻ hèn một giới học viên liền muốn làm đạo sư, quả thực là đối bọn họ những người này vũ đủ. Linh giả 22 ban. Nếu vì rác dưới lớp, căn bản không có tồn tại tất yếu. Nam cung ly hành vi ác liệt, giết hại đạo sư, hại thủ túc, thật là đại ác, người như vậy, không thể lại lưu tại học viện. Đúng vậy, trục xuất đông khải, trả ta học viện thanh tĩnh. Trong nháy mắt, toàn bộ chấp sự đường đều hoành động lên, xôi trào ồn ào, thanh thanh đứt hai. Dựa vào cái gì muốn hủy bỏ chúng ta hai mươi hai ban. Các ngươi nào con mắt nhìn đến là chúng ta nam cung giết lăng ngữ đạo sư. Đây là bơi nhỏ. Linh giả 22 ban chúng học viên khí không thể ác, một đám lồng ngực cổ động, gò má đỏ bừng, hận không thể thao giọng nói cùng này đó không biết xấu hổ đối mắng. Rõ ràng là lăng ngữ muốn Nam Cung tánh mạng ở phía trước, xuất phát từ tự vệ, liền tính Nam Cung thật sự giết nàng cũng thuộc bình thường. Hốn hồ này hết thể vẫn là thần bí hắc mặt người việc làm, dựa vào cái gì đến cuối cùng toàn ăn vạ Nam Cung trên người. Không công bằng, những người này quả thực đáng giận. Ý định hãm nam cùng với bất lợi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng giết lăng ngữ, làm nam cung ngạo tuyết rơi xuống huyền ngai, này hai điều mạng người, liền tính là hiện tại muốn nàng lấy mạng đền mạng cũng không quá. Một người đạo sư cười lạnh, trong mắt đã khiếp người hàng khí. Ngồi ở trên xe lăn tư đồ kiệt khỏe môi gợi lên lánh khốc độ cùng, nhìn trầm chầm, chầm vị kia đạo sư ánh mắt lạnh thấm người, làm người nhịn không được đánh cái dùng mình. Nam cung ly kinh ngạc mà nhìn trên chỗ ngồi tư đồ kiệt liếc mắt một cái, đối thượng nam nhân vẻ mặt sủng lịch ôn nhu cười. Hào đi, chẳng lẽ thật là chính mình xuất hiện ảo giác? Lại ngẩng đầu, nam cung ly ánh mắt đạm mạc mà nhìn về phía vị kia lung tung cho nàng quan lấy tội danh đạo sư, ngươi luôn miệng nói ta giết lang ngữ, đẩy nam cung ngạo tuyết truy nhai, chính là tận mắt nhìn thấy. À, ta nếu là tận mắt nhìn thấy, liền sẽ không tùy vào ngươi thương tổn các nàng, mọi người đều biết. Lăng ngư cùng với nam cung ngạo tuyết là linh giả nhất ban đạo sư cập học viên, nhiều người như vậy chứng kiến lời nói, chẳng lẽ còn có giả. Thiên Kia mặc bào đạo sư phản bác trở về, ngữ khí đắc ý đến cực điểm. Có nhiều người như vậy làm chứng, nữ nhân này, mơ tưởng chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Rốt cuộc sao lại thế này? Mặt trên vẫn luôn chưa từng lên tiếng viện trưởng đại nhân rốt cuộc mở miệng, cưỡng bức khí thế áp hướng linh giả nhất ban mọi người, sắc mặt nghiêm túc. Hàng chứa vô cùng sắc bén. Bị cổ khí thế kia sợ áp, linh giả nhất ban mọi người cả người run run, ánh mắt lộ ra sợ hai bất an. Chỉ cần tưởng tượng đến ngay lúc đó tình cảnh, cái loại này xâm hàn như giỏi trong xương, nháy mắt bò đi lên, làm cho bọn họ cả người đều ở vào cực đại sợ hai chung. Nói, viện trường đại nhân quát trói thai, thung thung vài tiếng, mấy người quỳ xuống đất, sợ tới mức chân mềm. Một bên linh giả 22 ban mọi người mặt lộ vẻ khinh thường, liền kém không có phúng cười ra tiếng. Còn nói bọn họ linh giả 22 ban mãi rắc rưởi lớp, ở bọn họ xem ra, này nhóm người mới coi như chân chính rắc rưỡi, một đám không tiền đồ hèn nhát. Lang, lang ngữ đạo sư cùng, cùng nam cung ngạo tuyết sắc thật đã chết. Linh giả nhất ban lớp trưởng đầu lưới thắt, cực không trôi chạy mà nói. Vị đồng học này, thỉnh ngươi nói rõ ràng miễn cho hoa nguồn vô cố nhân sĩ. Nam Cung Ly lạnh giọng nhắc nhở nói, đã chết cùng chết như thế nào, đây mới là chân chính mấu chốt, muốn đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến bọn họ 22 ban, quả thực buồn cười. Tiểu tử, ngươi chỉ lo nói, có chúng ta những người này tòa chấn, này yêu nữ sẽ không bắt ngươi thế nào. Không sai, chỉ cần đem nữ nhân này đuổi ra đông khải học viện, không ai có thể uy hiếp được đến các ngươi, ngấm lại các ngươi lăng ngự đạo sư, làm thấy giả. Các ngươi có nghĩa vụ nói ra chấn tướng. Vài vị đạo sư ra tiếng, lời nói có ẩn ý. Nam cung ly ở một bên cười lạnh, không sai, chỉ cần ngươi nói ra chấn tướng, không chỉ có ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ngay cả ta sau lưng vị kia bằng hữu, tin tưởng cũng sẽ không trách cứ với các ngươi. Dứt lời, ở đây sở hữu nhất ban học viên vì này run lên. Nàng trong miệng vị kia bằng hữu tự nhiên chính là vị kia thần bí mà khủng bố hắc y dẻ nhân tưởng tượng đến lăng ngữ đạo sư bị chết liền dư lại một chương gia bọc xương, cái loại này âm hàn sợ hãi lần thứ hai đánh út lại. Đang ngồi chúng đạo sư ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt đều là sẹn qua hổ nghi khó hiểu. Cái gì sau lưng vị kia bằng hữu, còn có cái gì là bọn họ không biết sao. Cầu viện trưởng đại nhân tha thứ, chúng ta cũng không phải cố ý nói dối. Kỳ thật là nam cung ngạo tuyết lấy nam cung huyền ngọc vì áp chế. Muốn Nam Cung Ly đem kim quan hoàng hậu cho nàng. Lăng ngữ đạo sư sấn loạn tập kích Nam Cung Ly, kết quả bị hắc ý kẻ thần bí hút hết tinh nguyên mới chết. Nam Cung Nạo tuyết cũng không phải bị Nam Cung Ly đẩy xuống. Linh giả nhất ban mọi người hoảng loạn mà nói, bọn họ mới không cần đắc tội vị kia hắc ý kẻ thần bí, bọn họ còn không muốn chết, càng không muốn chết đến giống lăng ngữ đạo sư như vậy. Tình thế nháy mắt nghiêng về một phía, trên chỗ ngồi chúng đạo sư sắc mặt xanh mét, Ánh mắt hung lệ mà trường mắt linh giả nhất ban chúng học viên, có loại muốn giết người xúc động. Kim quan hoàng hậu, hắc y kẻ thần bí, bang thính vài vị học viên bắt lấy trọng điểm, trong mắt lộ ra nóng rực khó nhịn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể lệnh người nháy mắt tăng lên thực lực kim quan hoàng hậu. Thiên, xem ra nam cung ly những người này thật sự được đến bảo bối A. Ngươi nói cái kia hắc y kẻ thần bí sẽ không chính là cường lực chấn vỡ lăng phủ vị kia đi. Một người học viên ngược lực hỏi, về lăng phủ một cái chớp mắt chi gian biến mất toái diệt đồn đại đến nay còn ở toàn bộ đông khải nháo đến ồn nào huyên áo. Đều nói nữ nhân này sau lưng có một cái thần bí mà lại cường đại chỗ dựa, muốn thật là vị kia, thật là có bao nhiêu khủng bố a? Chẳng lẽ nói vị kia thần bí mà lại cường đại hắc ý gì nhân vẫn luôn đều hộ ở Nam Cung Ly Tà Hưu, và không như thế nào ở tiêu diệt lăng phủ lúc sau lại vừa lúc xuất hiện ở Mê Tung Trần Nội. Lời vừa nói ra, không riêng đang ngồi chúng đạo sư khiếp sợ sợ hãi, ngay cả thượng vị viện trưởng đại nhân đấy mắt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lăng phủ một cái chớp mắt tức diệt vẫn luôn là đông khải học viện mọi người cố tình lảng tránh đề tài, lúc này đem sự tình bãi ở bên ngoài, lại lảng tránh hiển nhiên không ổn. Người kia cùng ngươi cái gì quan hệ? Viện trưởng đại nhân ánh mắt khóa nam cung ly, hận không thể muốn vọng tiến nàng linh hồn chỗ sâu trong. Chúng đạo sư trong lòng căng thẳng. Một đám dựng lên lô thai, chờ đợi Nam Cung Ly kế tiếp đáp án. Trừ bỏ đã cứu ta, chúng ta chi rằng cũng không có khác quan hệ, trên thực tế, ta cũng không nhận thức án. Nam Cung Ly thản luôn nói, liền nàng chính mình đều nghi hoặc người kia vì sao vô duyên vô cớ mấy lần cứu nàng. chương 75 đánh đấu thi đấu đoạt giải nhất. Chúng học viên cứng lại, trên mặt lộ ra rõ ràng không tin. Không có quan hệ còn cứu người. Đầu bọn họ chơi đâu. Đang ngồi vài vị đạo sư lại là mạc danh mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, không có quan hệ tốt nhất. Không chuẩn nhân ra cường giả tuy hướng, nhất thời tâm tình hảo mới cứu nàng, bất quá loại này cất chó vận một lần hai lần cũng liền thôi, tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn đều phát sinh ở trên người nàng. Mặc kệ vị kia thần bí hắc y e. nhân cùng ngươi có hay không quan hệ, lang ngữ đạo sư cùng với nam cung ngạo tuyết chết, cùng ngươi thoát không được căn hệ, đã làm sai chuyện liền phải tiếp thu trừng phạt. Đạo bạo ngạo nghệ mô đạo sư lại bắt đầu tìm tra, nói do muốn trừng phạt nàng. Viện trường đại nhân, lăng ngữ đạo sư cùng nam cung ngạo tuyết, dù sao cũng là hai điều mạng người, chẳng lẽ ngài thật sự không chuẩn bị cho bọn hắn một cái cách nói? Chuyện này nếu là không hảo hảo giải quyết, sẽ lệnh toàn giáo sư sinh thất vọng buồn lòng. Mặt khác một người đạo sư bày ra đòn sát thủ, trước mặt mọi người bức bách viện trưởng đại nhân cấp một cái cách nói. Nga, vậy ngươi nói nói xem. Muốn như thế nào mới sẽ không làm toàn giáo sư sinh thất vọng buồn lòng. Viện trường đại nhân mướng mày, thân thể hơi hơi sau dựa, nhìn phía dưới vị kia đạo sư hỏi. Giải tán linh giả 22 ban, đem nam cung ly đá ra học viện. Thiên kia đạo sư cơ hồ là buột miệng tốt ra. Cái này ý tưởng đã sớm ở hắn trong óc xoay quanh đã lâu, mặc kệ là linh giả 22 ban vẫn là nam cung ly, đều không thể tồn tại. Chủ ý không tồi. Viện trưởng đại nhân gật gật đầu, khoe môi ngậm một mạt thâm ý, ngươi thấy thế nào? Xoay chuyển ánh mắt, viện trưởng đại nhân lại nhìn về phía một bên Nam Cung Ly, hỏi. Nam Cung Ly tùy thân mà đứng, ánh mắt hiếp lại, đáy mắt hiện lên khiếp người ánh sao, viện trưởng đại nhân đây là ở cùng ta nói dẫn sao. Linh giả 22 ban mọi người như mày, một đám trái tim nhắc tới, chăm giảm tô khoe môi nhẹ nhấp, gợi lên một mạt nghiền ngẫm. Không. Bồn viện trường đây là tự cấp ngươi giải quyết vấn đề. Viện trường đại nhân lắc đầu, hôn hậu tiếng nói tiếp tục vang lên, lang ngữ cùng với nam cung ngạo tuyết chết tuy rằng cùng các ngươi không có trực tiếp quan hệ, nhưng không thể phủ nhận. buồn viện trường xác thật động quá giải tán linh giả 22 ban ý niệm, muốn cứu lại, liền lấy ra bản lĩnh, làm ta nhìn đến các ngươi đều không phải là rắc rưỡi. Viện trường dứt lời, chúng đạo sư tâm động, trên mặt tập thể hiện lên vui mừng. Ha! Xem ra cũng không riêng gì bọn họ tính toán lệnh 22 ban giải tán, thấy được không, ngay cả viện trưởng đại nhân cũng đều động cái này ý niệm. Hiện giờ xem ra, giải tán linh giả 22 ban, nhất định phải được. Lời này thật sự. Nam Cung Ly ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm viện trưởng, trong mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu xem kỹ, phía trước vì thuyết phục nàng đương linh giả 22 ban đạo sư bị chính mình hung hăng làm thịt một đốn, hiện giờ lại nói từ bỏ liền từ bỏ. Buồn học viện, không thu rất rưởi. Viện trường đại nhân câu môi, nói năng có khí phách, ánh mắt kiên định, không giống như là nói giỡn. Nam cung ly ánh mắt cùng hắn đối diện thật lâu sau, rốt cuộc bại hạ trận tới, Thực hảo, muốn thế nào mới có thể chứng minh ta linh giả 22 ban không phải rất rưỡi. Rất đơn giản, một tháng sau buồn viện đem cử hành một hồi lớp cùng lớp chi gian đánh giá, chỉ cần các ngươi linh giả 22 ban có thể đoạt giải nhất, làm quán quân lớp. Tự nhiên sẽ không bị khai trừ Đoạt giải nhất Linh giả 22 ban chúng học viên trăm miệng một lời Vui bùa cái gì vậy Làm cho bọn họ từ công nhận rắc rưởi lớp nhất cử nhảy với đệ nhất Viện trưởng đại nhân xác định không phải ở khó xử bọn họ Ha, đoạt giải nhất Này hoàn toàn không có khả năng Hắc, viện trưởng đại nhân dụng tâm lương khổ Này đàn tiểu tử hẳn là hiểu được tri ân báo đáp mới là Ha ha Ta nhưng thật ra gấp không chờ nổi một tháng sau lớp so đấu. Chúng đạo sư vui sướng khi người gặp họa, ngươi một lời ta một ngữ, nói nói mát. Không có lựa chọn khác. Nam cung ly hí mắt, biểu tình trấn định, nhìn không ra một tia hỗn đột. Hiện tại giải tán hoặc là một tháng sau nỗ lực đoạt giải nhất. Ta tuyển hậu giả. Nam cung ly hí mắt, quyết đoán nói, nếu là chúng ta đoạt giải nhất, này đó tự cho là đúng người, có phải hay không cũng nên tiếp thu một chút trừng phạt. Nàng mới không làm lỗ vốn mua bán, nếu muốn chơi, nàng liền phụng bồi rốt cuộc, không phải xem thường bọn họ linh giả 22 ban sao. Nếu là làm này đó đánh đáy lòng xem thường bọn họ người ở chúng mục nhìn trường hạ hướng bọn họ túi đầu không lưng, kia trường hợp, chẳng phải là thực sảng Nga, nha đầu muốn như thế nào? Viện trường đại nhân ngứng mày, đáy mắt lộ ra hồ ly cười, liền biết nha đầu này sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Rất đơn giản. Nếu là ta linh giả 22 ban đoạt giải nhất, bọn họ, cần thiết làm cho mọi người mặt hướng chúng ta không lưng xin lỗi. Hơn nữa hô to 3 tiếng ta là phế vật, ta là ngu nốc, ta là đồ con lửa. Phúc! Linh giả 22 ban mọi người nhịn không được phun bật cười. Nam Cung Ly rất lời, ngồi trên thượng vị viện trưởng đại nhân khỏe miệng run rẩy, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến, không lưng xin lỗi có thể, đến nỗi câu nói kế tiếp, có phải hay không có thể miễn. Nếu là thật như vậy một e bọn họ đông khải không nổi danh mới là lạ, nha đầu này, y định hủy học viện hình tượng A. Vậy không đến nói. Nam Cung Ly nhún nhún vai, không giao động. Viện trưởng đại nhân mặt hắc đến không thể lại hắc, nguyên bản là tính kế nha đầu, không nghĩ tới phản bị nàng tính kế. Nếu là trừng phạt, bọn họ làm theo đó là. Suy nghĩ vừa chuyển, viện trưởng đại nhân đống nhiên thỏa hiệp, khỏe môi câu lấy ý vị không rõ cười. Mặt khác lớp mọi người thình lình đánh cái dùng mình, thẳng đến Nam Cung ly lánh 22 ban hoàn toàn biến mất đi xa, các vị đạo sư lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn. Như thế nào xả đến lớp tái lên rồi? Bọn họ buồn ý rõ ràng là lập tức giải trừ linh giả 22 ban A, còn có lăng ngữ cùng với Nam Cung ngạo tuyết chết, chẳng lẽ cứ như vậy tính? Không đúng, trọng điểm là, vì cái gì bọn họ cũng muốn tiếp thu trừng phạt. Cấp 22 ban không lưng xin lỗi. Bọn họ tình nguyện một đầu đâm chết tính. Sợ cái gì, dù sao bọn họ cũng không có khả năng đoạt giải nhất. Một câu, mọi người nháy mắt thoải mái, nhìn bọn họ đều hạt lo lắng cái gì, ai đều khả năng đoạt giải nhất. Duy độc 22 ban, muốn cho bọn họ chúng mục nhìn chừng hạ xin lỗi, kiếp sau đi. Dọc theo đường đi, 22 ban mọi người cảm xúc chấm thấp, bảo trì trầm mặc. Đại gia cũng đều thấy được, một tháng sau chúng ta ban sẽ cùng mặt khác lớp quyết đấu. Nếu muốn không bị giải tán, chỉ có đoạt giải quán quân. Nam Cung Ly dừng bước, đồng nhiên quay đầu, nhìn mọi người nói. Nghe được đoạt giải nhất, trung thiếu niên nhịn không được câu môi cười khổ, ngắn ngủn một tháng, liền tính là an linh quả thần vật cũng không có khả năng ở lớp tái trung lấy được quán quân. Bọn họ thậm chí nghiêm trọng hoài nghi viện trưởng đại nhân như vậy có tính không nguyện chuyển giải trừ 22 ban. Rốt cuộc ai đều biết, lấy thực lực của bọn họ, có thể không lấy đến ngược đệ nhất đã tính không tồi a, đoạt giải nhất, thiệt tình đủ đầu. Nam cung, không phải chúng ta trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, chuyện này thật sự là không có khả năng. Thiếu niên nhịn không được mở miệng nói, nguyên bản không nghĩ nói ủ rũ nói ảnh hưởng mọi người tâm tình, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Đúng vậy, làm chúng ta lấy được khác thứ tự còn hảo, đoạt giải quán quân, không khỏi có điểm làm khó người khác. Lại nói chúng ta ban chỉ có khác lớp một nửa nhân số, lớp tái nói khẳng định có hại. Cho nên, các ngươi quyết định nhận thua. Nam Cung Ly nhướng mày, hỏi lại trở về. Mọi người mặc, hiện trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Nếu các ngươi tưởng nhận thua, ta sẽ không có bất luận cái gì phản đối ý kiến, hơn nữa hiện tại liền có thể trở về nói cho viện trưởng đại nhân. Nam Cung Ly dù bận vận ung dung mà nhìn mọi người, tùy ý nói. Nếu đây là bọn họ lựa chọn, nàng cũng nhận, cùng với kéo bọn họ, còn không bằng như vậy giải tán. Từng người tiêu sái, dù sao nàng lúc ban đầu đáp ứng đương linh giả 22 ban đạo sư cũng bất quá là xem ở viện trưởng đại nhân lời nói khẩn thiết cùng với hứa các loại chỗ tốt thượng. "Không, chúng ta không thể nhận thua." Mọi người theo bản năng mà phản đối, nếu cứ như vậy nhận thua, bọn họ không cam lòng. Mặc dù bọn họ lại kém cỏi, cũng tuyệt không cho phép chính mình đương rùa đen rút đầu, nỗ lực tổng hảo quá cái gì cũng không làm. "Cho nên đâu?" Nam Cung Ly hừ nhẹ, Trong mắt hàm chứa một tia nhẹ phúng, ta xem các ngươi vẫn là nhận thua tính, liền hạ quyết tâm dũng khí đều không có, trận này lớp tái, như lại ra dự đoán như vậy, các ngươi không những không chiếm được quán quân, hơn nữa vẫn là danh xứng với thực rất rưỡi. Đủ rồi, chúng ta không phải rắc rưởi. Lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã, rốt cuộc làm mọi người bùng nổ, chúng thiếu niên phẫn nộ mà trừng mắt nam cung ly. Người khác nói bọn họ rắc rưởi còn chưa tính, thân là bọn họ đạo sư. Sao có thể như thế đã kích bọn họ tự tin? Mặc kệ thế nào, chúng ta tuyệt không nhận thua. Đúng vậy, so liền so, ai nói chúng ta liền nhất định là cuối cùng một người. Cho nên, các người đáp ứng tham gia một tháng sau lớp tái. Nam cung ly ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm như cũ bình tĩnh, nhìn không ra chút nào hỉ nộ. Mọi người cứng lại, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đáy mắt hiện lên kiên định chi sắc. Chúng ta nguyện ý ra sức một bác. Mặc kệ kết quả như thế nào, tổng hảo quá cái gì cũng chưa bắt đầu liền nhận thua. Thực hảo, kế tiếp một tháng lại khổ lại mệt, vì sắp đã đến lớp tái, hy vọng đại gia chịu được. Nam cung ly gật gật đầu, đáy mắt xẹt qua vui mừng chi sắc. Như vậy liền hảo, giống bản công tử như vậy thiên tài nên ngốc tại ưu tú nhất lớp. Trăm rằm tô đùa bỡn ngón tay ngọc, khoe môi gợi lên tả tứ câu nhân cười. Trên xe lăn tư đồ kiệt chỉ là đầu đi nhàn nhạt thoáng nhìn, biểu tình huy mạc thấy không rõ cảm xúc. Kế tiếp một đoạn thời gian, học viện nội thường xuyên có thể thấy được linh giả 22 ban quần thể rèn luyện tình cảnh. Ban ngày rèn luyện, buổi tối đã tỏa hấp thu, trong lúc còn sen kẽ một ít trăm giam tô, Nam Cung ly lợi bình kiến nghị. Thời gian nhóng lên, hơn phân nửa tháng qua đi, mọi người thân thể thể chất lấy thấy được tốc độ biến hóa, bởi vì phía trước ở mê tung trận hấp thu kim quan hoàng hậu năng lượng, mọi người tu vi cũng có đại biên độ tinh tiến thậm chí không ít người đột phá bình cảnh, thành công tiến đến giai. Mọi người tình cảm mãnh liệt tăng vọt, một sửa lúc trước vẻ bại suy sút, hơn phân nửa tháng tới tiến bộ, làm mọi người xưa nay chưa từng có tin tưởng tràn đầy. Không thử không biết, mấy ngày này nỗ lực cùng thành quả, làm cho bọn họ lần đầu tiên bắt đầu tin tưởng, chỉ cần lòng mang hy vọng, nỗ lực tiến thủ, thành công gần trong gang tấc. Bọn họ không phải rắc rưởi, bọn họ cũng có thuộc về chính mình kiêu ngạo. Từ giờ trở đi, Đại gia đình chỉ tu luyện, kế tiếp huấn luyện đại gia đoàn đội kết hợp. Nam Cung Ly đứng ở giữa đám người, ánh mắt nhìn quét toàn trường, đánh gãy mọi người tu luyện. Nếu là đoàn thể tái, chân chính khảo nghiệm chính là đoàn đội thực lực, là toàn bộ lớp thành viên ăn ý cùng phối hợp, chỉ có như vậy mới có thể nhất cử đột phá, ở trận chung kết thời điểm lấy được lý tưởng thành tích. Linh giả 22 ban mọi người không có bất luận cái gì trần chờ. trên thực tế, trải qua này nửa tháng ma hợp, Mọi người đối Nam Cung Ly không hề điều kiện mà phục tùng, bởi vì bọn họ biết, nàng sở hữu quyết định, chỉ biết làm bọn hắn càng tốt. Tư đồ kiệt ngồi ở trên xe lăn, an tĩnh mà nhìn chăm chú vào Nam Cung Ly đám người bên này, này đó cái gọi là ăn ý huấn luyện, đúng là xuất từ miệng của hắn. Phong vân bốn điện đứng ở học viện sân thể dục bên cạnh, nhìn 22 ban bên này. Tư đồ khiếu biểu tình phức tạp, ánh mắt không hề trước mắt mà nhìn chầm chầm đứng ở giữa đám người Nam Cung Ly. Một bộ thanh ý hề, dung nhan tuyệt sắc, tươi đẹp hai tròng mắt lấp lệ linh động sức sống, toàn thân lộ ra một cổ nói không nên lời mị lực. Cái này nguyên bản thuộc về hắn nữ nhân, hiện giờ, liền nửa cái ánh mắt đều không muốn bố thí với nàng. Trước mắt nàng lóa mắt, tự tin, nhìn không tới nửa phần phía trước bóng dáng. Lần này lớp tái, toàn bộ học viện đều banh động, các ngươi nói bọn họ có thể thuận lợi đoạt giải quán quân sao. Lam hạo vũ nhìn nam cung ly đám người phương hướng hỏi bên cạnh người mấy người nói, nếu không thể đoạt giải nhất, dựa theo ước định, linh giả 22 ban đem bị giải tán, linh giả 22 ban sở hữu học viên cũng đem lui ly học viện. trận này lập tái, có thể nói liên quan đến bọn họ vận mệnh, quyết định bọn họ có không tiếp tục nốc tại học viện bên trong. Có năng ở, có lẽ sẽ có kinh hỉ đi. Nam Diệp phong ngóc mắc khóe môi, ánh mắt diễn ngược mà dừng ở Tư Đồ Khiếu trên người, "Khiếu minh hôm nay không phải tới tìm cha sao?" Chẳng lẽ là ngươi đã quên ngạo tuyết tiểu thư chi tử? chương 76 có ngươi ở, ta không sợ. Lam Hạ Vũ, tuyết vô ưu ánh mắt theo bản năng mà đầu lại đây, tập thể dừng ở tư đồ khiếu trên người, lại thấy hắn ánh mắt chuyên chú mà dừng ở Nam Cung Ly trên người, thần sắc hủy mạc không biết suy nghĩ cái gì. Tư đồ khiếu thần sắc một chỉnh đáy mắt si mê tẫn lui, lại xem Nam Cung Ly cùng linh giả 22 ban mọi người chuyện trò vui vẻ, đốn khởi khói mù. Đi nhanh hướng tới Nam Cung Ly đám người đi đến. Đi, theo sau nhìn xem. Nam Hạo Vũ cười đến vẻ mặt hồ ly dạng, đầy mặt vui sướng khi người gặp họa, chờ xem cái vui. Nam Diệp Phong nhướng mày, cùng Tuyết Vũ Ưu nhìn nhau, hai người cũng theo đi lên. Đem bổn thái tử vị hôn thê thế rất huyền ngai, nay bút trưởng, có phải hay không đến hảo hảo tính tính. Tư Đồ khiếu hô nhỏ, ánh mắt âm trầm mà nhìn chầm trầm Nam Cung Ly, nữ nhân này, quả thực không biết xấu hổ. Thế nhưng đối với này cỡ nào nam nhân cười đến như thế sán lạ, nàng chẳng lẽ một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có sao. Ngươi là ở đối ta nói chuyện. Nam Cung Ly nhướng mày, vâu ngữ mà nhìn đột nhiên toát ra tới nam nhân, vị hôn thề, chẳng lẽ là hắn đã quên Nam Cung Ngạo Tuyết đã sớm bị tư đổ hoàng thất từ hôn. Hiện giờ này thanh vị hôn thề, là đối chết đi Nam Cung Ngạo Tuyết nói sao. Chỉ tiếc, Nam Cung Ngạo Tuyết đã nghe không thấy đâu. Nam Cung Ly Ngươi không cần quá kiêu ngạo Tư đổ khiếu quát trói thai Nhất không thể gặp nàng lấy như thế khẩu khí Cùng chính mình nói chuyện Đối những người khác vẻ mặt ôn hòa Đối chính mình châm trọc niệm ai Nữ nhân này, quả thực đáng giận Thái tử điện hạ lại đây chính là cùng ta cãi nhau Nam Cung Ly tiếp tục không nóng không lạnh mà hừ nói Trong lòng đối người nam nhân này chán ghét đến cực điểm Liền nhiều coi trọng một giây đều cảm thấy lãng phí Nam Cung Ly, người giết hại ngạo tuyết Bổn thái tử tuyệt không làm ngươi ngươi hảo quá. Tư đồ khiếu giận dữ, trong mắt ngọn lửa thoán động, thận không thể đem nàng đương trưởng hòa tan. Nữ nhân này, năm lần bảy lượt không đem hắn cái này thái tử đặt ở trong mắt, quá không biết tốt xấu. Dám động bổn vương nữ nhân, kia cũng đến nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh. Vẫn luôn lặng im không nói gì tư đồ kiệt đống nhiên ra tiếng, kim loại khuyên hướng cảm xúc tiếng nói mang theo một tia huy hiếp cùng lăng liệt, như gió lạnh phất quá. Thấm nhẹ nhẹ lạnh léo, lệnh người nhịn không được đánh cái dùng mình. Linh giả 22 ban mọi người nhìn chầm chầm tư đồ khiếu, trong lòng rất là khó chịu, bọn họ mới mặc kệ người nam nhân này có phải hay không cái gì tư đồ vương quốc thái tử, cùng nam cung là địch, chiếu tấu không lầm. Chỉ bằng ngươi, tư đồ khiếu khinh thường mà quét tư đồ kiệt liếc mắt một cái, thiệt tình không đem cái này phế vật đặt ở trong mắt. Tu vi thấp không nói, còn hai chân tàn tật. Như vậy cũng tưởng uy hiếp đến hắn, quả thực buồn cười. Chỉ bằng buồn vương. Tư đồ kiệt mắt tím sâu thảm, không mặn không nhặt mà trở về một câu, quanh thân đãng lệnh người không thể khinh thường khí tràng. Lam hạ vũ đám người nhìn nhau, nhìn về phía tư đồ kiệt ánh mắt lộ ra xem kỹ. Người nam nhân này, nói thật, bọn họ nhìn không thấu. Tìm chết. Tư đổ khiếu gầm lên, huy quyền phong liền tấu đi lên. Mọi người kinh hãi, ánh mắt lộ ra lo lắng. Lam hạ vũ, nam diệp phong cùng với tuyết vô ưu dù bận vận ung dung mà đứng ở một bên, không có chút nào ra tay tính toán. Ngồi ở trên xe lăn tư đồ kiệt cười lạnh, hai tay hoạt động, suy suy vài tiếng, màu đen quang mang phá không mà ra, đón quyền phong mà đi. Tư đồ khiếu cả kinh, thân hình liền lóe, khó khăn lắm tránh đi, hơi hiện chật vật. Linh giả 22 ban mọi người trong lòng tập thể trầm trồ khen ngợi thiếu chút nữa đã quên tiểu vương gia ở mê tung ngoài trận lộ một tay, hắc muốn thương đến tiểu vương gia cũng không phải là đơn giản như vậy. đồn vương liền tính là chân tàn đối phó người đủ rồi. tư đồ kiệt ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trầm chầm, chầm tư đồ khiếu, đáy mắt hiện lên khinh thường nhẹ phúng một sửa ngày xưa điệu thấp nội liễm, bá khí ngoại lộ thậm chí mang theo vài tia phóng đẳng, Tuyết vô ưu hiếm mắt màu bạc đôi mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào khí chàng cường đại tư đồ tiểu vương ra trong truyền thuyết phế vật không hẳn vậy đi như thế bình tĩnh khí chàng bất phàm những năm gần đây phế vật danh hiệu đến tột cùng là che giấu vẫn là có khác thâm ý nếu hết thể đều chỉ là ngụy trang như vậy người nam nhân này nên có bao nhiêu đáng sợ khí thế cường đại uy áp chấn đến tư đồ khiếu sửng sốt một giây phảng phất chưa từng nhận thức trước mắt người Thái tử điện hạ nếu là không có việc gì, thỉnh cầu về sau đều đừng tới quấy rầy, chúng ta đi." Nam Cung Ly lạnh lùng mà ném xuống một câu, trực tiếp xuất lĩnh 22 ban mọi người mà đi. Tư Đồ khiếu ánh mắt hung hăng mà nhìn chầm chầm Nam Cung Ly đẩy Tư Đồ kiệt bóng dáng, ánh mắt hung ác nham hiểm, ánh mắt hận không thể giết người, hắn thể, cái này hắn không cần nữ nhân, người khác cũng mơ tưởng được. Đến nỗi Tư Đồ kiệt, nguyên bản còn tính toán phóng hắn một con ngựa, hiện giờ xem ra không có tồn tại tất yếu. Dám làm hắn mất mặt trước mọi người, hắn thể, hắn sẽ làm hắn bị chết thực thảm. Nam cung ly đẩy tư đồ kiệt một đường về phía trước, như cũ có thể cảm nhận được sau lưng lạnh căm căm tầm mắt, như mày, đáy mắt hiện lên không mừng. Cái này rồi bỏ giống nhau đuổi đều đuổi không đi nam nhân, thật không biết lại phát cái gì điên, nếu hắn thật sự ái Nam cung ngạo tuyết, liền sẽ không cam chịu tư đồ lánh hủy bỏ cùng nàng chi gian hôn sự. Hiện giờ lại đánh quan tâm nam cung ngạo tuyết lá cờ tiến đến thảo cách nói, à, thật sự buồn cười. Ta xem tư đồ thái tử ánh mắt, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền tính. Lam bảo thiếu niên vừa đi vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối cấp trên đồ khiếu hung ác nham hiểm hung ác ánh mắt, nhịn không được đánh cái dùng mình, nói. Tiểu vương ra làm hắn trước mặt mọi người xấu mặt, tự nhiên sẽ không liền như vậy tính, chỉ sợ phiền thoái còn ở phía sau. Mặt khác mọi người phụ họa gật gật đầu, như thế tự phụ kêu ngạo nam nhân, có thể như vậy nén giận kia mới kêu việc lạ. Không cần sợ, có buồn vương ở, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương ngươi. Tư Đồ kiệt trầm thấp tiếng nói lộ ra, băng la mắt mang theo khắc thường nghiêm túc cùng kiên định, cả người lộ ra một khổ tự tin ngạo nghễ, cho người ta vô cùng ma lực, lực lượng, phản phất co hắn ở, thật sự không cần sợ hãi bất luận kẻ nào cùng sự. Mọi người đầu tiên là chấn động chỉ cảm thấy một cổ tinh thần lực lượng trải rộng toàn thân các nơi, tiếp theo thần sắc suy suốt, khỏe môi câu lấy như có như không tự dễ ước, trong lòng yên lặng vì tiểu vương ra nôn nóng. Tiểu vương ra hiện giờ dựa vào, bất quá là hắn trên xe lăn ám khí, nhưng nói đến cùng, hắn vẫn là một giới phế nhân, như thế nào cùng tư đồ thái tử đấu. Hôm nay lệnh thái tử điện hạ trật vật cũng chỉ là nhất thời vận khí thôi, cho nên tiểu vương ra câu này hứa hẹn, ở bọn họ trong mắt bất quá lửa mình dối người. Nếu hắn thật là có bản lĩnh cùng thái tử điện hạ đấu, mấy năm nay, liền sẽ không qua đến như thế bất ức, sẽ không như cũ chỉ là một giới nhàn vương, trở thành tư đồ quốc gia rụ hộ hiểu phế vật. Tiểu vương gia, có tự tin là chuyện tốt, chính là thái tử điện hạ thế lực, không dung kinh thường, chúng ta vẫn là tiểu tâm vị thượng. Một người nhịn không được khuyên đủ, tư đồ quốc đường đường thái tử điện hạ, một người dưới vạn người phía trên, lại như thế nào là hắn một giới nhàn vương có thể so. Đúng vậy tiểu vương ra, cứng đôi cứng, lấy chứng trọi đa sự, chúng ta cũng không thể làm. Mặt khác mọi người cũng sôi nổi khuyên nhủ Đẩy tư đồ kiệt nam cung ly lại mạc danh tín nhiệm, tuy rằng nàng trước mắt cũng sợ không rõ trước mắt nam nhân sâu cạn, nhưng ý ra, nàng đối hắn hiểu biết thắng qua ở đây mọi người, bởi vậy nàng biết, hắn nói đến, liền nhất định có thể làm được. Người nam nhân này, cũng không phải bọn họ chứng kiến như vậy nhược. Có người ở, ta không sợ. Nam cung ly ngoắc mắc khỏe môi, nhàn nhạt, nhạt mà phun ra một câu, cả người tán điểm đạm hơi thở, ánh mắt bình tĩnh như nước, cho người ta một loại yên lặng khí chết. 22 ban mọi người lại là cả người chấn động, vẻ mặt xem quái vật mà nhìn Nam cung ly, bọn họ không nghe lầm đi, Nam cung này đến tuột cùng là an ủi người đâu vẫn là trợn mắt nói dối. Ai đều biết tiểu vương ra cái gì cũng làm không được, nhưng Nam cung biểu tình lại không giống như là nói giỡn. Trên xe lăn tư đồ kiệt màu lam u ánh mắt màu liễm động, tuyệt thế tuấn nhan ngậm sung sướng, phảng phất dưới ánh mặt trời thủy tinh, cả người tản ra lộng lây ánh sáng, bắt mắt lóa mắt, bước người trong mắt. T. Mọi người theo bản năng hít hà một hơi, bị tư đồ kiệt cả người phát ra mị hoặc chi khí cấp cả kinh trường thẳng mắt. Nay vẫn là cái kia lãnh khốc đạm mạc tiểu vương ra sao, nay cười đến ánh mặt trời sán lạn bộ dáng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng thay đổi cá nhân. Mọi người theo bản năng run run vai, thói quen hắn đạm mạc mặt vô biểu tình bộ dáng, lúc này đối hắn khuynh quốc huynh thành cười rất là không thói quen. Một bên chăm rằm tô hít mắt, mắt tím quang mang lực động, thần sắc phức tạp vô cùng, biện không rõ cảm xúc. Thời gian nhóng lên, Đông Khải học viện tân sinh lớp tái đúng hạ tới. Bởi vì trận thi đấu này liên quan đến 22 ban co không tiếp tục tổn lưu vấn đề, hơn nữa 22 rõ rệt đạo lại đàn láo đổ nhi Nam Cung Ly. Cho nên trận thi đấu này ngay từ đầu liền hấp dẫn mọi người chú ý. Đông Khải học viện sân thể dục kín người hết chỗ, liếc mắt một cái nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh, hiện trường ồn ào, ồn ào. Các loại thanh âm không dứt bên hai Hắc, chúng ta học viện xưa nay có tân sinh huấn luyện, tân sinh tái, lần này tân sinh lớp tái vẫn là đầu thứ. Thiếu niên vui cười, đáy mắt lộ ra diễn ngược. Còn không phải bởi vì cái kia 22 bàn, lần này thi đấu. Chính là vì đem rác rưởi lớp đào thải rớt. Mặt khác một người đương nhiên mà nói. Chiếu ta xem ra, trận thi đấu này căn bản là không cần thiết cử hành, nếu là rác rưởi lớp, trực tiếp giải tán rớt được, nơi nào còn dùng đến như vậy phiền thoái. À, đó là bởi vì ngươi không biết nhân ra 22 ban đạo sư nại đàn lão đồ đệ, liền tính muốn giải tán, cũng phải tìm cái lý do chính đáng không phải. Yên tâm đi, trận thi đấu này xuống dưới. Bọn họ tự nhiên đến ngoan ngoãn giải tán. Thiếu niên chắc chắn nói, đánh chết hắn cũng không tin một đống rác rưởi tạo thành lớp có thể chiến thắng mặt khác sở hữu lớp lấy được đệ nhất danh. Hắc, trừ phi là mặt trời mọc từ hướng tây, nếu không, tuyệt không khả năng. Mọi người gật đầu, trong lòng âm thầm vì Nam Cung Ly đáng tiếc, Ngươi nói tốt tốt đàn lao đồ đệ, không ngoan ngoãn lượn đàn, làm gì đi xen vào việc người khác. Không học được đi, ngược lại bắt đầu bay lên tới, đương đạo sư. A, quả thực là trên đời này tốt nhất cười chê cười. Liên tính này nhóm người là rất rưỡi, người nam cung ly cũng không có tư cách đi đương đạo sư hảo đi, nhìn xem học viện chung những cái đó đạo sư, cái nào không phải có thân phận, có địa vị, có thực lực, Há là nàng một cái nho nhỏ học viên có thể đương. Khách quý tịch ngồi đầy, chúng gia chủ quyền quý châu đầu ghé thai, lẫn nhau thảo luận cái gì. Đông khải học viện thi đấu từ trước đến nay đều là bọn họ chú ý trong điểm mà lần này lớp tái, càng là chưa bao giờ nghe thấy. Sớm tại thật lâu phía trước liền nghe nói Đông Khải học viện lại tân kiến một cái đặc biệt lớp, không chỉ có những cái đó học viên mãi bị các lớp đá ra rắc rưởi, hơn nữa dẫn dắt cái này lớp chủ nhiệm khoa cũng tuổi trẻ đến làm người kinh ngạc, lại là một giới học viên. Bởi vậy hôm nay trận này thi đấu, bọn họ chờ mong đã lâu, đã muốn nhìn trong truyền thuyết rắc rưởi lớp, đến tuột cùng rắc rưởi đến loại nào nông nỗi. Liền tính là chính mắt kiến thức một chút vị kia đàn lao đổ đệ cũng là tốt. Mặt khác lớp mọi người sớm đã chờ đương trường, chờ đến Nam Cung ly đám người đã đến, động tác nhất trí tầm mắt đầu lại đây. Xem, là linh giả 22 ban. Ha, trong truyền thuyết giác dưới lớp, rốt cuộc chịu lộ diện. Vị kia chính là Nam Cung ly đi, tâm tắc, không cần đoán cũng biết trên xe lăn chính là phế vật tiểu vương gia. Mọi người mồm năm miệng 10. Đối với Nam Cung Ly đám người chỉ chỉ trò trò, hiện trường cười vang một mảnh. Nam Cung Ly đẩy tư đồ kiệt, hai sườn phân biệt đứng Nam Cung Huyền Ngọc cùng với Trăm giam Tô, phía sau lại 22 ban mọi người, ở mọi người chào phúng vui cười chung, bình tĩnh tự nhiên về phía trước đi đến, cuối cùng ở thi đấu dưới đài đứng yên. Suy, như vậy vẫn mới lại đây, khẳng định là sợ. Linh giả nhị ban một người nhịn không được cười lạnh, đáy mắt toàn là châm trọc khinh thường. Hôm nay trận này lớp tái, Linh giả 22 ban nếu có thể đoạt giải nhất, hắn nguyện ý đem đầu hái xuống làm người đương cầu đá. Đó là thực mau liền không cần tái kiến này đó trướng mắt tồn tại. Mọi người cười vang, đầy mặt vui sướng khi người gặp họa, đã sớm xem Linh giả 22 ban khó chịu. Này đó rác rưởi phế vật, căn bản không xứng cùng bọn họ ngốc tại một cái học viện, bọn họ tồn tại nghiêm trọng ô nhiễm học viện không khí. Chương 77 không biết tự lượng sức mình đổ vật. Đừng quá đắc ý, chờ lát nữa thế nào còn không biết đâu, bất quá nhớ rõ không sai lời nói, chúng ta đoạt giải nhất, nào đó người chính là phải làm mặt hướng chúng ta không lưng xin lỗi, lại còn có muốn hô to ba tiếng ta là phế vật, ta là ngu ngốc, ta là đổ con lửa. Linh giả 22 ban một người tiến lên, cô ý ở vừa mới cười đến nhất kiêu ngạo thiếu niên trước mặt bật hơi nói. Dứt lời! Nguyên bản kiêu ngạo cuồng ngạo Trung Thiếu niên nháy mắt thay đổi mặt, một đám sắc mặt hát trầm, đáy mắt lệ khí di động, cả người phun lửa giận. "Tưởng mở, các ngươi nếu có thể đủ đoạt giải nhất, theo mẹ đều có thể lên cây." "Suy, rắc rưởi vĩnh viễn đều chỉ là rắc rưởi, đừng vọng tưởng không có khả năng sự." "Ha, ngươi cho rằng các ngươi là ai? Trận này lớp tái, nói dễ nghe một chút là cho các ngươi 22 ban một cái cơ hội, nói được khó nghe điểm." Chính là trước mặt mọi người đem các người đá ra học viện, tấm tác nếu ta là các người, lúc này, hẳn là hảo hảo quý trọng cuối cùng thời gian mới là Chờ bị đuổi ra học viện đi. Mặt khác lớp mọi người lần thứ hai cười vang một mảnh, chê cười, làm cho bọn họ hướng này đàn rác rưởi không lưng xin lỗi. Liên tính là trời dáng hồng vũ cũng không có khả năng. Linh giả 22 ban mọi người còn tưởng phản bác, bị Nam Cung ly một cái ánh mắt nhìn quét, ngáy mắt an tĩnh xuống dưới. Cũng đúng, theo chân bọn họ ở chỗ này phí cái gì à, ngốc sẽ lên đài, ai mạnh ai yếu, một đấu liền biết. Tóm lại, hôm nay trận này lấp tái, tuyệt đối sẽ làm bọn hắn khó quên trung thân. 30 phút tả hữu, hiện trường rốt cuộc ngồi xuống song, một bộ thiếp vàng quần áo viện trưởng đại nhân đứng ở thi đấu trên đài, vừa xuất hiện, ồn ảo trường hợp nháy mắt gian tĩnh xuống dưới, tầm mắt mọi người toàn đầu ở trên người hắn. Hoan niên chư vị đã đến, ta tuyên bố. Tân sinh lớp tái, chính thức bắt đầu, phía dưới từ bạch mi đạo sư lên đài tuyên bố thi đấu quy tắc. Viện trường đại nhân ánh mắt nhìn quét toàn trường, bạc mắt ánh sao lực động, một phen khách sáo lúc sau, tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Hôm nay thi đấu quy tắc rất đơn giản, 22 cái lớp, quyết ra cuối cùng khôi giả, nếu là linh giả 22 ban không thể đoạt giải nhất, tắc đương trường giải tán, 22 ban sở hữu thành viên trục xuất buồn viện. Tương phản Nếu là may mắn đoạt giải nhất, không chỉ có sẽ không bị trục xuất bột viện, lại còn có sẽ hưởng thụ mặt khác lớp mọi người trước mặt mọi người xin lỗi. Bạch Mi Đạo Sư dứt lời, toàn trường ổ lên. Hiện trường tuyên bố xa so tin vỉa hè tới kích thích, cứ như vậy, hôm nay thi đấu mục đích lại mình sắc bất quá, cái gọi là lớp tái, bất quá là quyết định linh giả 22 ban đi lưu thủ đoàn thôi. Nghe nói linh giả 22 ban chủ nhiệm khoa nai đàn láo đồ đệ, Bọn họ nếu là đoạt không được thôi, chẳng lẽ kia nha đầu cũng sẽ bị trục xuất học viện. Khách quý tích thượng, một người gia chủ hiếu kỳ nói, Linh giả 22 ban đi lưu căn bản không ở hắn quan tâm chi liệt, hắn sở chú ý bất quá là đan lão đồ đệ thôi. Hắc, nghe nói kia nha đầu còn tuổi nhỏ liền đã là ngũ giai Linh giả, hơn nữa một thân luyện đan bản lĩnh, nếu là thật bị trục xuất đông khải, các ngươi nhưng đừng cùng ta đoạt. Mặt khác một người gia chủ dành trước nói, Như vậy tài tuyệt thế, đốt đèn lồng đều khó tìm, thật bị đông khải học viện trục xuất, gia tộc bọn họ tuyệt đối là nhất tay hô to cộng thêm nhiệt liệt hoan nên Đồ ngốc mới không đoạn, nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay cũng là buôn kia nha đầu tới. Xem ra chư vị nhân huynh ý tưởng nhất chi à, bất quá chúng ta tại đây tranh đến náo nhiệt vô dụng, các ngươi cảm thấy đan lão sẽ đồng ý hắn thân chuyển đồ đệ bị trục xuất học viện sao? Dương đại gia chủ tấm tắc cảm thán. Chê cười. Đan láo đồ đệ bị trục xuất học viện. Trừ phi đông khải không cần lại tiếp tục tồn tại đi xuống. Khách quý tịch nộp lên đầu tiếp nhĩ, thính phòng thượng càng là hoan hô ồ nào, toàn bộ hiện trường đều đắm chìm ở một mảnh ẩm ịn sôi trào bên trong. Theo Bạch Mi đạo sư mời, Nam Cung ly theo mặt khắc các chủ nhiệm khoa sư cùng, đi lên thi đấu đài. Vòng thứ nhất lớp tái, các chủ nhiệm khoa sư rút thăm quyết định đối chiến hai bên. 22 cái lớp, hai cái lớp một hồi quyết đấu. Tổng cộng 11 chàng, cũng chính là vòng thứ nhất thi đấu liền phải đào thải rất 11 cái lớp. Ha ha, đoàn lục, xem ra hôm nay vận khí không tồi. Trung niên đạo sư trong tay cầm tiêu màu xanh lục đoàn xiên tre, cười đến vẻ mặt cảnh xuân sán lạ. Chỉ vì đồng dạng cầm màu xanh lục đoàn xiên tre nại Nam Cung Ly, nói cách khác bọn họ linh giả 12 ban trận đầu quyết đấu linh giả 22 ban, mà linh giả 22 ban không thể nghi ngờ là toàn trường yếu nhất trận này so đấu. Tất thắng. Hắc, ta xem trận đầu thi đấu, 22 ban đủ để lăn ra đông khải. chung quanh chúng đạo sư phụ họa theo đuôi, nam cung ly 22 do dệt đạo thân phận không thể nghi ngờ là đối bọn họ một cái trần chửi khiêu khích, ước gì nàng lập tức lăn ra học viện. Đan lão đổ đệ lại như thế nào, lại có thiên phú thiên tư, cũng không xứng đảm đương học viện đạo sư. rửa mắt mong chờ, nam cung ly ngoác ngoác khỏe môi, trên mặt ngầm diễn ngược băng hàn. Ném xuống một câu liền xoay người về tới 22 ban đội ngũ bên trong Trên chỗ ngồi phong vân bốn điện đem này hết thảy thu hết đáy mắt Tư đổ khiếu bởi vì phía trước sự Sắc mặt tám trầm như cũ không có ngôi giận Lam hạo vũ dù bận vẫn ung dùng Cùng bên cạnh nam diệp phong giống nhau Đầy mặt chờ mong chi sắc Tuyết vô ưu thần sắc bình tĩnh Nhìn không ra cảm xúc Nhưng đều không ngoại lệ Bọn họ đều đối trận thi đấu này tràn ngập chờ mong cùng hứng thú Bạch Mi đạo sư căn cứ rút thăm ký lục, công bố thi đấu trình tự, linh giả 22 ban bởi vì này đặc thu tính, bị cố tình an bài ở cuối cùng. Lớp tái, hai bên lớp toàn viên lên sân khấu, đã là một hồi đoàn đội tái, cũng là một hồi hỗn chiến, quy định thời gian nội, bị loại trừ nhân số phần trăm nhiều nhất kia phương đào thải. Trận đầu quyết đấu nãi linh giả nhất ban cùng linh giả tam ban. Mỗi ban 50 người tới, hai ban thành viên trên đài vừa đứng. To như vậy thi đấu đài nháy mắt chiếm đi một phần ba. Bạch mi đạo sư một tiếng thi đấu bắt đầu, tiên lặng hai bên nháy mắt đậu. Dưới đài hoan hô, xôi trào nhảy nhót, toàn bộ trường hợp náo nhiệt không thôi. Ha ha, tốt như vậy chơi thi đấu, hẳn là sớm một chút nghĩ đến mới là, mau xem, bên kia có người bị loại trừ. Frank, một tiếng vang lớn, lại một người học viên trực tiếp bị ném tới thi đấu dưới đài, đau đến nghe răng trợn mắt. Thi đấu vừa mới bắt đầu, tình hình chiến đấu đã là kịch liệt, đấu đến khí thế ngất trời. Đà Đảo hắn. Hảo, đang đánh. Ha ha, lại quăng ngã cái chó ăn cước. Nhất ban quả nhiên không phải thổi, thực lực chính là không giống nhau. Mọi người kích động sôi trào, theo tình hình chiến đấu từng trận hoan hô, đám chim ở cái loại này lửa nóng bầu không khí chung. Nam cung ly đám người an tĩnh mà nhìn, trọng điểm chú ý bọn họ chi gian phối hợp, cuối cùng đến ra một chữ Tán. Toàn bộ đánh nhau trường hợp loạn đến có thể, tuy là một cái lớp, lại các đánh các lẫn nhau chi dàn không có lẫn nhau phối hợp. Suy, liền bọn họ này bản tán xa, chỉ biết vô hạn chế mà lãng phí khí lực. Rốt cuộc minh bạch nam cung vì sao muốn chúng ta chú trọng đoàn đội phối hợp, hiện tại vừa thấy, quả nhiên cảm giác đại không giống nhau, ta đều gấp không chờ nổi muốn nhanh lên lên sân khấu. 22 ban mọi người ma vai sát trưởng nóng lòng muốn thử. Có tự tin là chuyện tốt, chính là vĩnh viễn đều không cần đại ý, thi đấu trong sân, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Nàng cung ly ở một bên nhịn không được nhắc nhở nói, nàng nhưng không nghĩ bởi vì bọn họ quá độ tự tin mà bại trận. Yên tâm, có bản công tử ở, này nho nhỏ thi đấu, hoàn toàn không là vấn đề. Một bên trăm giảm tồ vô ngực bảo đảm nói, yêu nghiệt dung nhan tràn đầy tự tin chắc chắn. Chê cười, trận này lớp tái, hắn trước nay cũng chưa đặt ở trong mắt. Ở hắn xem ra, đoạt giải nhất là tất nhiên, những cái đó đã từng xem thường 22 ban người, nhất định phải ở chúng mục nhìn chừng hạ hướng bọn họ không lưng tạ lôi. Nam cung ly quét hắn liếc mắt một cái, tự nhiên biết hắn không có đem này thi đấu đặt ở trong mắt, người nam nhân này, nhìn như tùy ý, kỳ thật thâm tàng bất lộ, đến nỗi hắn sau lưng chân chính thực lực, còn không biết đâu. Nàng càng tò mò chính là, hắn vì sao sẽ xuất hiện ở Đông Khải học viện. Lại vì sao cố tình xuất hiện ở bọn họ 22 ban? Trên đài thi đấu như cũ tiến hành, theo thời gian chuyển rời, mọi người hơi mệt, đánh tới đánh lui, chỉ cảm thấy đấu đến không thú vị. Phía dưới, linh giả 12 ban đối linh giả 22 ban. Bạch mi đạo sư ra lệnh một tiếng, mọi người một cái giật mình, tập thể đống nhiên run lên, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ha, rốt cuộc chờ tới rồi. Linh giả 12 ban đối trong truyền thuyết rác rưởi 22 ban, cũng là vòng thứ nhất so đấu áp chủ, có thể không lệnh người phân chấn sao. Hắc, ta chính là đặc biệt lại đây xem thì vui, chờ lát nữa 22 ban không ra xấu mới là lạ. Đó là, làm 22 ban duy nhất lợi hại Nam Cung Ly, cố tình thân là đạo sư không thể dự thi, giữ lại những người này, tấm tắc, không nói chất lượng, chỉ là số lượng liền kém hơn người khác một mảng lớn, trận thi đấu này. Bọn họ nếu có thể đủ thủ thắng, ta một đầu đâm chết tính. minh bãi trên lệch, thiệt tình không biết bọn họ còn có cái gì mặt đứng ở chỗ này, ý định tìm được tới. Hiện trường ồn ào, mọi người nghị luận không thôi, các loại cười nhạo châm trọng. Ở Nam Cung Ly gật đầu ý bảo hạ, linh giả 22 ban mọi người vẻ mặt bình tĩnh mà hướng tới trên đài đi đến, phản phất căn bản không có đem chung quanh nghị luận trào phúng đặt ở trong lòng, thống nhất cực kỳ trầm mặc. có loại tráng sĩ chinh chiến Ngăn cơn sóng giữ bình tĩnh, cũng lệnh ở đây mọi người dần dần an tĩnh xuống dưới, trong lòng tràn ngập hoài nghi cùng tò mò, không rõ 22 ban đến tuột cùng bán cái gì cái nút. Muốn nói bọn họ có thực lực đánh bại 12 ban, a, trừ phi kỳ tích phát sinh. Nam Cung Ly đứng ở dưới đài, linh giả 22 ban mọi người, bao gồm tuổi còn nhỏ Nam Cung Huyền Ngọc cùng với ngồi ở trên xe lăn tư đồ kiệt, toàn thể tham chiến. Khách quý tịch, chư vị gia chủ hiếp mắt. Đáy mắt lộ ra nùng liệt hứng thú. Tư đổ quốc tiểu vương gia, một giới nhàn vương, trong truyền thuyết phế vật, hôm nay lại có hạnh quan sát hắn tham gia so đấu. Mặc kệ là hắn tự thân tràn ngập nghị luận tu vi thực lực cũng hảo, vẫn là hắn soi lương sở đại biểu tư đổ vương quốc cũng thế. Tóm lại, hắn dự thi, đại đại tăng thêm thi đấu thú vị. Mất mặt xấu hổ, không biết tự lượng sức mình đổ vật. Ngôi ở thính phòng thượng tư đồ khiếu tự lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh. Ánh mắt sắc bén mà chăm chú vào tư đồ kiệt trên người, đáy mắt kích động giết chóc. Cái này phế vật, thế nhưng thật sự lên đài so đấu, quả thực không đem tư đồ hoàng thất mặt mũi đặt ở trong lòng. Hừ, liền tính là đại biểu phụ hoàng, hắn cũng muốn đem cái này đồ vô dụng diệt trừ. Linh giả 12 ban cùng Linh giả 22 ban cuối cùng trên đài đứng yên, người trước 52 người, người sau 23 người, nhân số đối lập chi cách xa, mọi người trong lòng nghĩ hoặc. Đầy mặt kinh ngạc khó hiểu. Linh giả 22 ban thật sự muốn như vậy thi đấu sao, nhân số liền đối phương một nửa đều không đến, như thế rõ ràng trên lệnh, không thể nghi ngờ trứng gà chạm vào cục đá. Lấy nhiều đối thiếu, như vậy không công bằng đi. Nay cũng kêu thi đấu, không biết còn tưởng rằng cố ý khi dễ 22 ban đầu. Kia có biện pháp nào, ai làm 22 ban không biết tự lượng sức mình, trận thi đấu này nhưng còn không phải là vì đem bọn họ đào thải bị loại trừ, đuổi ra học viện sao. Mọi người nghị luận sôi nổi, có kinh ngạc, có kinh hô càng nhiều còn lại là vui sướng khi người gặp họ. Ừ, rắc rời lớp, vốn dĩ liền không cần thiết tồn tại, chỉnh ra trận này lớp tái, đã đủ cho bọn hắn mặt mũi. Đại gia đối trận này so đấu có cái gì gì nghị sao. Chủ vị Thượng viện trưởng đại nhân đống nhiên mở miệng, trầm thấp từ tính tiếng nói phiêu tán toàn trường. Rót vào mọi người trong thai Ôn ào trường hợp lâm vào một lát tiến tĩnh Mọi người ngạc nhiên an ý lắc đầu Chê cười Bọn họ có thể có cái gì dị nghị Ước gì 22 ban nhanh lên lăn ra học viện đâu Lấy thiếu đối nhiều Nhưng có tin tưởng Viện trường đại nhân ánh mắt đảo qua 22 ban mọi người Cuối cùng dừng ở Nam Cung Ly trên người Liên tính lại nhiều gấp đôi Ta 22 ban Cũng có năng lực một trận chiến Nam Cung Ly khỏe môi nhẹ cong Tà tứ phong hoa, sáng ngời hai mắt kiên định tự tin, cả người tán ngảo nghệ không kềm chế được khí thế. chương 78 như bẻ bẻ 22 ban. Sắc. Mọi người hút khí, dưới chân chuẩn, bị hắn như thế cuồng vọng khí thế cấp kinh đến, không khoác lát sẽ chết ta. Lại đến gấp đôi cũng có năng lực một trận chiến, quả thực không cần quá trang bức, ai không biết 22 ban thành viên là bị đá ra không cần a, gặp qua cùng, chưa thấy qua so nàng cuồng đến còn muốn kiêu ngạo. Đều nói nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, nữ nhân này, thiệt tình không cứu. Khách quý tịch thượng chư vị ra chủ quyền quý khỏe miệng run rẩy, đối nam cung ly hảo cảm nháy mắt hàng hơn phân nửa, nguyên bản đối cái này đàn lao đồ đệ rất chờ mong, lúc này cho bọn hắn ấn tượng không thể nghi ngờ là khinh cuồng đến không biên. Ngươi nói có thực lực cũng thế, nhưng sự thật bại ở trước mắt, linh giả 22 ban ở vào như thế, cố tình nàng còn cãi bướng. Loại này không biết tự lượng sức mình hành động không thể nghi ngờ lệnh ở đây mọi người phản cảm. Thực hảo, kia liền nhìn xem các ngươi như thế nào thủ thắng. Viện trường đại nhân gật gật đầu, cười đến vẻ mặt hồ ly dạng. Một tiếng thi đấu bắt đầu, hai bên nháy mắt tiến vào trạng thái. Linh giả 22 ban bên này lấy ngồi ở trên xe lăn tư đồ kiệt xung phong, cái khác tất cả mọi người đứng ở hắn mặt sau, chàng hạ chúng người vây xem không khỏi phun tảo vô ngữ. Còn không có bắt đầu liền khiếp đảm tiết tấu sao. Ha, làm một cái tàn phế xung phong, quả nhiên đều là một đám giáp rưởi. Suy, nhận thua đi, đầu hàng đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đã lâu không tùng tùng gân cốt, hôm nay hảo hảo quá đem nghiện. Linh giả 12 ban mọi người cười vang không ngừng, nhìn về phía 22 ban đám người ánh mắt tập thể tràn ngập trào phúng kinh thường, tâm tắc, như vậy cũng tưởng thắng bọn họ, si tâm vọng tưởng. 12 ban mọi người không kiêng nghệ gì mà vọt đi lên, huy quyền phong liền chiều cách bọn họ từng người gần nhất mục tiêu đánh tới. Trên xe lăn tư đổ kiệt câu môi cười nhạt, cùng ở hắn phía sau hai thiếu niên bỗng nhiên bỗng nhiên phát công, đẩy tư đổ kiệt hướng tới tập đi lên 12 ban mọi người đón đi lên, cùng lúc đó, 22 ban mọi người vọt đi lên, 23 người, hình thành một đổ không ra phong tường. Trong không khí giao động một cổ huyền ảo năng lượng giao động, Làm chàng hạ mọi người không khỏi kinh hô, đáy mắt lộ ra tò mò khó hiểu. Kia cổ huyền ảo năng lượng dao động một xúc thượng đối phương đánh út lại quyền phòng, không khí bỗng nhiên run lên, suy suy suy, thanh thanh vang lớn, lại thấy linh giả 12 ban phía trước nhất mấy người thân hình cự chiến, bị cường đại phản lực bắn trở về, ai nha vài tiếng ngã trên mặt đất, xem đến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là thứ gì? Nguyên bản vì rắc rưởi 22 ban khi nào trở nên như thế lợi hại. Toàn bộ lộ ra quỷ dị, cao điệu, một sửa mọi người phía trước đối bọn họ ấn tượng. 12 ban toàn thể kinh hãi, trong đó mấy người càng là bi kịch mà bị trực tiếp ngã xuống đài, càng nhiều tắc như cũ đắm chìm ở 22 ban mang đến chấn động chung. Đi! Không cho bọn họ phản ứng thời gian, 22 ban mãnh liệt về phía trước, theo bọn họ về phía trước phóng đi. Một cổ thật lớn sức giãn bỗng nhiên bắn đi ra ngoài, thẳng tắp đánh út về phía đối diện 12 ban. Trận, trận pháp. Chủ vị thượng viện trưởng đại nhân bỗng nhiên một cái giật mình, hàm ở trong miệng nước trà trực tiếp phun tới, bị 22 ban hành động cấp hung hăng mà kinh diễm đến. Cái gì? Du long trận. Khách quý tịch thượng quyền quý gia chủ nhóm đồng dạng kinh hãi, thiếu chút nữa không từ trên châu ngồi rơi xuống, chừng đến trong mắt đều mau rớt. ma ơi, không phải nói tốt giác rửa sao. Như thế yêu cầu cao độ du long trận, như thế nào đã bị bọn họ cấp học xong, nguyên bản phế vật lập tức cao lớn thượng có hay không. Dưới đài người xem như cũ như lọt vào trong sương mù, căn bản không quen biết kia cái gọi là du long trận, chỉ cảm thấy 22 ban đột nhiên cường hãn vô cùng. Thân ở mắt trận tư đồ kiệt hét lớn một tiếng, không khí xé rách, theo 22 ban mọi người về phía trước xu lượng, một cổ càng vì bá đạo cường hãn lực lượng trào ra. 12 ban toàn thể học viên chỉ cảm thấy ngực cứng lại, thân thể bị một cổ mạnh mẽ dơ lên, thích thích thích, một cái, hai cái, ba cái. Dưới đài thế ngã một mảnh. Trước sau bất quá 2 phút, linh giả 22 ban, xuất sắc. Toàn bộ hiện trường đỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, mọi người chớp trước mắt, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm phía trước, mọi người trong lòng mãnh liệt ngoài ý muốn khó hiểu, thậm chí có người xoa xoa mắt, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Du Long Trận, lão nhân ta không có nhìn lầm đi, ngoan ngoãn này hai mươi hai bàn, rốt cuộc cái gì địa vị? thân xuyên ám áo tím bảo mộ gia chủ kích động đến khó kìm lòng nổi, trong dâu run rẩy, rũ với trên đầu gối đại trưởng cũng đi theo khe run, ánh mắt cực nóng đến hận không thể muốn đem toàn bộ hiện trường hòa tan. như như thế nào khả năng mặt khác một vị gia chủ lầm bẩm, trong mắt rượu nùng liệt không thể tin tưởng, du long trận như long du đầu, khí thế như hồng, thật tùy chỗ. Long khiếu với thiên, trong truyền thuyết có thể lấy ít thắng nhiều, thậm chí kinh sợ toàn bộ chiến trường cực phẩm trận pháp, cũng là các quốc gia quốc quân nhìn trộm bà bối, đồn đãi được đến trận này, được thiên hạ. Loại này chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, lệnh sở hữu quân chủ tâm động trận pháp, như thế nào liền xuất hiện tại đây nho nhỏ lớp tái thượng. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Gian lận, bọn họ khẳng định ở gian lận, chạm vào đều không có chạm vào, không lý do bị ngã văng ra ngoài khẳng định có vị nào cường giả ở sau lưng rút bọn hắn. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này, 22 ban như vậy rất rưỡi, không có khả năng lập tức trở nên như thế cường đại. Quá không biết xấu hổ, đánh không thắng liền gian lận, thật là mất hết chúng ta học viện mặt mũi Một người kinh hô, tiếp theo toàn bộ hiện trường ô nào mở ra, khó trách 22 ban lập tức như bức hưng hống, nguyên lai like là gian lận. Thật là ghê tởm, dứt khoát trực tiếp đuổi ra học viện tính. Một cái cứt chuột rào hư một nồi cháo, có bọn họ ở, chúng ta học viện toàn bộ đều không tốt. ôn nào, xôi chảo, chỉ trích, tức giận mắng. Thanh thanh lọt vào thai. Chủ vị thượng viện trưởng đại nhân sắc mặt hát trầm, khách quý tịch thượng chư vị gia chủ cũng một đám khỏe miệng run rẩy, tập thể cùng hãn, bị những người này phong phú tưởng tượng cấp lôi tới rồi. Ha, gian lận, làm cho bọn họ nhiều người như vậy mặt gian lận. Không thể không nói. Những người này nghi đến quá thiên chân. Dưới đài Nam Cung Ly hừ lạnh, trực tiếp đem này nhóm người hoa nhập vô chi chi liệt. Câm miệng. Viện trường đại nhân rốt cuộc trầm mặc không được, ra tiếng đánh gãy, này đó kêu gạo gian lận người, mới là chân chính đem bọn họ học viện mặt cấp mất hết. Không biết du long trận cũng thế, thế nhưng còn dám hoài nghi học viện quyền uy cùng công chính, nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, thật muốn trực tiếp đem bọn họ một đám cấp đá phi. Nha đầu. Đây chính là trong lời đồn Du Long Trận. Viện trường đại nhân cưỡng chế nổi tâm kích động, hỏi. Càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình không sai, ai có thể nghĩ đến, một hồi lớp tái thế nhưng dẫn ra như thế chân quý trận pháp. Mặt khác chúng ra chủ ánh mắt lửa nóng, tầm mắt gắt gao rừng ở Nam Cung Ly trên người, làm 22 ban đạo sư, cái này Du Long Trận, nhất định cùng nàng thoát không được căn hệ. Viện trường đại nhân nhìn lầm rồi, nay bất quá là Du Long Trận thứ bản. Du xà trận thôi. Nam cung ly diễn ngược mà nói, thanh âm như nước suối len kèn, dễ nghe êm hay. Chúng ra chủ tập thể run rẩy, vẻ mặt cùng hãn. Du, Du xà trận. Bọn họ như thế nào trước này cũng chưa nghe qua. Bất quá nghe thấy tên liền so Du Long Trận lần không ngừng nhỏ tí tẹo. cũng đúng. Giống Du Long Trận như vậy cao lớn thượng đồ vật, kẻ hèn một cái lớp, sao có thể học được sẽ. Cái gì Du xà trận? Viện trưởng đại nhân bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Trang hạ người xem trâu đầu ghé thai, một đám mê mang khó hiểu, 22 ban, rốt cuộc gian lận không coi a. Trận này so đấu, 22 ban thắng, thuận lợi tiến vào đợt thứ 2 thi đấu. Bạch Mi Đạo Sư đúng lúc tuyên bố nói. Xôn sao, toàn trường ổ lên. Này rốt cuộc là bao che đâu vẫn là bao che đâu. Nói tốt rất rưởi, không có khả năng lập tức lợi hại như vậy a. Xem ra chúng ta lại đến một lần nữa nhận thức 22 bàn. Trên chỗ ngồi Lam hạ vũ hí mắt, đáy mắt ánh sao lực động. Du long trận thứ bản du xa trận, à, thật là lệnh người ngoài ý muốn đâu, nếu là phụ hoàng tại đây, khẳng định sẽ không bỏ qua đi. Sắc thật ngoài ý muốn không ngừng, nữ nhân này, luôn là cho người ta kinh hỉ đâu Nam Diệp Phong ở một bên gật gật đầu, u mắt đuổi theo Nam Cung Ly, khóe môi câu lấy hứng thú chi sắc. Tuyết vô ưu bạc mắt liễu diễm, trầm mặc mà nhìn, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng thật ra một bên tư đồ khiếu sắc mặt tâm trầm, rũ với bên cạnh người đại trưởng nắm chặt thành quyền, ánh mắt vặn vẻo dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Hán tư đồ khiếu không cần nữ nhân, mặc dù lại ưu tú, cũng không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm. Vòng thứ nhất thi đấu, 22 ban lấy ít thắng nhiều, hơn nữa vẫn là tuyệt đối tính thắng lợi. 22 cái lớp, một chút đào thải một nửa, còn thừa mười một cái. Trận này lớp tái còn không phải là vì quyết định linh giả 22 ban đi lưu sao, ta xem cũng không cần như vậy phức tạp, đơn giản hai cái lớp cùng nhau thượng, nếu là 22 ban còn có thể thủ thắng, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Trên chỗ ngồi mô ra chủ câu môi, kiến nghị nói, ha ha, cái này chủ ý không tồi, đã mau lại đơn giản. Mặt khác một vị gia chủ gật đầu phụ họa, Từng bước từng bước còn không biết muốn so tới khi nào đi, không bằng trực tiếp làm 22 lớp học tràng. Quan trọng nhất chính là, hắn cũng muốn nhìn một chút, này cái gọi là du xà trận, có thể hay không chống cự hai cái lớp vi lực. Ta xem được không, không biết vượng âm huynh cảm thấy như thế nào. Xanh xâm quần áo mộ ra chủ nhìn về phía viện trưởng đại nhân, nhướng mày nói. Ha ha, vi huynh cũng đang có ý này, nha đầu nhưng nguyện tiếp thu khiêu chiến. Viện trưởng đại nhân cười tủm tỉm mà nhìn về phía Nam Cung Ly, trưng cầu nàng ý kiến. "Thính phòng khiếp sợ không thôi, tuy rằng ngay từ đầu liền biết trận thi đấu này hoàn toàn là bởi vì 22 ban mà thiết, nhưng hiện tại bởi vì một cái ban mà đánh vỡ toàn bộ thi đấu trật tự, như cũng làm mọi người tức giận bất bình, đối linh giả 22 ban càng thêm khó chịu. Dựa vào cái gì đều là học viện học sinh, bọn họ liền bất đồng." Cứ như vậy, còn không phải là gián tiếp đào thải càng nhiều lớp sao. Nguyên bản có tư cách tiến vào vòng thi đấu tiếp theo 10 cái lớp thành viên mỗi người sắc mặt không mừng, quản lý những cái đó lớp đạo sư cũng một đám sắc mặt âm trầm đến hận không thể tích ra mặt tới. 22 ban mọi người không sao cả, vừa mới một hồi so đấu bọn họ còn không có tận hứng, đừng nói lại nhiều gia tăng một cái lớp, liền tính là hai cái thậm chí ba cái, bọn họ cũng có năng lực một trận chiến. Liền sợ chư vị đạo sư có chuyện nói. Nam cung ly trước mặt mọi người vạch trần nói, xem bọn họ kia một đám sắc mặt tông trầm, chỉ sợ liền tính thắng cũng không chiếm được hảo, thậm chí còn sẽ không lý do đưa tới các loại nghi kỵ. Nga! Các ngươi cảm thấy không ổn. Viện trường đại nhân ánh mắt tùy theo rừng ở chư vị đạo sư trên người, nhướng mày hỏi. Nguyên bản một thân tức giận. Cực độ không cam lòng chúng đạo sư ở viện trưởng đại nhân nhìn như hiền hòa ánh mắt nhìn quét hạ cả người một cái giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Ha ha, hết thệ nhưng bằng viện trưởng làm chủ, chúng ta không có bất luận cái gì ý kiến. Chúng đạo sư vội vàng lắc đầu, ý bảo không ngại, trong lòng lại đem Nam cung Ly hận thượng, cái này chơi tâm cơ nha đầu, tốt nhất không cần bị bọn họ bắt được bất luận cái gì nhược điểm, nếu không nhất định sẽ không làm nàng hảo quá. Nếu đều không có ý kiến, Liên dựa theo chư vị gia chủ, trực tiếp tỉnh lược trung gian phân đoạn, linh giả 22 ban đồng thời khiêu chiến hai cái lớp, thắng tắc lưu, bại tắc tự động giải tán, lui ly học viện. Viện trường đại nhân giải quyết dứt khoát, trực tiếp quyết định kế tiếp so đấu. Chậm! Nam cung ly bỗng nhiên lại ra tiếng ngăn lại, động tác nhất trí ánh mắt tập thể đầu lại đây. Vì không mang thai mang tiếng, cảm thấy ta 22 ban dở trò bị bợm, học sinh chịu thỉnh lại thêm một cái ban. Ta hai mươi hai ban đồng thời khiêu chiến ba cái lớp, sau đó cũng thỉnh ở đây sở hữu tiền bối giám sát. Nam Cung Ly nói, hướng tôi khách quý khu hơi hơi cúi người, thái độ thành khẩn, không kiêu ngạo không siềm định. Quyết định vừa ra, hiện trường mọi người tặng bao. Chương bảy mươi chín kinh hiện dòng ngầm với thiên. Cái gì? Lại thêm một cái, đồng thời khiêu chiến ba cái lớp. Mọi người thân thể vừa chợt tập thể lau mồ hôi. Bị nàng như thế cuồng vọng tiêu ngạo tự tin cấp kích thích tới rồi. Nhìn về phía nàng ánh mắt giống như đang xem một cái quái vật. Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì, trên đời này, còn có so nàng cảng cuồng ngạo nữ nhân sao, như thế tùy ý qua loa nói, mẹ nó còn biết xấu hổ hay không. Một đôi tam, ha, thật là khôi hài. Mọi người thổn thức, hiện trường không khỏi khinh thường phúng cười. Ngay cả khách quý khu chư vị gia chủ quyền quý cũng nhân nàng quá mức tự tin nói hơi hơi như mày. Linh giả 22 ban 4 là nhân số thiếu, liền tính là một trọi một, hai cái lớp lực lượng nhân số cách xa, có thể thủ thắng đã không dễ. Hiện giờ một đôi nhị, đồng thời khiêu chiến hai cái lớp, coi như là một canh bạc khổng lồ, nào liêu nha đầu này đôi mắt đều không mang theo chấp một chút liền đồng ý, không những như thế, còn chủ động yêu cầu gia tăng khó khăn. Chư vị ra chủ chấn tới rồi, ở đây mọi người hái tới rồi, toàn bộ hiện trường náo nhiệt một mảnh, từng trận ồn ào, chói hai thét chói hai chào phúng hận không thể ném đi thiên. Nam Cung Ly vẻ mặt bình tĩnh, lặng lặng mà cùng viện trưởng đối diện, linh giả 22 ban thống nhất trầm mặc, ánh mắt lưu chuyển, mọi người quanh thân quanh quần một cổ khác bầu không khí, ánh mắt lộ ra tự tin kiên định, không hề có sợ hãi. Viện trường đại nhân ánh mắt ở Nam Cung ly cùng với 22 ban mọi người trên người đảo qua, chỉ cảm thấy kinh hãi. Ngắn ngủn mấy tháng, này đó nguyên bản tính trẻ con nóng nảy thiếu niên, thế nhưng ở trong bất chi bất giác lắng động lại xuống dưới, giữa mày tự tin kiên nghị liền tính là người mù cũng có thể cảm thụ được đến, cùng bên cạnh những cái đó lớp một so, rõ ràng bất đồng. Cái này nha đầu, thế nhưng thật sự làm được. Chỉ sợ bọn họ ngày sau giá trị. Tuyệt đối sẽ vượt qua mọi người đoán trước, tưởng cập này, viện trưởng đại nhân khoe môi độ cung kéo đại, đầy mặt sung sướng. Hảo, buồn viện trường đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, một đôi tam, hy vọng không cần làm ta thất vọng. Viện trường đại nhân bàn tay vung lên, ý bảo bạch mi đạo sư an bài. Bị điểm danh chọn lựa đến ba cái lớp thành viên đều là vẻ mặt khuất nhục chi sắc, ánh mắt phẫn hận mà nhìn hai mươi hai bàn Đáng giận, này đàn giáp rưởi, quả thực khinh người quá đáng. Bọn họ dựa vào cái gì cho rằng có thể đồng thời khiêu chiến ba cái lớp? Thẳng đến 22 ban cùng mặt khác ba cái lớp đứng ở thi đấu trên đài, mọi người lúc này mới hoàn hồn. Suy cũng không sợ nói mạnh miệng lóe đầu lưỡi, 22 ban mới 23 cá nhân, 7 ban 8 ban cùng 13 ban thêm lên 150 nhiều người, ước chừng bọn họ sáu lần, ta đảo muốn nhìn bọn họ như thế nào đối phó. Thuần túy vác đá nện vào chân mình, chờ bọn họ bị trục xuất học viện đi. Nguyên bản còn tưởng rằng kia Nam Cung ly có bao nhiêu thông minh, hiện giờ lại làm ra tự hủy tương lai sự, thật là ngu xuẩn đến có thể. Mọi người ở ào, nghị luận không thôi, một đám tinh thần phấn khởi, chờ đợi kế tiếp cho hay. Tư đổ kiệt như cũ bị mọi người ủng hộ ở bên trong, bên trái là Nam Cung Huyền Ngọc, phía bên phải lại trăm rằm tô, 23 người, rời rạc mà đứng, đối diện ba cái lớp tắc đen nghìn nghịt một mảnh, lẫn nhau chen trúc, một đám trận mắt giận nhìn hung hăng trừng mắt tư đổ kiệt đám người. Bạch mi đạo sư ra lệnh một tiếng, những cái đó trận mắt giận nhìn học viên ùa lên, hướng tới 22 ban bên này vọt tới, phát tiết trong lòng phẫn nộ cùng bất mãn. Nếu 22 ban như thế kiêu ngạo, liền làm cho bọn họ hảo hảo nếm thử giáo hấn. 150 nhiều người, nháy mắt đem toàn bộ trường hợp thiêu đốt lên, nộ khí đằng đằng, thật lớn năng lượng dao động hướng tới 22 ban mọi người đánh tới. Dưới đài người xem trong lòng căng thẳng, mọi người theo bản năng thân thể trước huynh, một đám ruôi trường cổ, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm, e sợ cho bỏ lỡ chẳng sợ một giây. Ha, nhanh, lập tức chính là chứng kiến linh giả 22 ban lăn ra đông khải học viện thời khắc, này đó kiêu ngạo tự lại người, tiếp thu trường phạt đi. Khách quý khu chư vị ra chủ đồng tử hơi co lại, đáy mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói thật. Lúc này 22 ban ở bọn họ trong mắt giống như nhà sắp sụp, lung lay sắp đổ, sụp xuống chỉ là sớm muộn gì sự. Viện trường đại nhân như mày, đáy mắt hiện lên một sở ưu sắc, hắn buồn ý chỉ là muốn này đàn bị mai một kỳ thật thiên phú tuyệt hảo thiếu niên hảo hảo trưởng thành, đều không phải là thật sự muốn đem bọn họ đuổi ra học viện. Chỉ tiếp, việc đã đến nước này, đi hoặc lưu, chỉ xem bọn họ bản lĩnh. Nguyên bản tán loạn ba cái lớp, bởi vì đồng dạng khuất đủ. Lại đây một khắc, thế nhưng ngoài dự đoán ăn ý, chỉnh tề khí thế uy áp làm đối diện 22 ban mọi người tim đập nhanh một phân, đáy mắt lộ ra ngưng trọng kiên kỵ, không hề coi khinh. Đi! Tư đồ kiệt hết lớn, 22 ban mọi người phản phất nhận được mệnh lệnh, mỗi người bước chân di động, mang theo một cổ huyền ảo năng lượng dao động. Chỉnh tề một loạt 23 người, đồng nhiên chi gian thoáng động lên, trình tự quấy dày, lẫn nhau xén kẽ. Mỏng manh quang mang theo bọn họ đồng đưa thân hình phát hiện, giống như bút tàu du long, tùy ý chung lại lộ ra lệnh người xem không hiểu quy luật. Nguyên bản hướng bên này vọt tới ba cái lớp, vô hình chung bị một tầng cái chắn ngăn cách, chắn ly 22 bàn 1 mét có hơn vị trí, như thế quỷ dị thần kỳ một màn xem đến chàng hạ mọi người tắp lưới. Ngoà tào, đây là cái gì chẳng hướng? Thiếu niên bạo thô khẩu, ai có thể nói cho bọn họ, này đến tột cùng là mấy cái ý tứ? Chư vị gia chủ tính cả viện trưởng đại nhân ở bên trong, đều là cả người chấn động, đáy mắt ánh sao lực động, cực nóng năng người. Đây là trận pháp uy lực sao, nho nhỏ du xa trận, thế nhưng thật sự có thể chống đỡ được chừng bọn họ 6 lần thực lực. Bị che ở 1 mét có hơn tam ban thành viên mỗi người sắc mặt bỏ bừng, thẹn quá thành giận, mặc dù bọn họ dùng ra cả người thủ đoạn, cũng như cũ hướng không phá kia tầng vô hình chung cái chán, mọi người không khỏi thất bại, hận từ tâm sinh. Trên xe lăn tư đồ kiệt bị hai người từ phía sau đẩy, đột nhiên thay đổi phương hướng, nên hướng đối diện. Giống. Một tiếng giống to, rồng ngâm với thiên, một tầng hình rồng kim mang nhảy với trời cao, không đợi đối diện ba cái lớp thành viên làm rõ ràng trạng huống, một đám thân thể bị hung hăng ném đến trời cao, tiếp theo thịch thịch thịch, trầm trọng rơi xuống đất. Khách quý khu mọi người cả người một cái giật mình, bị kia thanh rồng ngâm kích thích đến tự chỗ ngồi đứng lên. Ngay cả vẫn luôn ở vào như lọt vào trong xương mù người xem cũng mỗi người kích thích khó nhịn, không ít người mặt đỏ như máu, một loại thật sâu chấn động trong lòng làn tràn, phát ra từ linh hồn dùng mình. Liên ở vừa mới một cái trước mắt, toàn bộ tư duy đều phong không, kia cổ hạo nhiên khí thế lấy 22 ban vì trung tâm hướng về bốn phía phát tán mà ra, chờ đến bọn họ lấy lại tinh thần, lại thấy nguyên bản là bọn họ đối thủ ba cái lớp thành viên quăng ngã mà không dậy nổi, rên kêu rên. Tràn ngập toàn bộ sân thể dục. Tĩnh, toàn bộ hiện trường tĩnh đến chỉ còn lại có lẫn nhau tim đập cùng thở dốc, mọi người không hẹn mà cùng tự chỗ ngồi đứng lên, ngơ ngác mà trường lớn mắt, nhìn trước mặt ra ngoài mọi người ngoài ý liệu chẳng uống. 22 ban tháng, hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết nháy mắt hạ gục. Càng nhiều người tắc nghiêm trọng hoài nghi vừa mới kia thanh rồng ngầm có phải hay không ảo giác. Nha đầu túi, dám gọi ta. Viện trường đại nhân buột miệng tốt ra. Một bên là khí, một bên là kích động, cả khuôn mặt hồng nhuận đến phảng phất say rượu thái độ. Du long trận, thế nhưng thật là trong truyền thuyết du long trận, cố tình kêu nha đầu còn lừa hắn là cái gì du xà trận, tìm đánh. Ha ha ha ha, quả nhiên chuyến đi này không tệ, cái này 22 ban, thật là lệnh người ngoài ý muốn A. Mô ra chủ xương cười, trong mắt rượu nóng rực. Du long trận còn có thể lệnh nguyên bản giác rưởi lớp trổ hết tài năng, trở thành toàn trường tiêu điểm. Như vậy nếu là tinh anh chi sĩ tập đến, huy lực của nó, có thể nghĩ. Không riêng gì hắn, mà khác chư vị gia chủ cũng một đám mắt lộ ra ánh sao, đáy mắt lập lòe tình kế. Nam cung ly liếc mắt một cái liền nhìn thấu bọn họ trong lòng suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, khóe môi ngậm châm trọng Du long trận, Lam hạ vũ hô nhỏ, cùng những người khác giống nhau, ánh mắt nóng rực vô cùng. Nam Diệp phong theo bản năng gật gật đầu. Đối nam cung ly lần thứ hai xem trọng một phân, nữ nhân này, một khác trước còn lầm đạo đại gia là du xa trận lúc này không thể nghi ngờ trước mặt mọi người vạch trần, lại không có một tia hổ thẹn chi sắc, quả nhiên không giống bình thường. Thuyết vô ưu ánh mắt xem kỹ mà dừng ở trên người nàng, nguyên bản điệu thấp nội liễm một người, lại cố tình cao điệu mà lượng du lịch lòng trận này không phải ý định đem chính mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió sao. Nói nàng buồn ý gần là vì giữ lại 22 ban, đánh chết cũng không tin. Này sau lưng, lại đến tuột cùng ấp ủ cái gì? Thực hảo, cái này phế vật, cuối cùng còn có điểm dùng. Tư đổ khiếu trên mặt lệ khí di động, lộ ra âm lánh tính kế cười. Nếu đăng báo phụ hoàng, đem du long trận dùng cho quân doanh, tiểu tử này nhất định sẽ đã chịu phụ hoàng coi trọng, nhưng cũng không hơn chỗ tốt lớn hơn nữa vẫn là hắn cái này tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế thái tử viện trưởng đại nhân có phải hay không có thể tuyên bố thi đấu kết quả nam cung ly quắt môi làm lơ một chúng ngạc nhiên kinh ngạc ánh mắt nhìn viện trưởng đại nhân hỏi viện trưởng đại nhân còn ở khí nàng lừa chính mình một tiếng hừ lạnh cố ý coi như không nghe thấy nam cung ly khẹt miệng run rẩy vẫn là đầu thứ thấy viện trưởng đại nhân như thế ngạo kiều một mặt Trên đài bạch mi đạo sư nhận được viện trưởng đại nhân ánh mắt, trước mặt mọi người công bố thi đấu kết quả, linh giả 22 ban không có gì bất ngờ xảy ra đoạt giải nhất. Kết quả một tuyên bố, toàn trường xôi trào thổn thức. Ai có thể tin tưởng nguyên bản là rác rưởi 22 ban thế nhưng xoay chuyển càn khôn, lập tức lợi hại đến làm người kiếm kỵ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng vô pháp tiếp thu. 22 ban mọi người trên mặt thống nhất lộ ra sung sướng chi sắc, à... Trò hay rốt cuộc muốn lên sân khấu, dựa theo quy định, chỉ cần bọn họ đoạt giải nhất, không chỉ có có thể lưu lại, mặt khác lớp còn phải làm chúng hướng bọn họ tạ lôi. Suy nghĩ một chút bọn họ sắp hô lên khẩu nói, mọi người không khỏi kích động, phân chấn, tập thể nhảy nhót không thôi. Mặt khác lớp học viên tựa hồ cũng ý thức được sắp gặp phải tình huống, mỗi người sắc mặt căng chặt, ẩn nhận phẫn nộ. Nam cung li một bộ thanh y ở toàn trường người xem khó hiểu trong ánh mắt đi lên đài. Cùng 22 ban mọi người đứng chung một chỗ. Như vậy, thỉnh chư vị thực hiện hứa hẹn, làm cho mọi người mặt, hướng chúng ta xin lỗi. Thanh Thúy tiếng nói nói năng có khí phách, quan chú linh lực chuyển vào ở đây mọi người trong thai. T. Mọi người hút không khí, này xem như bức bách sao. Nữ nhân này, quả nhiên thực không khách khí à, có ly không tha người, đại đệ chính là nàng như vậy. Trên chỗ ngồi chư vị đạo sư sắc mặt tám trầm, trong ngực lửa giận nhảy lên cao. Có loại muốn đem nàng đá phi xúc động. Người hà kỵ không bằng người, thua chính là thua. Bị bắt bất đất dĩ, chúng học viên chúng mục nhìn trừng hạ không tình nguyện về phía 22 ban không lưng tạ lỗi. Các ngươi tuổi hồ còn đã quên điểm cái gì? Thấy bọn họ muốn như vậy từ bỏ, Nam Cung ly lại lần nữa nhắc nhở nói. Nha đầu túi, đừng cho mặt lại không cần. Một người lớn tuổi đạo sư rốt cuộc nhịn không được ra tiếng quát trói thai. Như thế nào, tưởng chống chế. Ta nhưng nhớ rõ các ngươi lúc trước là làm cho viện trưởng đại nhân mặt đáp ứng, không nghĩ tới lại là thua không nổi. Nam Cung Ly châm trọc nói, không chút nào che giấu trong mắt khinh thường khinh thường. Suy, mệnh ngươi còn thân là đạo sư, như thế không tuân thủ hứa hẹn, nói chuyện liền cùng đánh giám giống nhau. 22 ban người nào đó phụ họa theo đuôi. Chính là, tháng liền đem chúng ta 22 ban đuổi ra học viện, thua đương cái gì cũng không phát sinh. Trên đời này nào có như vậy tốt sự? Viện trường đại nhân, lúc trước ngài chính là tự mình chứng kiến, hiện tại bọn họ đổi ý, ngài nói làm sao? Người nào đó trực tiếp nhìn viện trường đại nhân hỏi, nếu là lẫn nhau hứa hẹn, tự nhiên là nên như thế nào liền như thế nào? Viện trường đại nhân nhàn nhạt nói, tuy rằng câu nói kêu hô lên tới có tổn hại hắn học viện hình tượng, nhưng ai làm ngay từ đầu liền nói hảo đâu? chương 80 phế vật, ngu nốc, đồ con lửa, Chúng ta là phế vật, chúng ta là ngu ngốc, chúng ta là đồ con lửa ở Viện trưởng Đại Nhân Ý Bảo Hạ, thua thi đấu 21 cái lớp bị bắt bất đắc dĩ, cuối cùng là làm cho mọi người mặt hô to, liền hô ba lần. Dưới đài mọi người trực tiếp phun, nguyên bản chờ xem kịch vui cũng một đám mắt tròn váng. Tiếng la đứt hai, thật lâu quanh quẩn, cũng lệnh ở đây mọi người ngạc nhiên không thôi. Phế vật, ngu ngốc, đồ con lửa. Ta tích cái thần. Phượng Âm Viện trưởng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì à? Hắn không phải luôn luôn đều chú trọng học viện hình tượng sao? Thế nhưng sẽ đáp ứng như thế hà khắc điều kiện, làm cơ hồ toàn giáo Tân Sinh đều nói như vậy, hắn nhất định là điên rồi. Tóm lại, bởi vì những lời này, Phong vân Học viện lại lần nữa phát hỏa, hoàn toàn sôi trào toàn bộ hiện trường. Thực sự làm khách quý tịch thượng chư vị nhìn một phen cho hay. Tư đồ Tiểu Vương ra hảo xoáy a, có Du Long trận, hắn không bao giờ là phế vật. Đúng vậy, vừa mới so đấu thời điểm, hắn chính là sung phong, lãnh khốc lại có hình, so với kia chút miệng lươi chân chu nam nhân khá hơn nhiều. Lần này cao điệu bộc lộ quan điểm, khẳng định sẽ khiến cho tư đổ quốc chủ coi trọng đi. Chờ đến mọi người tự chấn động trung bình tĩnh trở lại, nào đó hoa xin nữ ánh mắt ngoài ý muốn dính vào tư đổ kiệt trên người. Ngày thường căn bản liền xem đều khinh thường xem một cái, lúc này tư đổ kiệt xuất lĩnh 22 ban đoạt giải nhất. Xuất sắc kinh người biểu hiện sinh sôi chấn trụ mọi người. Lúc này tư đồ kiệt một bộ áo đen, khuôn mặt tuấn lãng vô khinh, an tĩnh mà ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt tái nhật trong suốt, băng lam mắt phảng phất dưới ánh mặt trời lam thủy tinh, lại tựa xanh thảm hồ nước, yên tĩnh trung tán bắt mắt sáng giỏi, cả người dường như khoảnh khắc sáng ngời lên. Không, phải nói hắn vẫn luôn là như vậy, chỉ là lần này phá lệ bắt mắt, thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khách quý tịch thượng an tĩnh ngồi nào đó nữ nhân ánh mắt nóng rực dị thường, một bộ thiển áo làm váy, dung nhan tú lệ tinh xảo, cả người tản ra điểm mỹ hơi thở. Nàng bên cạnh người ngồi dung mạo cùng nàng có ba phần tương tự, an mặc cung dung hoa quý thiếu phụ, rõ ràng là hai mẹ con. Thiên nhi nhìn cái gì mà nhìn đến như vậy nghiêm túc? Một bên thiếu phụ tò mò mà nhìn nhà mình nữ nhi, ánh mắt theo nhìn qua đi, nhìn đến tư đổ kiệt khi, mày rõ ràng một túc, trên mặt lộ ra bất mãn. Một cái tàn phế mà thôi, có cái gì đẹp? Mẫu thân, không được người nói như vậy hắn. Thiếu nữ bất mãn mà phản bác, dù sao ta mặc kệ, người nam nhân này ta muốn định rồi, mẫu thân muốn giúp ta. Trên đài cùng Nam Cung Ly ôn Nhu đối diện tư đồ kiệt hoàn toàn không biết hắn đã thành người nào đó con ngồi. Trận này lớp tai rốt cuộc hạ màn, Ngày hôm sau, Du Long trận cùng với học viện học viên tổn hại hình tượng kêu gọi truyền khắp toàn bộ Đông Khải Thành cũng hướng ra phía ngoài bay nhanh truyền lại. Linh giả 22 ban, không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nam Cung Ly từ phòng ra tới liền thấy tư đồ kiệt ngồi ở trên xe lăn, ngón tay ngọc có một chút không một chút mà nhẹ gõ xe lăn tay vị, mắt làm phát tán, nhìn phía trước phát nốc làm như lâm vào trầm tư bên trong. Làm sao vậy? Nam Cung Ly tới gần, ở hắn bên cạnh người tiểu trúc ghế ngồi xuống dưới, hỏi, nơi này nam nhân, Ngày thường hoặc là một bộ lệnh như băng đạm mạc bộ dáng, hoặc là vẻ mặt cao thâm khó đoán, giống như bây giờ phát ngốc vẫn là đầu thứ. Tư đổ kiệt lấy lại tinh thần, ánh mắt ở Nam Cung Ly trên mặt dừng lại một lát, lắc đầu, khôi phục ôn nhu ý cười, không có việc gì. Thật sự không có việc gì sao? Nam Cung Ly tỏ vẻ thực hoài nghi, tựa như lần này thi đấu, nguyên bản ngay từ đầu nói tốt huấn luyện đoàn đội ăn ý cùng phối hợp, kết quả hắn móc ra một quyển phá thư vừa lúc ghi lại Du Long Trận. Kết quả là trận này lớp tái đương nhiên thành bọn họ 22 ban cá nhân buổi biểu diễn chuyên đề, cũng không hề ngoại ý muốn trích đến lần này thi đấu quán quân. Vì sao nhất định phải sử dụng Du Long Trận? Rõ ràng chỉ bằng vào thực lực, bọn họ 22 ban cũng có năng lực một trận chiến, muốn lấy được quán quân có lẽ gian nan điểm, nhưng cũng không phải không thể nào. Du Long Trận vừa ra, đã không chỉ là thắng không thắng đến thi đấu vấn đề, mà là trực tiếp đem 22 ban đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió, phía trước nàng không hỏi, cũng không tỏ vẻ nàng trong lòng không có ý tưởng. Tư đổ kiệt ánh mắt tối xâm lại, ly nhi nguyện ý tin tưởng ta sao, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không trí ngươi với nguy hiểm nơi. Mặc dù là chết, hắn cũng sẽ hộ nàng chu toàn, chỉ là tại đây phía trước, hắn tưởng lộng minh bạch một chút sự tình, không hơn. Tư đổ kiệt nhìn nam cung ly yên lặng nói, gọn sóng bất kinh mắt lam sẹt qua nào đó đau xót, thần sắc là nhớ lại lại tưởng không cam lòng, đơn bạc thân hình lộ ra cô tịch bất an, liền như vậy đem chính mình cảm xúc mở ra ở chính mình trước mặt. Ta chỉ hy vọng chuyện này sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái. Nam cung ly trong lòng thở dài, mỗi người đều có một ít không nghĩ làm người biết được bí ẩn, hắn không nói, nàng liền không hỏi. Yên tâm. Tư đủ kiệt câu môi, nhàn nhạt mà lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Ngày hôm sau, Nam Cung Ly đám người như cũ đi trước linh giả 22 bàn. Vừa mới thắng thi đấu, mọi người như cũ đắm chìm ở vui sướng bên trong, thấy Nam Cung Ly đã đến, một đám nhiệt tình mà đón đi lên. Nếu nhớ không lầm, hiện tại là đi học thời gian. Nam Cung Ly nhúng mày, nếu là đi học thời gian, bọn họ tự nhiên đến quy quy củ củ ngồi ở trên chỗ ngồi, mà không phải giống như bây giờ hỗn độn. Mọi người cứng đờ, trên mặt cười nháy mắt thu liễm. Một đám ngoan ngoan chiều châu ngồi đi đến. Không thú vị, mặt lạnh Nam Cung lại về rồi, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là hoài niệm thi đấu phía trước một tháng, rõ ràng lúc ấy nàng luôn là cùng đại gia hòa mình, coi quy củ như cạt bã. Cùng với nói Nam Cung là quản lý bọn họ đạo sư, còn không bằng nói là mang theo đạo sư quang hoàn bằng hưu, nhưng hiện tại, hiển nhiên đem bằng hưu kia tầng quang hoàn cấp hái, đứng ở bọn họ trước mặt chỉ là đạo sư cái này thân phận. Trầm giảm tô như cũ một bộ hương bào, nghiêng nghiêng mà dựa vào ghế dựa thượng, nhìn thấy Nam Cung Ly tiến vào, chỉ là hơi hơi còn con khỏe môi. Chờ đến phòng học rốt cuộc gan tĩnh lại, Nam Cung Ly vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên bị đánh gãy. "Nam Cung đạo sư, đây là tân nhập giáo đồng học, từ hôm nay trở đi liền thuộc về các ngươi ban thành viên." Bạch Mi đạo sư đứng ở phòng học cửa, cười tủm tỉm mà nhìn Nam Cung Ly nói. "Dứt lời, một bộ thủy lam váy áo Dung nhan tuyệt mỹ tú lệ thiếu nữ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mặc phát sau vãn, dùng màu lam thủy ngọc châm cố định, nhị thượng đeo cùng sắc ngắn gọn khuyên hai. Dung nhan tinh xảo, da bạch như ngọc, một đôi mặc mắt mỉm cười, theo bạch mi đạo sư giới thiệu, hơi hơi hướng tới mọi người gật đầu ý bảo. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một cổ ôn nhu điểm mỹ hơi thở hập vào trước mặt, không ít người hút khí, đôi mắt đều trừng thẳng. Bất đồng với nam cung ly đạm mạc xa cách. Trước mắt mỹ nhân có thể nói ôn nhu đến làm người xương cốt đều tô, thân hình tiểu nhu, ngập nước mắt to tùy tiện đảo qua liền cho người ta một loại nàng đang xem chính mình ảo giác, tuy rằng chỉ là tùy ý đứng, lại làm người cảm thấy ưu nhã khéo léo, vừa thấy liền không phải tầm thường nữ tử. Nhìn lớp học tuyệt đại đa số người ánh mắt bị nàng hút đi, nam cung ly theo bản năng như mày, trước mắt nữ nhân xem khởi vô hại thuần lương, nhưng không biết vì cái gì, nàng chính là trong lòng cách đứng. Không nói mới gặp mặt liền chán ghét, ít nhất thích không nổi. Bạch mi đạo sư công đạo một tiếng liền rời đi, thiếu nữ đi vào tới, ôn nhu mải nhìn trên bục giảng nam cung ly, ngươi hảo, ta kêu thủy thiên thiên, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Thanh âm nếu dạ hoanh hót vang, tuyển chuyển thanh thúy, gột rửa ở mọi người trong lòng, khỏe môi dơ lên, vốn là tuyệt mỹ gương mặt đẹp chán ra ôn nhu điểm mỹ cười, xếp như xuân phong phất quá, dạng khởi một hồ gọn sóng. Trong nhà vang lên rõ ràng tiếng hút khí, chúng thiếu niên muốn là ở vào nhiệt khí thép vùng đối khác phái tràn ngập vô hạn hướng tới tuổi, lúc này thấy như thế tốt đẹp thủy ung tùm, đều là ánh mắt si mê, nóng rực dị thường, không khí độ ấm, cỏ cọ thang vài cái độ. Suy, một đạo đột ngột cười lạnh vang lên, đánh vỡ vừa mới cái loại này nhiệt nhiệt, dính dính bầu không khí, cũng đem mọi người đánh thức, xấu hổ mà thu hồi tầm mắt. Nam cung ly ánh mắt meo lại, tầm mắt đảo qua thủy thiên thiên lại dừng ở trăm rằm tô trên người, chỉ thấy trên mặt hắn gợi lên một mặt nghiền ngẫm tương đối với mặt khác những cái đó trầm mê với thủy thiên thiên sắc đẹp trung thiếu niên, xem như bình thường nhất một cái. Đương nhiên, nếu xem nhẹ hắn đấy mắt hiện lên coi khinh khinh thường lời nói, tìm vị trí ngồi xuống đi. Nam cung ly thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt, nhạt mà nói, trong lòng đống nhiên may mắn tiểu vương gia không có tới, ngậy, không đúng. Nàng làm gì may mắn nam nhân kia không có tới à. Như vậy nũng nịu nữ nhân, căn bản là không đối hắn ăn uống. Nam Cung Ly bỗng nhiên cả kinh, nàng đều ở miên man suy nghĩ chút cái gì à, tư đồ kiệt thích cái dạng gì nữ nhân cùng nàng có quan hệ gì, dù sao bọn họ chi gian lại không phải thật sự phu thê. Nghĩ thông suốt điểm này, Nam Cung Ly thở nhẹ ra khẩu khí, tiếp tục đi học. Buổi sáng chương trình học kết thúc, không đợi Nam Cung Ly rời đi. Chúng thiếu niên vây quanh đi lên, vây quanh ở thủy thiên thiên chúng quanh. Ún tùn đồng học, ngươi họ thủy, chẳng lẽ là đông thịnh hoàng thất người. Ún tùn đồng học, ngươi còn không biết nhà ăn ở đâu đi, không quan hệ, ta mang ngươi đi. Đừng nghe hắn, nhà ăn đồ ăn khó ăn đã chết, ta mang ngươi đi một cái khác ăn ngon địa phương. Mọi người mồm năm miệng mười, nỗ lực tranh thủ thủy thiên thiên chú ý, như thế nhiệt tình lấy lòng hình ảnh vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở lớp bên trong, thực hiện nhiên. Nàng được hoan nghênh trình độ chút nào không kém gì Nam Cung Ly, thậm chí bởi vì tính cách nguyên nhân so Nam Cung Ly càng sâu, rốt cuộc như vậy ôn nhu điểm Mỹ tiểu nữ sinh, ở mọi người xem tới càng dễ dàng tiếp cận một ít. Thực xin lỗi, ta còn có việc muốn cùng Nam Cung tiểu thư nói. Thủy thiên thiên xin lỗi mà nói, tự vòng vây đi ra, hướng tới Nam Cung Ly tới gần, ngươi hảo, nếu phương tiện nói, có không mang ta đi thiền phú viên. Lại là bạch mi đạo sư an bài. Nam cung ly nhướng mày, có thể trên đường tiến vào Đông Khải, còn bị an bài vào ở Thiên Phú Viên, nữ nhân này thân phận, đồng dạng không đơn giản đâu. Yên tâm đi, đừng nhìn Nam cung lạnh lùng, kỳ thật thực hào ở chung. Đúng vậy, điểm này việc nhỏ, chúng ta Nam cung nhất định sẽ đáp ứng. Hắc hắc, nếu là không ngại nói, ta có thể mang ngươi qua đi, bất quá chỉ có thể đưa đến Thiên Phú Viên bên ngoài, rốt cuộc Thiên Phú Viên chúng ta còn không có tư cách tiến vào. Không đợi Nam Cung Ly trả lời, chúng thiếu niên gấp không chờ nổi mà nói. Nếu là quá nhàn liền đi sân thể dục chạy vài vòng. Nam Cung Ly thanh lành ánh mắt đảo qua, chúng tiểu hỏa tức khắc một cái giật mình, cười mỉa vài tiếng, chạy nhanh lưu người. Chê cười, Nam Cung trong miệng vài vòng nhưng không đơn giản vài vòng, chờ từ sân thể dục trở về, không lột ra mới là lạ. Mỹ nhân cố nhiên quan trọng, khá vậy không thể liều mạng A, 36 kế, trốn vì thượng sách với lúc bản công tử cách vách có gian phòng trống, thiện nghi ngươi. chăm giảm tô câu môi, ta tứ nói, một đôi mắt tím sâu thảm liếm diễm, nhìn thiếu nữ ánh mắt lóe không biết tên ánh sao. Thủy thiên thiên mày nhíu lại, túi đầu, trên mặt lộ ra không vui phiền chán, lại ngẩn đầu khi, khôi phục điểm mị ôn nhu chính là ta càng muốn cùng nam cung tiểu thư chủ cùng nhau làm sao bây giờ, rốt cuộc, hai nữ sinh cùng nhau càng phương tiện một ít. Nam cung ly, Nàng nhưng không có cùng người cùng ở một phòng thói quen, không đợi trăm giảm tô mở miệng, nam cung ly quyết đoán cự tuyệt, xin lỗi, ta thói quen một người trụ. Đối tiếp nước cung tùng vẻ mặt thất vọng thương tâm bộ dáng, nam cung ly thờ ơ. Giống như các nàng cũng không thuộc đi, liền tính là quen biết người, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp cùng người cùng ở một phòng, Huống chi thiên phú viên như vậy nhiều phòng, thủy thiên thiên như vậy diễn xuất, làm nàng không thể không hoài nghi nàng mục đích. Trưng 81 Bạch Liên Hoa Thủy Thiên Thiên. Một khi đã như vậy, ta đây tùy tiện chọn một gian ly Nam Cung Tiểu Thư gần phòng tính, mong rằng đại gia về sau nhiều hơn chiếu cố. Thấy không ai ly nàng, Thủy Thiên Thiên lại lo chính mình nói, ở Nam Cung Ly, chăm giảm tôi nhìn không tới thời điểm đấy mắt hiện lên một sợi ám mang, rũ tại bên người bàn tay nắm chặt thành quyền, trong lòng đem Nam Cung Ly hận thượng. Nàng Thủy Thiên Thiên, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng bị người như thế chậm trễ quá. Nếu không phải vì kế tiếp sự thuận lợi tiến hành, căn bản không có khả năng lý nữ nhân này. Nam cung ly vô ngữ, như vậy tự quen thuộc thật sự hảo sao, nàng chính là một chút đều không muốn cùng nàng quá mức thân cận. Nghề hà chính mình trước mắt thân phận vừa lúc là linh giả 22 ban đạo sư, không hảo trực tiếp cử tuyệt. Trở lại thiên phu viên, tuyết vô ưu đám người vừa lúc tự bên ngoài trở về, hai bên đụng tới cùng nhau. Tư Đồ khiếu nhìn đến nam cung ly đệ nhất dây sắc mặt liền trầm xuống dưới, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm tự động đem hắn bỏ qua mùa nữ, cực kỳ khó chịu. Nếu nói ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là lạt mềm buộc chặt, cô ý muốn khiến cho chính mình lực chú ý, như vậy trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, tư Đồ khiếu đã nhận rõ nữ nhân này là thật sự không nghĩ cùng chính mình có một tia quan hệ. Cái này nhận chi nháy mắt làm hắn nổi trận lôi đình, trong lòng đằng khởi một cổ mánh liệt chiếm hữu dụng. Càng là như vậy, hắn càng là phải được đến nàng. Liên tính đã cùng tư đồ kiệt bái đường lại như thế nào, cái kia phế vật, căn bản cái gì cũng làm không được. Hắn thề, sẽ đem nàng đoạt lại đây, làm nàng một lần nữa yêu chính mình, chờ đến lúc đó, lại một chút một chút trả thù trở về, nam cung ly gây ở trên người hắn nhục nhã, tuyệt đối sẽ trăm ngàn lần dâng trả. Di, vị này chính là... Lam hạo vũ ánh mắt sáng ngời, nhìn khuôn mặt ôn nhu điềm tĩnh. Cùng chính mình xuyên cùng sắc hệ quần áo thiếu nữ, tò mò hỏi. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị hướng thiên phú viên đi à, hắn như thế nào không biết trong học viện mặt còn có trừ bỏ nam cung bên ngoài như thế tuyệt sắc mỹ nhân a, Nếu nói nam cung ly là một đóa kiêu ngạo băng sơn tuyết liên, nhưng xa xem không thể dâm loạn, như vậy trước mắt nữ tử tắc nếu không cốc cú lan, cả người tản ra điểm mỹ nhu hòa hơi thở, làm người nhịn không được muốn tới gần, đặc biệt là kia một đôi mỉm cười đôi mắt. Ướt rầm rề, rực rỡ lung linh, sáng ngời có thần, phảng phất nàng trong mắt chỉ có chính mình một người. Không riêng gì Lam Hạ Vũ một người có loại cảm giác này, bên cạnh Tuyết Vô ưu Nam Diệp Phong cùng với Tư Đồ Khiếu đều như vậy cảm thấy. Tuyết Vô ưu trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, Tư Đồ Khiếu gần nhìn một giây, ánh mắt lại hung hăng trừng hướng Nam Cung Ly, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy vẫn là nữ nhân này ghét nhất. Nhưng thật ra xưa nay có khiêm khiêm quân tử chi sưng nam diệp phong trong lòng đống nhiên du lên, đôi mắt lượng đến kinh người, ánh mắt không hề chớp mắt dừng ở thiếu nữ trên người, thanh lanh đôi mắt thêm một phân nóng rực cùng thần thái, làm hắn cả người đều tươi sống lên. Chào mọi người, tiểu nữ tử Thủy Thiên Thiên, từ hôm nay trở đi chính thức vào ở Thiên Phú Viên, mong rằng chư vị chiếu cố nhiều hơn. Thủy Thiên Thiên khẽ gật đầu, cử chỉ ưu nhã khéo léo, thanh âm linh hoạt kỳ hào huyền chuyển làm người không khỏi ấn tượng rất tốt. Các ngươi chậm rãi liêu, đợi lát nữa chính mình tới hậu viện. Nam Cung Ly không kiên nhẫn, nàng nhưng không có thời gian dỗ nghe nàng tại đây tiếp tục nét mực, ném xuống một câu liền lập tức rời đi. Nhà ta Nam Cung, từ từ ta. Chăm dặm tô câu môi cười, cất bước đuổi theo. Giữ lại 5 người ngạc nhiên, Nam Diệp Phong là không vui mà như mày, lần đầu tiên cảm thấy Nam Cung Ly nữ nhân này quá không lẽ phép, cùng trước mắt Thủy Thiên Thiên một so quả thực kém nhiều. Suy, thật là ác liệt, nữ nhân này, thật không biết có cái gì hảo kiêu ngạo. Tư đổ khiếu bất mãn mà cười lạnh nói, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt sắc bén vô cùng, hận không thể đem nàng phía sau lưng nhìn chầm chầm ra cái lỗ thủng. Ung tùm tiểu thư là đông thịnh hoàng thất người. Nam Diệp Phong Hiếu Kỳ nói, theo nàng biết, thủy họ lại đông thịnh hoàng thất người mới có, lại xem nàng bộ dạng cử chỉ, vừa thấy liền không giống giống nhau gia tộc ra tới. Thật không dám dâu diếm, ta là đông thịnh cựu công chúa. Thủy thiên thiên thẳng ôn. Nam Diệp phong cả kinh, ánh mắt càng nóng rực một phần, mặt khác ba người cũng một lần nữa nhìn nàng một cái, đồn đãi cực đến thánh sủng đông thịnh cựu công chúa. Nguyên lai là un tùn cung chủ. hay ngộ. Tư đồ khiếu, tư đồ vương quốc thái tử. Bốn người lẫn nhau báo thân phận, thực mau quen thuộc lên. Nam Cung Ly ở hậu viện cấp tư đồ kiệt làm thường quy mát xa. Trăm giảm tô cả lơ phất phơ mà ý ở một bên điếu rổ thượng, ưu mắt hiện lên ám mang, lần đầu tiên ghen phô mai đồ kiệt có một đôi tàn chân. Quả nhiên không hổ là thiên phú viên, nơi này cảnh sát, chút nào không thua gì trong cung. Thanh thủy ôn nhu tiếng nói vang lên, tiếp theo là vài đạo tiếng bước chân chuyển đến, lại thấy phong vân bốn điện đủng hộ thủy thiên thiên, xuất hiện ở hậu viện. Điếu rổ thượng trăm dặm tô nhướng mày, trong mắt hiện lên diễn ngược chi sắc. Nam cung ly nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, hơi lộ ra không vui, phòng của ngươi ở bên kia, về sau không cần mang nhiều người như vậy lại đây. Thanh âm không mặn không nhạt, nhắc nhở nói. Nam cung tư đồ kiệt đều là hỷ tích người, hơn nữa đối phong vân bốn điện cũng không có gì hảo cảm, ngày thường có thể không thấy liền không thấy, nào tưởng nàng ngày đầu tiên liền mang theo nhiều người như vậy lại đây. Nếu không nhắc nhở, về sau này hậu viện chẳng phải là không có an bình. Nam cung tiểu thư. Liền tính ngươi không thích chúng ta, cũng thỉnh không cần giận chó đánh mèo ung tùm. Nam Diệp Phong nhíu mày, đối với Nam Cung Ly đối Thủy Thiên Thiên nhắc nhở cực kỳ bất mãn. Ung tùm. Nam Cung Ly trong lòng cười lạnh, mới gặp mặt không bao lâu liền kêu đến như vậy thân thiết, nữ nhân này, quả thực rất có mấy lần đâu. Xin lỗi, là ta không tốt, về sau sẽ không. Thủy Thiên Thiên thái độ cực hảo, chạy nhanh xin lỗi, Thủy mắt nhưng vẫn dừng ở tư Đồ kiệt trên người. Ngươi cho rằng ngươi là ai, này thiên phú viên lại không phải ngươi một người, nếu ung um tùn cô nương ở nơi này, mang không mang theo người tiến vào, căn bản không phải ngươi định đoạn. Tư đổ khiếu ở một bên lãnh phúng, chịu không nổi nữ nhân này làm lơ. Đáng giận, một ngày nào đó, hắn sẽ lệnh nàng trong mắt chỉ có chính mình. Lan Trên xe lăn tư đổ kiệt bỗng nhiên quá khẽ, quanh thân tán lãnh lệ xâm hàn, ánh mắt như rắn độc giống nhau nhìn chầm chầm đối diện tư Đồ khiếu. Bao gồm nam cung ly ở bên trong, mọi người ngạc nhiên, trận mắt há hốc mồm này mẹ nó ba khí ngoại lộ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi hảo, ngươi chính là tư đồ tiểu vương ra đi, ta là Thủy Thiên Thiên. Thủy Thiên Thiên nhu nhu tiếng nói vang lên, ý đồ khiến cho nam nhân chú ý. Điếu rổ thượng chăm rằm tô bên môi nghiền ngẫm kéo đại, cười đến vẻ mặt thâm ý. Nơi này không chào đón ngươi, khắc chọn một chỗ trụ. Tư đồ kiệt xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp quyết đoán mà cự tuyệt nói, có một cái chăm dặm tô không đủ còn tới một cái nữ nhân, còn như vậy đi xuống, này hậu viện chẳng phải là biến thành công chúng nơi sân, hắn hòa ly nhi hai người thế giới ở đâu. Đương nhiên, chính yếu vẫn là nữ nhân này qua phiền thoái, vừa mới tiến vào khiến cho ly nhi khó chịu, hơn nữa tư đổ khiếu đám người vì nàng bên vực kẻ yếu, càng thêm làm hắn chán ghét. Tư Đồ Kiệt lệnh nhạt trắng ra gần như chán ghét nói trực tiếp lệnh Thủy Thiên Thiên sững sờ ở đường trường, thủy mắt chớp chớp, thật dài lông Mi đầu hạ một đạo bóng ma, thân thể khẽ run, hai mắt nháy mắt dâng lên một cổ ẩm ướt sương mù, thương tâm, khổ sở, khuất nục cùng không thể tin tưởng. Nhi nàng nhẹ nhàng lay động thân thể mềm mại, mặt sau Nam Diệp Phong hoàn toàn nổi giận, hai tròng mắt phun hỏa, không vui mà chừng mắt Tư Đồ Kiệt, Tư Đồ Tiểu Vương ra, ta khuyên ngươi tốt nhất nhận rõ chính mình thân phận. Đừng nói thiên phú viên không phải ngươi một người lãnh địa, chỉ là ung Tùn tiểu thư đông thịnh công chúa thân phận liền không phải do ngươi như thế làm cản. Trước kia cùng tư đồ kiệt không có gì giao thoa, ơ lạnh nhạt cũng liền thôi, lúc này thấy hắn khó xử ung Tùn, nơi nào còn khắc chế được. Khi dễ một nữ nhân, tính cái gì nam nhân? Ung Tùn chính là tứ đại đế quốc chi nhất đông thịnh quân chủ sùng ái cửu công chúa, thân phận, địa vị trực tiếp nháy mắt hạ gục hắn, hiện tại ở nàng trước mặt phát giận. Ha, thật là buồn cười, hắn nhưng không cho rằng thật xảy ra chuyện viện trưởng đại nhân sẽ giữ gìn hắn một cái phê vật. Đương nhiên, trước kia hắn trước nay không khinh bị quá hắn, bất quá lần này thật sự là hắn làm được thật quá đáng. Đừng tưởng rằng có du long trận là có thể thay đổi cái gì, nhớ kỹ, ta mới là tư đổ quốc thái tử. Mặt sau đứng tư đổ khiếu cũng nhịn không được châm trọc nói, ánh mắt tấm lánh, trên mặt lệ khí di động. Nguyên bản chuẩn bị đối hắn xuống tay. Rốt cuộc một cái phế vật, đã chết cũng liền đã chết, không quan trọng gì. Bất quá hắn vận khí sắc thật hảo đến có thể, du long trận vừa ra, chỉ sợ lại quá không lâu, phụ hoàng người liền sẽ đi tìm tới, lúc này tự nhiên không thể làm hắn chết. Nhưng hắn nếu cảm thấy có du long trận liền có thể vô sở kỵ đạn, kia đó là mười phần sai. Liền tính phụ hoàng lại như thế nào coi trọng hắn, cũng tuyệt không khả năng đem tư đổ giang sơn giao cho trên tay hắn, một giới phế vật. Chờ đến hắn giá trị lợi dụng xong rồi, liền cái gì cũng không phải. Các ngươi không cần nói như vậy, là ta không tốt, cấp tiểu vương gia tăng thêm phiền não, tùm tùm ở chỗ này hướng ngươi bồi cái không phải. Thủy thiên thiên nói, chiều tư đồ kiệt nhẹ nhàng nhất bái, doanh doanh thủy mắt chờ đợi mà nhìn hắn, đáy mắt chớp động thương tâm khổ sở. nam cung ly ở một bên xem đến hộp máu, đây là điển hình bạch liên hoa sao. Trang nu nhược trang đáng thương trang thiện lương gì đó. Quả thực là dễ như trở bàn tay à, nhìn nhìn lại mặt sau những người này vẻ mặt ghét cái ác như kẻ thù bộ dáng, thiệt tình vô ngữ. Nói xong có thể lăn. Tư đồ kiệt nhàn nhạt mà hư nói, như cũ vẻ mặt sắc lạnh. nam cung ly trong lòng hô to thống khoái, ở một bên đứng lâu như vậy, lại nhìn không ra tới nữ nhân này là đối tư đồ kiệt có ý tứ kia nàng liền sống nguồn phí. Bất quá có ý tứ cũng vô dụng, nhân ra tiểu vương ra căn bản lý đều mặc kệ nàng. Nang đương đường một cái công chúa, đại khái cũng là lần đầu đã chịu loại này đãi ngộ đi. Thủy thiên thiên thân thể run lên, tựa hồ không có dự đoán được hắn sẽ như thế tuyệt tình, thậm chí từ đứng ở chỗ này đến bây giờ, hắn liền con mắt đều không có xem qua nàng một chút. Loại này bị trần chủi làm lơ vẫn là lần đầu. Đáy mắt hung ác nham hiểm trận lóe, tiếp theo lại thực mau khôi phục bình thường, không biết tung um tùm làm cái gì lệnh tiểu vương ra như thế chán ghét. Nếu là bởi vì dẫn người tiến vào nhiễu ngươi thanh tĩnh, tại đây xin lỗi. Thủy Thiên tiên nói, xoay người liền chiều viện ngoại đi đến. Chiêu này lấy lui vì tiến, nếu là người bình thường, có lẽ sẽ thành công. Chỉ tiếc nàng đối mặt chính là tư đồ kiệt, từ nàng xoay người đến bây giờ, tư đồ kiệt nửa phần giữ lại tâm tư đều không có, ước gì những người này chạy nhanh lăn ra. Không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy, chẳng những chân tàn, còn ích kỷ đến muốn mệnh ưu tồn ở nơi này ta mới không yên tâm. Nam Diệp Phong hừ lạnh, bỏ xuống một câu lời nói liền đuổi theo. Nam Cung Ly chớp chớp mắt, tiểu tử này biến hóa cũng quá nhanh điểm đi. đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, liền tính là khiêm khiêm quân tử như Nam Diệp Phong vì một nữ nhân cũng có tức muốn hộp máu thời điểm. Tuyết vô ưu sau lưng theo đi lên, tư đồ khiếu hung hăng mà chừng mắt nhìn Nam Cung Ly liếc mắt một cái, nhìn trầm trầm đến nàng không thể hiểu được. Lam Hạo vũ tùy tiện nói hai câu, làm cho bọn họ không cần ghi tạc trong lòng liền rời đi. Năm người vừa đi, hậu viện nháy mắt an tĩnh xuống dưới, ngồi ở điếu rổ thượng chăm rằm tô lười biếng mà rỗi cái lười eo, cười đến tà tứ mị hoặc. Người không sao chứ? Nam cung ly kỳ quái mà nhìn tư đồ kiệt liếc mắt một cái, vẫn là đầu thứ nhìn đến hắn như thế hòa đại. Nhân ra thủy thiên thiên coi trọng hắn, nên tức giận không phải nàng cái này trên danh nghĩa thê tử sao? Tư Đồ kiệt hừ lệnh, tự nhiên sẽ không thừa nhận hắn đây là không thể gặp người khác khi dễ nàng. Về sau thiếu theo chân bọn họ lui tới. Tư đổ khiếu đối nàng nhìn trộm tự nhiên trốn bất quá hắn đôi mắt, những người này, có thể rời xa tốt nhất. Nam cung ly ha hốt mổm, nào con mắt thấy nàng nguyện ý theo chân bọn họ lui tới, bất quá, đây là ở ghen sao. Nghĩ, ánh mắt tức khắc sáng ngời, vẻ mặt mới lạ mà nhìn tư Đồ kiệt, cho nên... Ngươi là không thể gặp nam nhân khác ly ta thân cận quá. chương 82 nương tử phải bảo vệ vi phu. Phúc. Một bên điếu rổ thượng trăm giảm tô trực tiếp phùn, đem như thế trắng ra nói nói được đúng lý hợp tình đại khái cũng liền nàng có thể làm được. Bất quá câu nói kia cũng thành công chọc chúng hắn miệng vết thương, cảm tình bọn họ cũng chưa đem hắn đương nam nhân A, lớn như vậy chỉ ở bọn họ trước mặt lúc gần lúc hiện, chẳng lẽ còn thành trong suốt. Tư lộ kiệt cứng lại. Tái nhật trong suốt trên mặt hư hư thực thực lộ ra một mặt đỏ ửng, ánh mắt lập lòe, yên lặng mà quay đầu đi. Phút, nam cung ly không chút khách khí mà cười to ra tiếng, trước mắt này biệt nữ nam nhân, thấy thế nào như thế nào đáng yêu, không khỏi rôi tay, chọc chọc hắn trắng non tuấn mỹ gỏ má. Xúc tua chân trượt ô lương, mềm đến không thể tưởng tượng, làm nàng luyến tiếp buông tay. Nam nhân ánh mắt u ám xuống dưới, cảm nhận được kia chỉ ở chính mình trên mặt quay phá tay nhỏ lại xem tiểu nữ nhân kia trầm mê lưu luyến si mê ánh mắt khỏe môi gợi lên sung sướng cười, duỗi tay bắt lấy tiểu nữ nhân thủ đoạn nhẹ nhàng vùng nam cung ly trực tiếp ngã vào hắn trong lòng lượn thanh nhã dễ người hơi thở ập vào trước mặt nháy mắt đem nàng bao vây thực hảo chơi tư đổ kiệt nướng mày ôm lấy nam cung ly mắt lam doanh vẫn cợt cười đến yêu mị khuynh thành nam cung ly hút khí theo bản năng gật gật đầu thực thực hảo chơi Một bên chăm giảm tô nhìn đến nàng kia phó ngốc dạng, nhìn không được khỏe miệng run rẩy, thiệt tình cảm thấy nữ nhân này không cứu. Bất quá này hai người không chút nào tị hiểm, ngay trước mặt hắn như vậy làm càn, có phải hay không quá mức? Khu khu! Thật sự chịu không nổi bọn họ kia phó tình chàng ý thiếp bộ dáng, chăm giảm tô ra tiếng đánh gãy, nhắc nhở bên cạnh còn có một cái người sống. Có bệnh uống thuốc đi. Tư đồ kiệt lạnh lùng mà phun ra một câu. Liên nửa cái ánh mắt đều không có nhìn qua. Nhưng thật ra ngồi ở nàng trong lòng ngực nam cung ly khuôn mặt nhỏ cọ mà một chút hồng cái thấu, dãy rũa từ tư đổ kiệt trên người lên. Muốn mệnh, người nam nhân này, quả thực chính là yêu nghiệt, mị lực càng lúc càng lớn, đối hắn sức chống cử cũng càng ngày càng yếu. Bất quá không thể phủ nhận, nàng một chút cũng không bài xích cùng người nam nhân này thân cận. Ít nhất trước mắt mới thôi, bọn họ so trước kia thân cận. Nguyên bản hai người chi gian chỉ là một hồi giao dịch, theo như nhu cầu, nhưng hiện tại xem ra, hai người đi đến cuối cùng, lẫn nhau bảo hộ cũng không tránh khỏi không thể. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ đều không có tìm được mặt khác lệnh từng người tâm động người. Ún tùm tiểu thư, về sau ngươi liền trụ phòng này, có chuyện gì trực tiếp lên tiếng tiêu gọi là được. Nam Diệp Phong mang theo Thủy Thiên Thiên đi vào nguyên bản thuộc về Nam Cung ngạo tuyết phòng, bên trong đã làm người quét tức đến sạch sẽ. Chỉ cần hơi chút bố trí là có thể vào ở Cảm ơn Nam Diệp Điện Hạ Vất vả các ngươi Thủy Thiên Thiên gật gật đầu Lại khách khí mà hướng tới mấy người nói Mặt sau Tuyết Vô ưu gật gật đầu Lam hạ Vũ vẻ mặt ý cười Tư đồ khiếu biểu tình tắc có điểm quái dị Rốt cuộc nơi này buồn thuộc về ngạo Tuyết Phòng Tuy nói đối nàng cảm tình phai nhạt Nhưng ít ra đã từng từng yêu Hiện tại nhanh như vậy khiến cho nữ nhân khác vào ở Trong lòng vẫn là có chút biệt níu Ún tùn tiểu thư nói đùa, một chút việc nhỏ, không cần khách khí như vậy. Nam Diệp Phong mỉm cười, như cũ nhiệt tình nói. Chờ ra phòng, Lam Hạo Vũ mấy người ánh mắt xem kiếm mà dừng ở Nam Diệp Phong trên người. Tiểu tử này, từ Thủy Thiên Tiên xuất hiện đến bây giờ, liền vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái, thật không dễ dàng a Ai không biết hắn ngày thường tính tình ôn nhã, rất ít từng có kích thích thời điểm, cố tình hôm nay vì Thủy Thiên Tiên sự không tiếc đắc tội Nam Cung Ly có vấn đề sao? Nam Diệp Phong bị mấy người nhìn chầm chầm đến gò má thiêu hồng, pha không được tự nhiên. Ân, luyến ái chung nam nhân. Lam Hạ vũ gật gật đầu, một ngữ nói tỏ ra. Bên cạnh tuyết vô ưu cùng với tư đồ khiếu gật đầu phụ họa, như vậy rõ ràng, ngốc tử đều nhìn ra được tới. Ngươi nói là chính là, dù sao về sau đều không được khó xử ung tùm. Nam Diệp Phong hừ một tiếng, trực tiếp thẳng thán, bằng hữu thê không thể khinh. Tùn, tùn như vậy tốt đẹp, hắn mới không nghĩ bị này mấy cái huynh đệ nhìn trộm. Hiện tại đem lời nói ra, tương đương với giáp mặt nhắc nhở. Được rồi, liền ngươi đem nàng đương bảo bối. Lam Hạo Vũ vui cười, trong lòng không cho là đúng, hắn nhưng không thích loại này ôn nhu mảnh mai nữ nhân. Tương đối lên, vẫn là Nam Cung Ly càng tốt chơi một ít, đáng tiếc nàng đã gả cho Tư Đồ Kiệt. Ngay hôm sau, chờ đến Nam Cung Ly, Tiểu Huyền Ngọc cùng với Tư Đồ Kiệt đi vào 22 ban khi. Thủy thiên thiên trung quanh không có gì bất ngờ xảy ra vây lời người. Nhìn thấy tư đồ kiệt, thủy thiên thiên thủy mắt sáng vài phần, tự chỗ ngồi đứng dậy, hướng tới bọn họ bên này đi tới, sơ ba. Mau đi học, mau hồi chỗ ngồi đi. Thấy tư đồ kiệt không tính toán để ý tới, Nam Cung Ly không khỏi nói, tốt xấu nàng cũng là cái này lớp đạo sư, quá xấu hổ làm người chế dễ ước. Thân là 22 chủ nhiệm khoa sư, chính yếu nhiệm vụ là quản lý lớp trật tự. Đến nỗi chuyên nghiệp tính khóa vẫn là từ những cái đó chuyên nghiệp tính lao sư thượng. Nam cung ly nói, liền đẩy tư đồ kiệt ở tiến vào cố định chỗ ngồi, tiểu huyền ngọc chấp trước mắt, tò mò mà nhìn trước mặt thủy thiên thiên, nguyên lai lớp học lại tới nữa tân nhân A Thủy thiên thiên nhíu mày, trên mặt lại như cũ duy trì ôn nhu tốt đẹp, ánh mắt đảo qua, rơi xuống một bên Nam cung huyền ngọc trên người, tiểu đệ đệ ngươi tên là gì, nói cho tỷ tỷ được không? Nghe ngôn! vừa mới ngồi xuống nam cung ly khỏe miệng vừa kéo đến đại trị không được triều tiểu nhân xuống tay chỉ tiếc nàng vẫn là nhìn lầm huyền ngọc gia hỏa này cũng không phải là giống nhau tiểu hải tử tiểu huyền ngọc chớp chớp mắt hát mã nào sáng ngời lập loè con ngươi lộ ra một mặt ghét bỏ tuy rằng ngươi so với ta lão chính là ngọc nhi chỉ có nhị tỷ một cái tỷ tỷ ngay cả chết đi nam cung ngạo tuyết đều không hề là hắn tỷ tỷ cái này thoạt nhìn có điểm kỳ quái nữ nhân Hắn mới không cần nàng đường chính mình tỉ tỉ. Phúc! Nam Cung ly phụt một tiếng bật cười, hoàn toàn không có dự đoán được tiểu gia hỏa sẽ là cái này trả lời. Trung quanh mọi người ngạc nhiên, tập thể sửng sốt, đây là cái gì chẳng hướng. Nếu đến bây giờ còn nhìn không ra tới Thủy Thiên Thiên cùng Nam Cung chi gian mâu thuẫn nói, kia bọn họ cũng hưởng làm người. Chỉ là không nên a, ung tùn cô nương tốt như vậy, lẽ ra hai người hẳn là ở chung đến hòa hợp mới là... Thủy Thiên Thiên trong mắt hung ác nham hiểm chớp động, tức giận đến gò má đỏ bừng. Trong lòng thẳng mắng này Tiểu Phá hại không biết tốt xấu. Tiểu Huyên Ngọc tới trăm dặm ca ca này, Chăm dặm tô với tay, tiết hầu tràn ra nhẹ nhẹ cười nhạt. Tuy rằng hắn bản nhân đối Thủy Thiên Thiên không có gì ác ý, nhưng cũng thân cận không đứng dậy. Bất quá về sau có lẽ có hợp tác cơ hội. Mỹ nhân thúc thúc. Tiểu Huyên Ngọc hô nhỏ, vui sướng mà hướng tới trăm dặm tô chạy đi. Chăm dặm tô trong lòng một đổ. Trên mặt lộ ra thương tâm chi sắc, ngoan, kêu chăm rằm, ca ca hoặc là mỹ nhân ca ca. Mẹ nó, hắn thoạt nhìn thật sự có như vậy lão sao? Chăm rằm thúc thúc. Tiểu Huyền Ngọc làm cái mặt quỷ, chính là không gọi ca ca. Thủy Thiên Thiên đứng ở tại chỗ, cảm nhận được xung quanh đầu tới khác thường ánh mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu, lại xem trên xe lăn bất động với trung tư đồ kiện, ánh mắt càng thêm kiên định, chờ coi, người nam nhân này, chú định là của nàng. Đông Khải học viện lớp tái kinh hiện Du Long trận sự thực mau chuyển tới các quốc gia hoàng thất. Tư đổ vương quốc kim điện phía trên, tư đổ lanh thân hình run lên, mắt lộ ra kinh ngạc. Ngươi là nói, kiệt nhi cũng tham gia lần này thi đấu, còn thân ở Du Long từng trận mắt. Trong điện chúng thần thổn thức, đều là vẻ mặt ngoài ý muốn chi sắc. Toàn tư đổ quốc ai không biết tiểu vương ra hai chân tàn phế, hơn nữa ngại tu luyện phế xài. Hiện tại thế nhưng nói cho bọn họ tiểu vương ra tham gia trận này lớp tái. Thân ở Du Long từng chấn mắt, quả thực không thể tưởng tượng. Thuộc hạ lời nói những câu là thật, nơi này còn có thái tử điện hạ tự tay viết thư tử. Nam tử nói, cung cung kính kính mà đệ thượng một phong thư tử. Tư đổ lanh tiếp nhận thư từ mở ra, đọc nhanh như gió, hổ khu khẽ run, trong lòng áp lực không được mừng như điên. Ha ha ha ha. Một tiếng sướng cười, vang vọng toàn bộ đại điện. Du Long trận nếu có thể về ta sử dụng. Tư đồ quốc chi thực lực nhất định cao hơn một tầng, người tới nên đón nhàn vương về triều. Tư đồ lãnh lập tức hạ lệnh, nên đón tư đồ kiệt về nước. Ai có thể nghĩ đến hắn tư đồ lãnh chưa bao giờ đặt ở trong mắt nhi tử, thế nhưng một ngày kia cũng có trọng dụng chỗ. Dù long trận, trong truyền thuyết đến trận này được thiên hạ trận pháp thần kỳ, phàm là có dã tâm người liền không có không nhìn trộm. Cùng thời gian, các quốc gia thế lực hướng tới Đông Khải học viện mà đi. Màn đêm buông xuống, Thiên Phú Viên hậu viện bên trong, Tư Đồ Kiệt ngồi ở xe lăn phía trên, ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt hủy mạc, biện không rõ cảm xúc. Trắng non ngón tay ngọc đáp ở xe lăn phía trên, có một chút không một chút mà nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. hán phía sau, Thanh Huyền nhịn không được nhíu mày, biết nhà mình ra khẳng định lại gặp phiền lòng sự. Chỉ thiết phu nhân hiện tại đã ngủ hạ, bằng không có nàng ở, ra khẳng định sẽ không như vậy. Mà lúc này Nam Cung Ly lại ở Thông Thiên Tháp nội. Từ lần trước ở mê tung trận hấp thu kim sắc hạt cùng với hồng mang, hơn nữa trong khoảng thời gian này cố tình tu luyện, phát hiện trong cơ thể nội diễm càng thêm tinh thuần, nguyên bản màu đỏ ngọn lửa thường thường nhảy ra chút kim mang. Nguyên lai thật bị hắn đoan trúng. Nam cung ly lầm bẩm, nhớ tới phía trước mê tung trận cái kia thần bí nam tử đối chính mình lời nói, xem ra này đó hồng mang sắc thật tác dụng không nhỏ. Không biết rời đi sau người kia lại đến chỗ nào vậy, bất quá như vậy lợi hại người. Căn bản không cần phải nàng lo lắng. Ý niệm vừa động, đem thu thập tốt hôi hôi thảo chỉnh tềm mà sắp hàng ở dược giá thượng, bắt đầu luyện đan. Hôi hôi thảo, luyện chế nhị phẩm hồi lực đan chủ dược. Đương nhiên, bên cạnh mặt khác thảo dược cũng tất cả đều chuẩn bị tốt. Một đêm thực mau qua đi, chờ đến từ thông thiên tháp ra tới, lại phát hiện Thủy Thiên Thiên không thỉnh tự đến, đang ở tư đồ kiệt trước mặt nói cái gì. Nghe được mở cửa thành, Thủy Thiên Thiên ánh mắt hướng tới bên này nhìn lại đây. Khóe môi dơ lên một mà sán lạn miệng cười, nhìn như ôn nhu điểm mỹ, kỳ thật mang theo khiêu khích. Ngựa ngùng, ta cùng tiểu vương ra có chút việc, đi trước một bước. Thủy thiên thiên nói, làm bộ liền muốn đi đẩy tư đổ kiệt xe lăn. Tư đổ kiệt ở trên tay vịn nhẹ nhàng nhấn một cái, xe lăn định tại chỗ bất động, đợi lát nữa ta sẽ tự qua đi, không có việc gì nói ngươi có thể rời đi. Thanh âm thanh lãnh, không bận sóng, trực tiếp đổi người mặt sau nam cung ly tâm tình rất tốt, khỏe môi gợi lên sung sướng độ cùng. Hử này thủy thiên thiên, thật đúng là cho rằng một chút nho nhỏ kỹ xảo liền tưởng ly dán nàng cùng tiểu vương gia chi gian quan hệ, si tâm vọng tưởng. Vậy được rồi, hy vọng tiểu vương gia đừng làm đại gia đợi lâu. Thủy thiên thiên ánh mắt lạnh một phần, thanh âm như cú ôn u, trước khi rời đi hung hăng mà liếc nam cung ly liếc mắt một cái, nữ nhân này, nàng sớm hay muộn sẽ hảo hảo thu thập, còn không qua tới trên xe lăn tư đồ kiệt hít mắt, xoay người nhìn như cũng nhìn chằm chằm thủy thiên thiên biến mất phương hướng tiểu nữ nhân, hắn có thể lý giải vì là ở gen sao? hừ, liền sợ người nào đó trách ta quấy rầy hắn chuyện tốt. nam cung ly nhíu môi, lẩm bẩm nói, bước chân tốc độ không giảm, hướng tới nam nhân tới gần. nga, ly nhi nói chính là cái gì chuyện tốt? tư đồ kiệt nhướng mày, hôn hậu tiếng nói lộ ra một tia sung sướng, khóe môi dơ lên sán lạ độ cùng người đến vẻ mặt khuyên thành. Hừ, đừng không thừa nhận, nữ nhân kia rõ ràng liền đối với ngươi như hổ rình mồi, liền kém không đem ngươi ăn tươi nuốt sống nam cung ly hừ nhẹ, tưởng tượng đến thủy thiên thiên đối hắn không có hảo ý liền nhịn không được một trận bực bội. Rõ ràng biết nàng hiện giờ cùng tư đồ kiệt thành hôn, còn dám ở trước mặt hắn lắc lư, thật không biết xấu hổ, không đều nói cổ nhân bảo thủ sao, nàng như thế nào không thấy ra tới. Cho nên... Nương tử liền càng hẳn là hảo hảo bảo hộ vi phu. Người nào đó đương nhiên mà nói. Nam cung ly cứng lại, nghịch hình như là đạo lý này. chương 83 kẻ thần bí quỷ vương ma tôn. Vừa mới nữ nhân kia tới tìm ngươi làm gì? Nam cung ly đề tài vừa chuyển, hỏi. Xem bọn họ vừa mới bộ dáng giống như muốn đi chỗ nào, y đi theo tiểu vương ra ca tính, không có chuyện quan trọng, căn bản lý đều mặc kệ người. Các quốc gia đại biểu tới vì du long trận tư đồ kiệt điểm đến mới thôi nam cung ly như mày trên mặt lộ ra ưu sắc quả nhiên nên tới vẫn là tới thật không biết người nam nhân này rốt cuộc ở kế hoạch cái gì biết rõ du long trận sẽ treo trọp phiền toái lại vẫn là nghĩa vô phản cố yên tâm sẽ không có việc gì đẩy ta qua đi tư đồ kiệt ta đuổi nói 15 phút sau nam cung ly đẩy tư đồ kiệt xuất hiện ở đông khải học viện tiếp khách đường lại thấy bên trong ngồi đầy người Thấy hai người tiến vào, rõ ràng sao động, động tác nhất chi ánh mắt đầu ở trên xe lăn tư đồ kiệt trên người. Thiểu vương ra, bên này thỉnh. Thủy thiên thiên ôn nhu thanh ẩm vang lên, chỉ vào nàng bên cạnh một cái vị trí hô. Nam cung ly trực tiếp làm lơ nàng, thấy viện trưởng đại nhân cũng ở, đẩy tư đồ kiệt ở hắn hạ đầu dừng lại, chính mình cũng kéo một cái vị trí ngồi xuống. Thái độ tùy ý, cử chỉ ở nữ tử bên trong thậm chí sánh bằng hào phóng. Xem đến một chúng đặc phái viên không khỏi những mày, đối nam cung ly ấn tượng đại suy giảm. Viện trường đại nhân, kế tiếp chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng, xin cho người không liên quan lui ly. Trong đó một người đặc phái viên nói, ánh mắt cô y vô tình quét về phía nam cung ly, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá. À, cảm tình trong tối ngoài sáng là ở nhầm vào nàng a làm nàng đi ra ngoài, người này đầu hốc tú đầu đi, ai nói nàng là không quan hệ người. Ngồi ở Đông Thịnh Đế Quốc đại biểu tịch thượng thủy thiên thiên câu môi, vui sướng khi người gặp hỏa mà hướng tới bên này xem ra. Xem ra vị này đối ta có ý kiến, một khi đã như vậy, rời đi cũng thế. Không đợi Nam Cung Ly mở miệng, trên xe lăn tư đổ kia nói, kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói mang theo một tia lạnh băng, cả người lộ ra lạnh lẽo, lệnh người mạc danh dùng mình một phân. Nói xong, quét Nam Cung Ly liếc mắt một cái. Khôi hài, nếu không chào đón còn mời chúng ta lại đây làm gì, đầu bị cửa kẹp. Nam cung ly cô y mắng, đẩy tư đồ kiệt liền hướng ngoài cửa đi đến. Người muội, còn không phải là mấy cái chạy chân, làm đến cùng chính mình có bao nhiêu ghê gớm dường như, xem thường nàng, nàng cố tình còn không hiếm lạ đâu. Trên chỗ ngồi mọi người khỏe miệng vừa kéo, vừa mới người nọ càng là mặt đỏ thai hồng, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nam cung ly hai người. Đứng lại, Liên ở Nam Cung Ly đẩy tư đồ kiệt liền mau biến mất với mọi người tầm nhìn khi, một cái uy nghiêm thanh nhầm vang lên, ngay sau đó một cổ khiếp người uy áp đánh út lại, kịp thời ngăn lại hai người động tác. Như thế cường thế võ đoán diễn xuất, làm vốn là khó chịu Nam Cung Ly càng một bụng khí, ánh mắt lạnh lùng mà quét lại đây, châm chọc mà nhìn nói chuyện giả. Trên xe lăn tư đồ kiệt thần sắc u ám một phần, như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Như thế đạm mạc lánh triệt nghiêng về một bên là xem đến mọi người trở dạ. Không biết chư vị còn có chuyện gì. Tư Đồ kiệt mở miệng, sớm biết rằng liền không cho Ly Nhi đi theo chính mình cùng nhau lại đây chịu ủy khuất. Thì ngươi tự nhiên có việc. Vừa mới vị kêu lão giả tiếp tục thần sắc nghiêm túc mà nói. Đáng tiếc ta rõ ràng nghe được có người đổi người, kỳ thật các ngươi thật không cần thiết miễn cưỡng, không chào đón, ta cùng phu quân tùy thời đều có thể rời đi. Nam cung ly ngoác mắt môi, châm chọc nói. Mọi người vẻ mặt hắt tuyến, trách không được nữ nhân này một bụng khí, nguyên lai là tiểu vương gia thế tử. Không phải một hư danh sao, nàng thật đúng là cho rằng chính mình là Huy Phong vô cùng vương phi, gả cho như vậy nam nhân, nghĩ đến cũng không có gì dùng. Nha đầu, lại đây ngồi đi. Chủ vị thượng viện trưởng đại nhân rốt cuộc mở miệng, tuy rằng nhìn những người này an mệnh thực sản, nhưng cũng biết còn như vậy đi xuống có hại chỉ có thể là nam cung ly. Nay một tiếng nha đầu kêu đến thân thiết vô cùng, ánh mắt mỉm cười, đầy mặt sủng nịch chi sắc. Mọi người kinh hãi, chẳng lẽ nữ nhân này còn có khác bọn họ không biết thân phận. Ha ha, chư vị có điều không biết, nha đầu chẳng những là nhàn vương phi, vẫn là đan lào âu yếm đồ nhi, chỗ đắc tội, mong rằng thứ lỗi. Phượng âm viện trưởng cười ha ha mà nói, ngoài miệng nói khách khí nói, ngữ khí lại vô nửa điểm khách khí ngược lại có loại khoe già khoe khoang ý vị, đan lão đồ nhi, cái này tin tức không thể nói không lớn, mọi người cả kinh trừng lớn mắt, ánh mắt trần chủi mà nhìn trầm trầm nam cung ly, nha đầu này thế nhưng là đan lão đồ đệ, khó trách như vậy kiêu ngạo. Ha ha, thì ra là thế, vừa thấy vị cô nương này liền bất phàm, phía trước đuổi người vị kia chạy nhanh khen tặng nói, cũng không phải thật đem nha đầu này đương hồi sự. Mà là làm cho viện trưởng đại nhân mặt bán đan lão một cái mặt mũi. rốt cuộc nếu là làm hôm nay sự chuyển tới hắn lão nhân ra trong thai, không chừng sẽ có cái gì ý tưởng. Nam Cung Ly cười lạnh, vẻ mặt châm trọng. Nếu tiểu vương ra lại đây, đại gia có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Viện trưởng đại nhân cũng không muốn cùng bọn họ nét mực, nhắc nhở nói. Dù sao có hắn ở, những người này cũng không dám quá làm càn. Đông Khải học viện Tàng Long Hoa Hổ. Tư đồ tiểu vương ra càng là kinh diễm tư phương, du long trận vừa ra, làm ta chờ cung bái, cho nên tiến đến lanh giáo, hy vọng tiểu vương ra không tiếp chỉ giáo, truyền thụ du long từng trận pháp. Trong đó một vị sứ giả gấp không chờ nổi mà nói, lần này bọn họ tiến đến mục đích, đều là vì du long trận. Đúng vậy, tin tưởng tư đồ tiểu vương ra xem ở chúng ta như thế thành khẩn phân thượng, chắc chắn hào phóng dứt bỏ. Mặt khác một người ngữ khí ẩn ẩn hàm chứa uy hiếp. Mặt bên ý tứ là nếu không đáp ứng, đó là đắc tội mọi người. Nam Cung Ly trong lòng cười lạnh, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua so với bọn hắn càng thêm không biết xấu hổ. Bọn họ đây là chắc chắn tư đồ kiệt không dám phản kháng, tùy ý bọn họ bài bố. Phượng âm viện trưởng nhíu mày, sắc mặt đống nhiên trầm xuống dưới, hiển nhiên cũng bị bọn họ loại này vô sỉ trình độ cấp kích thích đến. Tốt xấu nhàn vương hiện tại thân phận là hắn đông khải học viên. Làm cho hắn cái này chính quy viện trưởng mặt liền dám như thế, quả thực không cần quá kiêu ngạo. Khiến các vị thất vọng, Bổn Vương xác thật tập đến Du Long Trận, nhưng bổn Vương đồng thời cũng là mắt trận, thiếu ta, Du Long Trận liền không còn nữa tồn tại. Tư Đồ Kiệt đôi tay một quán, một bộ ta cũng không có cách nào biểu tình. Trên chỗ ngồi nam cung ly cả người chấn động, vẻ mặt không thể tin tưởng mà trường mắt Tư Đồ Kiệt, hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì. Nếu nói Du Long trận đem hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, như vậy vừa mới một câu, càng là trực tiếp đem hắn đẩy hướng về phía địa ngục. Hắn như vậy vừa nói, những người này còn có thể buông tha hắn sao? Dựa vào hắn này cái mắt trận uy hiếp, liền tính nguyên bản đối hắn không có địch ý, cũng sẽ tưởng hết mọi thứ giết hắn. Chỉ vì hắn tồn tại, uy hiếp đại đa số người an uy phút liên ở mọi người khiếp sợ hoài nghi là lúc, Nam Cung ly phụt một tiếng bật cười. Đánh gãy mọi người trong mắt ngưng tụ giết chóc, như vậy cũng tin, còn mất công đại biểu các quốc gia, thiệt tình chẳng ra gì. Một bên cười một bên còn lười biếng mà điều chỉnh một chút tư thế, tinh xảo tuyệt mị khuôn mặt nhỏ tràn đầy bỡn cận cùng châm trọng. Nha đầu, không được hồ nháo. Thượng vị viện trưởng đại nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cố ý hoán trách nói. Nam cung ly phun thẻ lưới, làm cái mặt quỷ, xem đến mọi người sừng suốt sừng suốt. Biện không rõ rốt cuộc ai nói đến nói thật ai nói đến lời nói dối. Nói như vậy tư đổ tiểu vương ra là không nghĩ giao ra dù long trận. Vị tiêu láo giả lại lần nữa mở miệng, mắt hổ híp lại, đáy mắt ánh sao lực động, nói chuyện đồng thời, một cổ bức nhân áp khí hướng tới tư đổ kiệt đè xuống. Ngôi ở hắn bên cạnh Nam Cung Ly cũng rõ ràng cảm ứng được, chỉ cảm thấy ngực cứng lại, hô hấp cũng đi theo dồn dập lên, trong lòng mắng to cái này lao đông tây. À! chẳng lẽ chư vị nghe không hiểu tiếng người, buồn vương nói qua, ta đó là mắt trợ, đến nỗi trận phổ, buồn vương cũng chưa từng kiến thức. Tư đổ kiệt cười lạnh, bị lao đông tây khí thế uy áp ngăn chặn, vốn là tái nhợt trong suốt gò má càng thêm yếu ớt, cái chán mồ hôi mỏng chảy ra, phảng phất một súc tức thoái, xem đến nam cung ly không khỏi lo lắng, chừng mắt kia lao đông tây ánh mắt hận không thể phun ra hỏa tới. Văn ra ra, mau dừng tay. Ngồi ở Lão Đông Tây bên cạnh người Thủy Thiên Thiên hô nhỏ, thấy Tư Đồ Kiệt vẻ mặt tiểu tụy, chính mình tâm cũng đi theo nắm khẩn, không thể gặp hắn khó chịu. Quản nó cái gì Du Long Trận, nàng chỉ biết, nàng muốn chính là Tư Đồ Kiệt, nếu là đem người nam nhân này mang sẽ đế đô, còn sâu không có Du Long Trận sao. Càng muốn, Thủy Thiên Thiên càng cảm thấy biện pháp này được không, tin tưởng Phụ Hoàng cũng sẽ không ngăn trở. Nhàn Vương, rốt cuộc sao lại thế này? Viện trường Đại Nhân Tựa Hồ cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại, hỏi. Cái này tiểu vương ra tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng theo hắn âm thầm quan sát, không giống như là ngu rốt người, tự nhiên sẽ không ngốc đến hướng mũi đao thượng đồng, cho nên hắn lần nữa kiên trì chính mình chính là mắt trợ, khẳng định có cái gì nội tình. Tin tưởng chư vị đều biết ta thể chất đặc thù, đừng nói là trận pháp, chính là bình thường tu luyện cũng chưa từng tập đến, có lẽ đúng là bởi vì như thế. Cho nên mố kẻ thần bí mới có thể cho ta khai cái này vui lùa trực tiếp đem du long từng trận mắt phong với ta trong cơ thể. Tư Đồ kiệt bình tĩnh mà tự thuật nói. Mọi người trừng mắt, trên mặt biểu tình khác nhau, chờ đến tư Đồ kiệt nói xong, mọi người mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng thẳng măng cái kia kẻ thần bí ăn nhiều không có việc gì làm. Tấm tắc, tư Đồ kiệt phế vương chi danh thế nhân đều biết, thiếu chút nữa đã bị lừa gạt đi qua đâu, liền nói sao. Như vậy một cái phế vẩn, sao có thể tập đến du long trận? Chỉ đổ thừa tư đổ tiểu vương ra quá xui xẻo, bị người ác chỉnh cũng chỉ có thể chịu. Như vậy một bộ phế xài thân thể, mặc dù là mắt trận lại như thế nào, tin tưởng sốc không dậy nổi bao lớn phong lang. Chư vị vương quốc đại biểu hơi một suy tư, liền giải trừ nguy cơ, bất quá đối tư đồ kiệt như cũ không có hoàn toàn từ bỏ, rốt cuộc hắn trong miệng vị kêu kẻ thần bí, giống như rất cường đại bộ dáng Ngươi nói vị kia kẻ thần bí, lớn lên bộ dáng gì? Có thể tùy tiện làm ra một cái du long trận, có thể thấy được bất phàm. Một thân áo đen, mang mặt nạ, giống như đang tìm cái gì người, mặt khác không biết. Một bên nam cung ly ánh mắt chợt lóe, trong óc đông nhiên xuất hiện một bóng hình, hắn nói nên không phải là hắn y. Cái kia thần bí hắc y nhân đồng dạng rất lợi hại bộ dáng, cũng không biết cụ thể thân phận là cái gì. Quỳ vương! Mọi người kinh hô! không ít người hít hà một hơi, ngoan ngoãn. thế nhưng là địa ngục la sát, giết người không chớp mắt quỷ vương ma tôn. nam cung ly nhướng mày, nguyên lai là quỷ vương sao? phượng âm viện trưởng ánh mắt thâm thúy, tầm mắt ở nam cung ly, tư đồ kiệt hai người trên người đảo qua, tự hỏi cái gì? hắn vô duyên vô cớ tìm ngươi làm cái gì? thế nhưng không muốn ngươi mệnh, quả thực không thể tưởng tượng. không chỉ có như thế, còn đem du long từng trận mắt phong với ngươi trong cơ thể. Thật là lệnh người đoán không ra. Mọi người nói thầm, nghị luận mở ra, nhắc lên quỷ vương, bọn họ cho dù có lại nhiều bất mãn cũng không dám dễ dàng phát thiết. Ai biết vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi quỷ vương có thể hay không đột nhiên xuất hiện, muốn bọn họ tánh mạng. Bồn vương cũng đến nay không có lộ minh bạch hắn vì cái gì sẽ tìm tới ta. Tư đổ kiệt cười lạnh một tiếng, dương ở người ngoài trong mắt rất có điểm tự sa ngã ý vị, rốt cuộc hắn cũng không ưu tú. Thậm chí có thể xưng là phế vật, liền tính quỷ vương ma tôn thực sự có sự muốn tìm người hỗ trợ, lấy hắn tư chết, sợ là chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. chương 84 tư tư đồ kiệt rời đi. Ngươi thật không biết Du Long từng trận pháp như thế nào tu luyện. Lao giả hít mắt, tiếp tục truy vấn, đáy mắt ánh sao tất lộ, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu tư đồ kiệt hay không nói dối. Chứ bỏ biết ta chính mình ngay mắt trận, có thể phụ trợ loại nhỏ trận pháp. Mặt khác một mực không biết. Tư đồ kiệt bằng phẳng mà trả lời. Mọi người nhục trí, xem ra bạch chạy một chuyến, này tư đồ tiểu vương ra cũng thật là quá rắc rưởi, nếu không lợi hại cứng giả, như thế nào cũng có thể ngộ ra cái bảy tám. Bất quá, nếu các ngươi trong miệng quỷ vương ma tôn lợi hại như vậy, hỏi hắn chẳng phải là càng trực tiếp. Ánh mắt trở tắt, tư đồ kiệt hỏi lại trở về. Mọi người một bộ xem ngu ngốc biểu tình, hỏi quỷ vương ma tôn ngại mệnh không đủ trường đi, đoan ngươi cuối cùng bất lực trở về, vị kia đông thịnh lão giả tắc mượn cơ hội giữ lại. Bên ngoài thượng là chiếu cô công chúa điện hạ, kỳ thật là âm thầm quan sát tư đồ kiện. Hắn cũng không tin quỷ vương ma tôn sẽ vô duyên vô cớ đem long du từng trận mắt phong ấn tại trong thân thể hắn, nói không chừng còn có nào đó không thể biết bí ẩn. Nhan vương điện hạ, ung tùm, tùm đưa ngươi trở về đi. Hôm nay sự hy vọng điện hạ không cần đặt ở trong lòng. Thủy thiên thiên đứng ở tư đồ kiệt trước mặt, ôn nu nói. Một đôi mắt đẹp dính ở trên người hắn, trong mắt doanh mong đợi mong mỏi. Không cần. Tư đồ kiệt lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Điện hạ có phải hay không đối un tùn có ý kiến gì? Ta biết hôm nay sự khả năng sẽ lệnh nhàn vương điện hạ khó chịu. Không liên quan chuyện của người, còn có, ta không thói quen người tới gần, thỉnh công chúa cùng ta bảo trì một khoảng cách. Tư đồ kiệt không lưu tình chút nào mà đã kích. Đối diện Thủy Thiên Thiên sắc mặt nháy mắt tái nhợt vài phần. Như thế tuyệt tình lạnh nhạt, thậm chí liền nửa phần mặt mũi đều không lưu. Thủy Thiên Thiên lớn như vậy, vẫn là lần đầu đụng tới, càng là không chiếm được, càng là không cam lòng. Đã biết, ung tùn về sau sẽ chú ý. Thủy Thiên Thiên lộ ra một bộ thương tâm thái độ, thân thể mềm mại khẽ run, xoay người rời đi. Như thế mảnh mai sở sở một mặt, giống nhau nam nhân đã sớm không đành lòng ra tiếng gọi lại, chỉ tiếp. Tư đồ tiểu vương gia cũng không phải là người khác. Đưa tư đồ kiệt trở về hậu viện, nam cung ly lại đi luyện đan đường. Hồi lâu không thấy, các sư huynh một đám nhiệt tình mà đón đi lên. Thật khó đến, tiểu sư muội nhưng tính nghĩ đến chúng ta này đó sư huynh. Mỗi vị sư huynh bĩu môi, tiểu thương tâm điệu nói, từ tiểu sư muội từ mê tung trận trở về, liền không có tới quá. Ha ha, tiểu sư mội lần này dẫn dắt 22 ban nhưng xem như đại phóng quang mang a. Chúng ta đều đi nhìn, đặc biệt là tư đồ tiểu vừng ra, thật nhìn không ra nguyên lai like hắn còn có nải tay. Nam Cung Ly gật gật đầu, cùng mọi người một phen khách sáo, đơn giản mà giao lưu một chút. Ngươi lần này lại đây, hẳn là không đơn giản là luyện đan đi. Một bộ mặc bào, Tuấn Lãng xoay khi đại sư Huynh Phỉ mặc ánh mắt hiếp lại, nhìn Nam Cung Ly nói. Ta là tới tìm sư phó hắn lao nhân ra. Nam Cung Ly sờ sờ cái mũi. Nàng có biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao, cái này đại sư mình, cả ngày âm dương quay khí, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy hắn xem chính mình không vừa mắt. Không khéo, đan Lão hắn gần nhất ra cửa, còn không biết khi nào mới có thể trở về, tiểu sư mọi người có việc gấp. Nghe nói Nam Cung Ly vừa không là tới xem bọn họ, cũng không phải tới luyện đan, mọi người trên mặt lộ ra nho nhỏ thất vọng, cho rằng nàng tìm đan Lão có cái gì quan trọng sự, không khỏi quan tâm nói tính nếu hắn lão nhân ra trở về phiền thoái chư vị sư huynh thông chi thành đúng rồi lần này mê tung trận rèn luyện như thế nào không thấy được các ngươi nam cung ly xua xua tay nguyên bản là chuẩn bị lại đây hỏi một chút đan lão có nhận thức hay không kia cái gì quỷ vương ma tôn nếu không ở chờ lần sau hảo lâm thời hủy bỏ nam cung ly chỉ khi bọn hắn có chuyện gì chậm trễ cũng không có hỏi nhiều nếu tới luyện đan đường Đơn giản cũng lười đến trở về, vừa lúc trong cơ thể ngọn lửa yêu cầu lại củng cố một chút, mặt khác thừa dịp trong khoảng thời gian này luyện chế một chút độc dược. Dây nặng cửa đá đem phòng luyện đan cùng ngoại ngăn cách, chung quanh nháy mắt yên lặng xuống dưới. Nàng Cung Ly lắc mình đi vào thông thiên tháp, nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy hết sức an tĩnh. Dị vãng lúc này, nàng luyện đan, cung vu sẽ ở một bên yên lặng nhìn. Hiện giờ, toàn bộ thông thiên tháp trống rỗng chỉ còn nàng một người cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Nam Cung Ly lầm bẩm, nếu không phải mượn cung vu linh hồn chi lực, sớm tại lần trước đông thành đầu đường đã bị lăng khôn lao tặc đả thương, sống hay chết còn chưa cũng biết. Phát hiện không đến hắn hơi thở, Nam Cung Ly từ bỏ, chuyên tâm luyện đan. Nhoáng lên, 5 ngày qua đi, chờ đến Nam Cung Ly tự phòng luyện đan ra tới, đã là 5 ngày lúc sau. 5 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đặc biệt là loại này mấu chốt thời khác, cũng đủ thay đổi nào đó sự. tiểu sư muội, ngươi nhưng tính ra tới. Cửa đá mở ra, các sư huynh bỗng nhiên cả kinh, một đám nôn nóng mà đón đi lên. Lại không xuất quan, bọn họ đều tính toán mạnh mẽ xông vào. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nam cung ly như mày, thấy bọn họ vẻ mặt vội vàng, theo bản năng cảm thấy đã xảy ra chuyện gì? Ai, mau xoay chuyển trời đất phú viên đi, không đúng. Lúc này phỏng trừng tiểu vương ra bọn họ đều đã đi rồi, mau, chạy nhanh đuổi theo đi. Một người sư huynh thúc giục nói. Nam cung ly đầy mặt mờ mịt, chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nàng cũng liền ở thông thiên tháp luyện chế một lò độc đan thời gian, có thể phát sinh chuyện gì. Đám chìm ở luyện đan chung nàng căn bản không biết này một lò độc đan ước chừng hoa năm ngày lâu, có lẽ bởi vì nội diễm tinh tiến duyên cớ, luyện chế xuống dưới. Linh hồn chi lực không chỉ có không có hư thoát hiện tượng, ngược lại tinh thần lực đại đại đề cao, thậm chí liền nửa phần đói khát cảm đều không có. Cũng khó trách nàng không biết thời gian biến hóa. Có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Nhắc tới tư đồ kiệt, trong lòng hơi hơi căng thẳng. Tư đồ quốc chủ cùng đông thịnh đế quân cũng không biết nghĩ như thế nào, không chỉ có hủy bỏ người vương phi danh hiệu, còn đem thủy thiên thiên hứa cho tiểu vương ra. Hiện tại hiện tại tiểu sư muội đã không phải cái gì nhàn vương phi. Hình tượng điểm nói, nàng bị thôi. Nghe xong, Nam Cung Ly cả người sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn không có dự đoán được sẽ là việc này. À, nàng bị hư bỏ. Nam Cung Ly ngược lại cười, đống nhiên nghĩ đến tư đồ kiệt đã từng đối chính mình hứa hẹn. Ngày sau, ta định trả lại ngươi một cái xa hoa náo nhiệt hôn lễ. Hiện tại xem ra, thật là buồn cười. Lấy nàng đối tư đồ kiệt hiểu biết, tuyệt làm không ra hối hôn hưu thêm loại sự tình này, rốt cuộc bọn họ lúc trước ước định hảo tụ hảo tán, chỉ cần một câu, nàng liền sẽ ly đến sạch sẽ. tổng hợp đủ loại xem ra, nhất định lại là cái kia cuồng vọng tự đại lại thất tín bội nghĩa tư đổ quốc chủ làm. trước kia hối hôn cũng liền thôi, rốt cuộc lúc ấy chính mình xác thật là cái phế vật, hiện giờ chẳng những có thực lực, còn nhận đan lão vi sư, hắn tư đổ lãnh thật đúng là dám đắc tội. Chờ đến Nam cung Ly tùy các sư huynh chờ tự luyện đan đường ra tới, dọc theo đường đi không ít người nhìn lại đây, đối với nàng chỉ chỉ trỏ trò trò, nhỏ giọng nghị luận. Không nghĩ tới liền đan lão đồ đệ đều sẽ bị hưu bỏ, quá điên cuồng. Ngươi biết cái gì? Nhân gia Thủy Thiên Thiên chính là Đông Thịnh đế quốc công chúa, Đông Thịnh đế quân sủng vô cùng, làm nàng gả thấp cấp nhàn vương làm nhàn vương phi, đó là coi trọng tư đồ quốc. Đó là, tư đồ vương quốc lại như bức. Rốt cuộc cũng chỉ là một cái vương quốc mà thôi, Đông Thịnh chính là ngũ đại đế quốc chi nhất, so với một cái nho nhỏ vương quốc, không biết cường đại nhiều ít lần. Cũng không biết vị kia un tùn công chúa nhìn tới tiểu vương ra nào điểm, còn không phải là ở lớp tái thượng lộ cái mặt sao, lại như thế nào lợi hại, còn không phải cái tàn chân. Làm lơ mọi người thổn thức cảm thán, Nam Cung Ly lập tức hướng tới học viện ngoài cửa lớn chạy đến. Chờ đến đuổi tới, lại thấy viện môn khẩu vây đầy người. Phong vân bốn điện đứng ở nhất rõ ràng vị trí, thấy nàng, biểu tình khác nhau. Nam Diệp phong ánh mắt bi thương, trên mặt tựa phẫn nộ tựa không cam lòng. Một bên tư đồ khiếu khỏe môi gợi lên nghiền ngẫm độ cung, có điểm vui sướng khi người gặp hòa ý vị. Thiểu sư muội, mau, bọn họ lập tức liền phải nhích người. Một vị sư huynh hô nhỏ, học viện ngoại trên con đạo, 12 chiếc xa hoa xe ngựa, trước sau trọng bình gác, chỉnh thể khí thế uy nghiêm, lệnh người không thể tới gần. Tư đổ kiệt ngồi ở trên xe lăn, rằng có không chịu lên xe ngựa, vừa chuyển đầu, vừa lúc nhìn đến trong đám người nam cung ly. Sâu thẳm mắt lam nháy mắt sáng ngời, phản phất sao băng xẹt qua bầu trời đêm, lộng lẫy lóa mắt, liền như vậy cách không tương vọng, trong ánh mắt bao hàm quá nhiều quá nhiều. Tiểu vương ra, không nên ép chúng ta ra tay. Một bên binh lính thuốc dục nói, tư đổ kiệt trong mắt hiện lên rõ ràng không kiên nhẫn, quát khẽ một tiếng. Không tham mà nhìn lại Nam Cung Ly liếc mắt một cái. Chờ ta. Hơi há mồm, không tiếng động mà phun ra hai chữ, cuối cùng tùy ý những người đó bị nâng lên sen ngựa phía trên. Trong nháy mắt kia, Nam Cung Ly rõ ràng thấy được hắn rủ xuống hai vai, đơn bạc hưu quảng thân hình, có vẻ cô tịch bất đắc dĩ. Hai tròng mắt hung hăng run lên, khỏe mắt lên men, một cổ xa lạ cảm xúc lồng ngực kích động. Như vậy không cam lòng, lại thân bất do kỷ. Trong đó một chiếc xe ngựa thượng, một bộ hoa lệ váy áo, trang dung tinh xảo hoa mỹ thủy thiên thiên bỗng nhiên ló đầu ra, hướng tới nam cung ly bên này xem ra, khóe môi dơ lên, lộ ra khiêu khích cười. Gần một sát, nếu không cẩn thận quan sát căn bản phát hiện không đến. Vậy xem mọi người hồn nào các loại hâm mộ. kia tư đổ tiểu vương ra, vận khí quả thực thật tốt quá, như vậy một cái phế vật cũng có thể cười ung tùn công chúa như vậy mỹ nhân, thật là làm nhân đố kỵ. Tiểu sư muội, mau a, lại không đi lên, bọn họ đã có thể thật sự đi rồi. Thấy Nam Cung Ly đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, các sư huynh nóng nảy. Chính hắn cũng không cam nguyện. Lam Hạ Vũ đã đi tới, thấy nàng cảm xúc không tốt, an ủi nói: "Đúng vậy, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp." Nam Cung Ly thật lâu đứng lặng, ánh mắt lỗ trống mê mang, thẳng đến tay phải bị một con bụi bấm tay nhỏ nắm lấy, lúc này mới hoàn hồn. Nhị tỷ Nam cung huyền ngọc hắc mã não lập lòe sáng ngời đôi mắt tràn đầy lo lắng chi sắc, tỷ phu không ở, còn có Ngọc Nhi. Hắn muốn biến thành nam tử Hán, không được bất luận kẻ nào khi dễ nhị tỷ. Ngoan, chúng ta trở về đi. Nam cung ly ánh mắt mềm nún cả người khí lạnh tiêu tán không ít, nắm tiểu ra hỏa tay, hướng tới thiên phú viên hậu viện mà đi. Có lẽ, nàng nên hảo hảo sửa sang lại một chút suy nghĩ. Thằng đến vừa mới kia một cái chớp mắt. Mới kinh ngạc phát hiện tư đồ kiệt ở chính mình trong lòng phân lượng, này hết thảy, xa xa vượt qua dự định. Nam Cung Ly bị hưu bỏ một chuyện truyền khắp toàn bộ Đông Khải Thành thậm chí toàn bộ tư đồ vương quốc, nói ngắn lại, nàng lại lần nữa phát hỏa. Mặc kệ bên ngoài như thế nào nghị luận, Nam Cung Ly đại môn không ra nhị môn không hại, vẫn luôn nốc tại hậu viện bên trong, cự tuyệt thấy bất luận kẻ nào. Bất đồng với người khác trong tưởng tượng suy sút Nam Cung Ly nắm chặt hết thảy có thể nắm chặt thời gian nỗ lực tu luyện lần này sự cho nàng gõ vang lên chuông cảnh báo làm nàng thật sâu mà nhận thức đến thế giới này tàn khốc cùng bá đạo liền tính nàng là nam cung gia tộc được sủng ái nhị tiểu thư lại như thế nào mặc dù nàng là đan lão đồ đệ cũng không thay đổi được nàng như cũ nhỏ yếu sự thật giống như tư đồ kiệt không cam lòng cùng không thể nới hà cái loại này vận mệnh bị người khác nắm trong tay cảm giác thật mẹ nó khó chịu chỉ có biến cường mới có thể thay đổi này hết thảy Trưng 85 tỷ đệ cùng tiến dai. Kế tiếp một đoạn thời gian, Nam Cung Ly trừ bỏ đả tọa hấp thu, càng nhiều thời giờ hoa ở luyện chế độc dược thượng. Có thượng một lần luyện chế độc đang kinh nghiệm, hiện giờ luyện chế khởi độc dược tới càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thực cốt hương, đoạn hồn tán, mê hồn phấn, hóa thi thủy. Ngắn ngủn một tháng, Nam Cung Ly đem thông thiên thắp một tầng có thể luyện chế độc dược tất cả đều luyện chế một lần, trừ bỏ dược hiệu còn không có đạt tới mong muốn. Mặt khác hết thể thuận lợi. Trong khoảng thời gian này, độc dược luyện chế cũng làm nàng phát hiện một cái khác hiện tượng. Luyện chế cùng đẳng cấp độc dược thu hoạch đến luyện hóa chi khí xa xa vượt qua đan dược hoặc là dược tề. Này cũng lệnh nàng càng thêm trầm mê với các loại độc đan độc thảo. Theo luyện hóa chi khí hấp thu, trong cơ thể linh khí cũng có đại biên độ đề cao, ẩn ẩn có đột phá tứ dai, đạt tới ngũ dai su thế. ngươi nhị tỷ còn không có ra tới. trăm rằm tô từ bên ngoài trở về. Nhìn đến ngồi ở Nam cung Ly trước cửa phòng Tiểu Huyền Ngọc, không khỏi nhíu mày. Nữ nhân này, rốt cuộc phát cái gì điên, chẳng lẽ thật bị hưu bỏ sự kích thích tới rồi? Chăm Dặm thúc thúc, Nam cung Huyền Ngọc ánh mắt vui vẻ, nhìn thấy Trầm Dặm Tô, hô mà một chút tự trên mặt đất đang khởi, tỷ phu đi rồi, nhị tỷ lại bế quan, hắn hảo nhàn trắng nga. Như thế nào còn không có ra tới? Trầm Dặm Tô ánh mắt đảo qua nhắm chặt cửa phòng, trong lòng hơi hơi không mừng. Liền tính đã kích lại đại, cũng không nên đóng cửa không ra đi. Nhị tỷ nói không cho quấy rầy, Tiểu Huyên Ngọc đúng sự thật nói, thần sát cảm đạm rồi không ít, bên ngoài như vậy nhiều người đang nói nhị tỷ nói bậy, cố tình nhị tỷ một chút cũng không biết. Còn không có ăn cái gì đi, đi, mang người đi ăn ngon. Chăm dặm tô vây tay, ý bảo nói. Chính là nhị tỷ nếu hắn vừa đi nhị tỷ vừa lúc ra tới làm sao bây giờ. Yên tâm, thực mau trở về tới. Trăm giảm tô ôn nhu nói, khó được tiểu tử này như thế quan tâm nam cung ly. Vậy được rồi, chúng ta thuận tiện nhiều mang điểm ăn trở về, nhị tỷ khẳng định đói bụng. Tiểu huyên ngọc chấp chớp mắt, dối tay dắt lấy trăm giảm tô, thiên chân đến làm người tích hãn. Tới gần học kỳ mạng, đi đi, rèn luyện rèn luyện, học viện người càng ngày càng ít. Đan lão tự lần trước đi ra ngoài liền vẫn luôn không có lại trở về quá, viện trưởng đại nhân cũng tới thiên phú viên hậu viện nhìn vài lần nghệ hà nam cung ly vẫn luôn ở vào bế quan trung trăm dặm thúc thúc ngươi cũng muốn đi rồi sao tiểu huynh ngọc quay tròn con ngươi chờ đợi mà nhìn trăm dặm tô hậu viện vốn dĩ liền thanh lãnh chờ trăm dặm thúc thúc vừa đi cũng chỉ dư lại hắn cùng nhị tỷ nếu không ngọc nhi cùng trăm dặm thúc thúc cùng nhau đi lưu trương tờ giấy ngươi nhị tỷ nhìn liền minh bạch trăm dặm tô như mày không yên tâm lưu hắn một người ở chỗ này nhưng thật sự là có việc thoát không được thân không Ta muốn ở chỗ này chờ nhị tỷ xuất quan. Nam Cung Huyền Ngọc lắc đầu, hắn nói muốn vẫn luôn bồi nhị tỷ. Trăm giảm tô bất đắc dĩ, cuối cùng lưu lại một người chiếu cô Nam Cung Huyền Ngọc. Thông thiên tháp nội, Nam Cung Ly ngồi xếp bằng, trong cơ thể linh lực sao động, chung quanh huyền phù năng lượng hướng tới bên này tập thể hội tụ mà đến. Xuy, một tiếng vang lớn, linh lực cuồng tốc vận chuyển, chung quanh năng lượng cũng lấy thấy được tốc độ hướng tới Nam Cung Ly trong cơ thể toàn đi. Chờ đến Nam Cung Ly tự phòng ra tới, kỳ nghỉ đã qua đi một tháng. Tiểu huyên ngọc can mặc màu lam áo gấm, ghé vào trong viện trên bàn đá đang ngủ ngon lành. Nam Cung Ly đến gần, tiểu gia hỏa bỗng nhiên cả kinh, tỉnh lại. Hai tròng mắt đầu tiên là hiện lên mê mang, dần dần ngắm nhìn, đã thấy rõ trước mắt người, cao hứng đến lớn tiếng hoan hô, hướng tới Nam Cung Ly trực tiếp nào tới. Nhị tỷ nhị tỷ người rốt cuộc ra tới. Thanh âm kích động hưng phấn. Thậm chí mang theo nhẹ nhẹ, nhẹ nghẹn nào, ô ô, nhị tỷ thật là xấu, Ngọc Nhi đợi đã lâu. Ngoan, là nhị tỷ không tốt. Sơ sơ tiểu ra hòa đầu, Nam Cung Ly kiên nhẫn mà an uỷ nói. Nguyên bản vừa mới bắt đầu chỉ là luyện đan kết quả luyện đến quá mạnh hấp thu luyện hóa chi khí quá nhiều. Chờ không kịp nàng chậm dai hấp thu đã tới gần điểm đột phá, rơi vào đường cùng lại bắt đầu đả tọa tu luyện. Ngọc Nhi không phải muốn biến cường sao, bất quá có điểm đau, sợ sao. Nghĩ đến đặt ở thông thiên tháp nội đoán tủy tinh dịch, Nam Cung Ly thử nói, có lẽ sớm một chút cải thiện hắn thể chất càng tốt một ít, bất quá quá trình dày vò, liền sợ hắn không chịu nổi. Không sợ, Ngọc Nhi muốn biến cường. Nam Cung Huyền Ngọc ánh mắt đỗng nhiên sáng ngời, không chấp mắt mà nhìn chầm chầm Nam Cung Ly. Biến cường là có thể bảo hộ nhị tỷ kia hảo, trước đêm bụng nguy no, buổi tối nhị tỷ lại dậy ngươi như thế nào biến cường. Man đêm buông xuống, Sang tỏ Nguyệt Huy khuyên sái, đem Đông Khải học viện bao phủ ở một mảnh thanh lãnh trung. Hậu viện suối nước nóng, Tiểu Huyền Ngọc bị Nam Cung Ly lột đến một tia không dư thừa, quấn bách mà xúc thân thể, ý đồ giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Hảo, mau đi trong nước ngồi xuống. Nam Cung Ly buồn cười mà nhìn xấu hổ đến liền cổ đều đỏ tiểu ra hỏa. Mới vài tuổi, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, lại chơi đùa đi xuống, phỏng trừng hắn thật sự muốn khóc. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nhị tỷ về sau không được rút ta quần áo. Hoặc tiên suối nước nóng, tiểu huyền ngọc lúc này mới cảm giác cả an toàn một ít, đỏ mặt yêu cầu nói. Phục nam cung ly phun cười, tiểu gia hỏa này quả thực quá đáng yêu, mau đem nó ăn vào, đợi lát nữa rất đau, nhất định phải kiên trì trụ. Đưa ra đoán tủy tinh dịch, nam cung huyền ngọc không chút do dự, một ngửa đầu toàn bộ ăn vào, xem đến bên cạnh nam cung ly trong lòng tán thưởng.